tiểu r í c h t n càng ngày càng xem không h h tử là xem i trung nguyên muốn võ lầm, hoàn ắ n tinh ở tú t hải h e đinh mới xuân luyện năm, cũng thu học võ, l h thôi. Nhưng hoàn ấ t tiểu lưu là võ v giả mà ừ a mới mới vừa 20 tuổi, tu vi vừa võ trường tu h ọ chu cũng đã vượt qua ắ n đ i ề này làm có h hắn làm sao không khiếp hoàn, o sao làm sợ. A Tiểu Chu c chút trở nên mơ màng h i ệ n nhiên là t r ú n g độc a chu tỉ tỉ người thế nào tiểu hoàn là ám kính võ giả có thể khống chế khí huyết đem độc khí bài trừ bên ngoài cơ thể thế nhưng a chu một cái võ công thấp kém nữ tử đối mặt tinh túc phái độc khí là không có một chút nào năng lực chống cự a chu nói rằng ta rất nhớ chúng độc tiểu hoàn đem đơn đao gác ở trích tinh tử trên cổ lạnh giọng nói rằng đem thuốc giải lấy ra không phải vậy ta liền chặt dưới đầu của ngươi trích tinh tử cũng là một cái tú người nhìn thấy không có hy vọng thắng liền mau nhanh lấy ra thuốc giải để cầu bảo mệnh tiểu hoàn để a chu ăn vào thuốc giải nói rằng a chu tỉ tỉ chúng ta đem mấy tên này g i ế t ngược lại dọc theo con đường này cũng không phải chưa từng giết người a chu lắc đầu nói quên đi thôi tiểu hoàn để bọn họ đi thôi trích tinh tử gật đầu nói đúng đúng tiên tử vẫn là thả tiểu nhân nhỏ bé đi tiểu nhân cũng không dám nữa cùng ngươi đối nghịch trích tinh tử phía sau mấy người cũng là cầu xin tha thứ tiểu hoàn gật đầu nói có thể nếu a chu tỉ tỉ nhiêu tính mạng các ngươi ta tự nhiên vâng theo không giống nhau không chờ trích tinh tử mấy người cao hứng tiểu hoàn chân đại bộ pháp x u ấ t đao nhanh như chấp dận đem mấy người này gần tay toàn bộ đánh gãy tội chết có thể miễn thế nhưng mang vạ khó thoát ta ngày hôm nay liền phế bỏ ngươi môn để cho các ngươi không thể lại dùng võ công cùng độc dược đến hại người tiểu hoàn đỡ a chu nói rằng a chu tỉ tỉ chúng ta đi thôi chờ đến tiểu hoàn cùng a chu sau khi rời đi thực khách chung quanh mới cả kinh nói tiểu cô nương này thật là lợi hại đao pháp như thần a tiêu phong ôm a tử khắp nơi cần y yề nhìn a tử chảy máu quá nhiều sắc mặt trắng bệnh tiêu phong liền một trận lo lắng vị đại hiệp này ngươi là không phải là muốn đi cầu y ỉa một người nhìn thấy tiêu phong dáng vẻ nóng nảy lòng tốt hỏi đúng đấy không biết nơi nào có thật đại phu tiêu phong hỏi người kia chỉ vào thành đông nói rằng ở thành đông có một vị tên là tái hoa đà đại phu ý thuật rất cao tiêu phong cảm kích nói đa t ạ sau đó ôm a tử nhanh chóng đi tới thành đông tìm tới vị kia tái hoa đà đại phu vốn là tiêu phong là muốn muốn đi tìm tiết mộ hoa thế nhưng tiết mộ hoa hiện tại không biết nơi nào hơn nữa tiêu phong lại là người liêu nghĩ đến hắn cũng sẽ không cứu t r ị a tử đại phu nhanh lên một chút cứu người tiêu phong đem a tử đặt lên giường lớn tiếng nói tái hoa đà nhìn thấy a tử thương thế biết không tốt nhanh chóng thi c h â m ổn định thương thế đại phu thế nào a tử đến cùng thế nào rồi tiêu phong hỏi tái hoa đà lắc đầu nói tiểu cô nương này thương thế rất nặng mà là còn mất máu quá nhiều nếu không là các hạ dùng chân khí kéo dài tính mạng sợ là hiện tại đã chết rồi muốn chữa khỏi nàng rất khó ta chỗ này có một cây nhân sâm hy vọng có thể đối với nàng có trợ giúp a tử ăn vào nhân sâm thang sau tuy rằng sắc mặt có một chút hồng hào thế nhưng tình huống mặc cho nhiên không lạc quan thiêu phong lo lắng nói đại phu ngươi nhất định phải cứu cứu a tử tái hoa đà lắc đầu nói một cái nhân sâm tác dụng nhỏ bé không đáng kể muốn bảo vệ tính mạng của nàng cũng chỉ hữu dụng lượng lớn nhân s â m đến trị liệu cùng ôn dưỡng thân thể nhưng là nhân s â m quá ít tiêu phong hỏi vậy ngươi nói nơi nào có người tham tái hoa đà nói rằng trường bạch sơn trường bạch sơn sản xuất nhiều nhân s â m nếu như số may tìm tới ngàn năm nhân s â m tiểu cô nương kia bệnh liền nhất định có thể khỏi hẳn tiêu phong nhìn a tử dáng vẻ trong lòng một trận hoảng hốt a tử mất máu quá nhiều thế nhưng cũng đem trong thân thể độc tố sắp xếp ra chín phần mười dung mạo cũng khôi phục hiện tại a tử cùng a chu dáng vẻ giống nhau như lúc chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia tính trẻ con a chu tiêu phong nhìn thấy a tử dáng vẻ trong lòng càng thêm tưởng niệm a chu a chu đợi được ta tìm tới hung thủ liền cùng đi với ngươi tái ngoại a tử ta cũng sẽ không để cho nàng có việc ta nhất định sẽ mang theo nàng tìm tới đầy đủ nhân sâm chữa khỏi thương thế của nàng tiêu phong mua không ít chống lạnh ý vật ôm lấy a tử hướng về trường bạch sơn chạy đi tiêu phong mang theo a tử đi tới trường bạch sơn đầy trời tuyết lớn gió lạnh nhắm trong thân thể xuyên tiêu phong tu vi cao thầm tiên thiên chân khí tự động hộ thể còn có thể chịu đựng nhưng là a tử bị thương nặng hơn nữa còn ở hôn mê coi như có chống lạnh y vật bao vây cũng rất nguy hiểm anh rể a tử âm thanh truyền đến tiêu phong hỏi a tử n g ư ơ i cảm giác thế nào ngươi yên tâm anh rể nhất định giúp ngươi tìm tới đầy đủ nhân sâm thương thế của ngươi hội tốt lên anh rể ngươi cũng không nên bỏ lại ta a tử nhỏ giọng nói tiêu phong một trận đau lòng yên tâm anh rể sẽ không bỏ lại ngươi hống tiêu phong nghe được cự hùng tiếng gạo tiêu phong hướng về xa xa nhìn lại chỉ thấy một người mặc ra thú người trung niên đang bị cự hùng truy sát tiêu phong triển khai khinh công xuất trưởng một đạo màu vàng nóng trưởng lực đánh ra trực tiếp đem cự hùng đánh bay ra thú người trung niên được cứu nhiều tạ huynh đệ ân cứu mạng tại hạ nữ chân tộc hoàn nhan a cốt đả người trung niên cảm kích nói tiêu phong tiêu phong nói ra tên của chính mình tiêu phong hoàn nhan a cốt đ ã nghi ngờ nói khiết đan tiêu phong gật đầu nói không sai khiết đan không biết tiêu huynh đệ đến trường bạch sơn làm gì hoàn nhan a cốt đ ã hỏi nay trời đất ngập tràn băng tuyết muốn không phải vì săn thú hắn cũng không sẽ ra tới tiêu phong cười khổ nói ta tiểu mội thương thế rất nặng cần dùng nhân sâm cứu trị ta liền mang theo nàng đến, đến rồi hoàn nhan a cốt đ ã cười nói tiêu huynh đệ ta nữ chân tộc thứ khác không có thế nhưng người này tham là muốn bao nhiêu có bao nhiêu đi chúng ta về bộ tộc nơi đó có đầy đủ nhân sâm tiêu phong cảm kích nói như vậy vậy thì đa t ạ vương nhạc một thân trang phục màu đen ngồi trên lưng ngựa theo một cái đội buôn đồng thời chạy đi nay một đường đến vương nhạc mỗi một lần tra được manh mối ở thời điểm mấu chốt đều sẽ gián đoạn đối phương rất g à o hoạt n à y vương huynh đệ ngươi lần này đi mặt phía bắc là có chuyện gì không bên người một cái đồng dạng lên mã người trẻ tuổi hỏi vương nhạc cười nói ừng ta đi mua một ít da mang về giang nam đi nếu như vậy ta liền có thể kiếm một món tiền ha ha người trẻ tuổi cười nói xem ra vương huynh đệ cũng là một cái khôn khéo người làm ăn a bất quá như vương huynh đệ người như ngươi hẳn là đọc sách chức vị mới đúng vì sao phải đến kinh thương vương nhạc tướng mạo thanh tu anh tuấn một mặt dáng vẻ thư sinh hoàn toàn không giống như là một cái thương nhân vương nhạc cười nói chức vị mặc dù tốt thế nhưng là không có tiền tiêu ta muốn tiền rất nhiều tiền nghe được vương nhạc người chung quanh đều cười to không sai làm ăn đều là muốn kiếm lấy nhiều tiền hơn đến đại tống phía cực bắc sau khi vương nhạc rời đi đội b ồ n một mình xuất phát tiến vào đại liêu cảnh nội vài ngày sau vương nhạc rốt cuộc tìm được một chút manh mối nguyên lai đại liêu nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị đều là từ ngọn núi lớn này bên trong vận đi ra vương nhạc nhìn trước mắt núi lớn trong lòng cười lạnh nói ta tìm tới ngươi mặc kệ ngươi a i đảm dám làm tổn thương ta vương g i a thôn cùng võ thuật trung hoa có người ngươi đều phải trả giá thật lớn vương nhạc trong lòng sát cơ sôi trào vương nhạc triển khai khinh công nhanh chóng vào núi tiến vào bên trong ngọn núi lớn ở một bên trong thung lũng vương nhạc tìm tới một tòa thật to nhà xưởng này nhà xưởng chiếm diện tích rất lớn so với vương g i a thôn nhưng là khí thế hơn nhiều vương nhạc cũng không có lập tức ra tay mà là đang các loại đợi được hung thủ xuất hiện lấy vương nhạc hiện tại võ công muốn phá hủy nhà xưởng giết chết những công nhân này dễ như ăn cháo thế nhưng này không phải h ắ n m u ố n chỉ có đánh giết chân chính hậu trường hát thủ mới xem như là chân chính báo thủ kinh qua mấy ngày điều tra cẩn thận vương nhạc rốt cuộc biết sau năm ngày hậu trường đại lao ra sẽ xuất hiện vương nhạc c ầ n giấu ở nhà xưởng trong kho hàng lặng lặng mà c hiến ờ đ ợ vị này thần hiện. ngày, xuất bí đại Gia Lao xuất hiện. Sau 5 ngày, Yến long nguyên thật tới trong. tại tiến thực tới tự ta thể. nhà hiện nhà không mình đến, nhưng chuyện này giao cho chúng ta những này hạ nhân sự đi đã đạo, đến, Gia, ngươi giao sưởng bên sưởng căn bản dùng này này Yến Long Nguyên vào là là Lao quý kỳ có phía sau người mặc áo đen nói rằng hiến long nguyên lắc đầu nói nhà xưởng sự tình không phải là việc nhỏ chúng ta tám phần mười bạc có thể đều là đến từ nơi này hiện tại đại tống đại liêu cùng tây hạ quan chức rất nhiều đều ta thu mua trong đó đại tống thừa tướng đều thu rồi lao phu bạc h ừ nay đại tống dĩ nhiên mục nát đến trình độ như thế này nên để ta mộ dung gia đoạt được thiên hạ người mặc áo đen cười nói không sai láo ra cơ t r í tin tưởng rất nhanh sẽ có thể khôi phục đại yến quốc chỗ tối vương nhạc nghe được yến long nguyên đồng thanh trong lòng cười lạnh nói nguyên lai đúng là yến long nguyên người lao tặc này đã như vậy vậy ta liền thiên liền giết chết ngươi bất quá này hiến long nguyên dĩ nhiên đang suy nghĩ cái gì khôi phục đại yến thực sự là kỳ quái nay khôi phục đại yến không phải mộ dung phục cùng mộ dung bắc vẫn đang làm sự tình sao đông nhiên vương nhạc trong đầu tránh qua một ý nghĩ chẳng lẽ này hiến long nguyên chính là mộ dung phục cha hiến long nguyên hiến chính là đại yến quốc long nguyên thiềm long ở đê yên hử quả nhiên là mộ dung bắc vương nhạc hiện tại rốt cuộc biết hiến long nguyên là mộ dung bắc dùng tên giả hả mộ dung bắc ngừng lại hắn đi tới trong kho hàng đột nhiên cảm thấy một k i a hơi thở của cái chết cực kỳ nguy hiểm cấp độ tông sư võ giả đối với nguy hiểm đều là phi thường mẫn cảm cảm giác này cũng gọi là giác quan thứ sáu xa nhà trên vương nhạc cảm giác được mộ dung bác dị thường biết hắn khả năng phát hiện chính mình không thể lợi thêm ra tay vương nhạc thầm nghĩ trong lòng ẩm thiên thiên cương khí bạo phát trực tiếp đem nóc nhà sốc lên mộ dung bác nhận lấy cái chết vương nhạc hét lớn một tiếng sóng âm như sấm xét chấn động đến mức người chung quanh đều hôn mê cú đấm này vương nhạc dùng tới toàn bộ sức mạnh vượt qua năm mươi ngàn cân sức mạnh nện xuống đến làm cho không khí đều phát sinh mãnh liệt nổ tung mộ dung bắc trong lòng một trận kinh hãi ai lại dám đến đánh lén lao phu mộ dung bắc một chiêu tham hợp chỉ lực đánh ra cùng vương nhạc quyển k ì n h chạm vào nhau phát sinh kịch liệt nổ tung chân khí cùng cương khí trực tiếp đem trong kho hàng nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị toàn bộ phá hủy Nhìn thấy rõ ràng người đến, mộ dung thấy h rõ mộ p ụ chương cả k i n nói, v nhạc, là n g ư ơ i Cầu p h i ế u c ầ u thu g o m c h ư ơ n g trình thương ủng hộ h i ệ Việt u c ủ a Tàng t h ư Viện. chương 42, mộ dung b á c n m ư ơ n g 43, một đấu một vạn tiêu phong mang theo a tử săn thú gặp phải đại liêu binh lính đi tới gia luật hồng cơ tăng mạnh bên trong mới biết mình kết bái đại ca là đại liêu hoàng đế bên trong đại trướng gia luật hồng cơ cùng tiêu phong chính đang uống rượu một người lính cuốn g quýt đi vào bậy hạ không tốt nam viện đại vương xuất lĩnh đại quân đã đem chúng ta vây nốt hơn nữa tuyên bố muốn bậy hạ thoái vị hạ chiếu để phụ thân hắn hoàng thái thúc đăng cơ vì là đế gia luật hồng cơ tức giận lập tức đem chén rượu ngã xuống đất thật là to gan bọn họ lại dám tạo phản theo chấm r a ngoài xem xem tiêu phong cùng a tử theo gia luật hồng cơ đi ra nhìn thấy năm dặm ở ngoài hợp thành mấy một trăm ngàn đại quân hơn nữa mặt sau còn có kỵ binh chạy về đằng này gia luật hồng cơ trong mắt có chút tuyệt vọng nói rằng tiêu phong lao đệ lần này ca ca sợ là chạy trời không khỏi nắng ngươi mang theo a tử cô nương đi thôi dựa vào võ công của ngươi cùng vũ dũng nhất định có thể mang theo a tử rời đi tiêu phong lắc đầu nói đại ca gặp nạn tiêu phong vào lúc này rời đi không phải là đại t r ư ở n g phu gây nên lần này tiêu phong muốn cùng đại ca cùng chung h o a n ạ n ầm ầm ầm tiếng v õ ngựa càng ngày càng gần vương nhạc con mắt lập tức mở lưỡng đạo tinh quang lóe lên liền qua những kỵ binh này thảo gian nhân mạng vương nhạc một quyền đánh vào một con ngựa trên chiến mã cùng kỵ binh đều là cảm thấy một trận chấn động một luồng sức mạnh khổng lồ chuyển đến sau đó rất nhanh mất đi sinh cơ vương nhạc không có thối lui mà là đạp bước về phía trước vọt vào trong vạn quân vương nhạc không có có thể giết chết mộ dung bác vốn là đầy bụng tức giận vừa này hắn đang luyện quyền t ì n h n ộ lại bị người quay dối càng là không thể chịu đựng vương nhạc cũng muốn thử một chút võ công của chính mình có thể hay không đem những này đại liêu binh lính sát quang những kỵ binh này sợ là không xuống hai mươi ngàn các ngươi đã muốn ta tử như vậy các ngươi liền chết đi cho ta vương nhạc tức giận nói vâng ảnh vương nhạc một quyền đánh ra nhất thời người ngã ngựa đổ hơn mười thất chiến mã bị trưởng lực quảng vương nhạc quyền kỉnh trưởng lực bên trong mang theo mạnh mẽ am kính bị đánh trúng kỵ binh cùng chiến mã quá một cái hô hấp thời gian mới bỗng nhiên nổ t u n g nhất thời toàn bộ chiến trường huyết nhục bay tán loạn toàn bộ mặt đất đều bị nhuộn đỏ đây là một cuộc chiến tranh một người cùng hai mươi ngàn kỵ binh chiến tranh không phải nói là tàn sát một người ở tàn sát hai mươi ngàn kỵ binh vương nhạc thân thể phòng ngự mạnh mẽ hơn nữa còn có tiên thiên cương khí hộ thể căn bản không sợ những kỵ binh này công kích sự công kích của bọn họ liền vương nhạc phòng ngự đều phá không được chớ đừng nói chi là t h ư ơ n g tổn được vương nhạc vương nhạc nuôi ra một quyền đều có hai mươi ngàn cân trở lên lực đạo hơn nữa khủng bố quyền tình căn bản là không phải những kỵ binh này có thể ngăn cản đại liêu kỵ binh chủ tướng thay đổi sắc mặt người hán này quá lợi hại giết Nhất định phải giết chết người này, không phải chết phải giết vương ậ y ngày yên ta tĩnh. đại đem Đại đ liêu mãi mãi liêu binh không kỵ nghe có ợ sợ c chủ tướng mệnh lệnh, đều là không sợ sinh tử nhắm phía tướng tử ư là đều v nhạc Vương n h ạ cao một bên giết địch, một giết tiến bên bên luyện quyền, dần dần, vương nhạc lại địch, vào v ừ nãy tỉnh ngộ thời điểm cảnh giới. Được, làm đến càng nhiều càng tốt ta. Vương nhạc thời tốt ta. giới. điểm Được, làm c a hưng nói kỵ binh tử thương nhân số ở từ từ tăng cường một trăm người năm trăm người một ngàn người theo thời gian chuyển rời tử thương kỵ binh đ càng càng càng càng chủ tướng bên người tiểu tướng lớn tiếng nói hắn đã giết chết chúng ta bốn ngàn người cùng năm ngàn chiến mã còn tiếp tục như vậy chúng ta tướng sĩ sẽ bị hắn sắc quang chủ tướng sắc mặt cực kỳ khó coi lớn tiếng nói bắt ta lạc nhạn cung thần đến coi như hắn là ma quỷ ta cũng muốn giết chết hắn chủ tướng tiếp nhận lạc nhạn cung thần lấy ra một con đặc chế mũi tên kéo huyền bán cung liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi phốc không trung truyền đến bị xé rách tâm thanh vương nhạc lỗ thai k h ẽ động cảm thấy một luồng nguy hiểm giáng lâm có người bắn tên trộm vương nhạc một đạo tiên thiên cương khí đánh ra bao vây bay tới mũi tên mũi tên này lực xuyên thấu cực cường chờ đạt đến vương nhạc trước người một thước khoảng cách mới ngừng lại thật là lợi hại cung tên thật là lợi hại tài bàn cung bắn tên i trộm hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý giết chết tông sư võ giả vương nhạc trong lòng âm thầm hoảng sợ chủ tướng kinh hãi chính mình lạc nhạn cung thần nhưng là đại liêu cao cấp nhất cung thần cái kia mũi tên cũng là dùng ngàn năm hàn sắt chế tạo dĩ nhiên không có giết chết vương nhạc hắn hiện tại r ố t có biết vương nhạc không phải hắn có thể giết chết lui lại cùng hoàng thái thúc đại quân hợp thành chủ tướng lớn tiếng gầm hét lên hiện tại chủ tướng là thật sự sợ dù cho hắn cũng là nhất lưu võ giả dù cho hắn có hơn vạn nhân mã bảo vệ vương nhạc hiện tại ở những kỵ binh này trong mắt là xứng danh ma quỷ lùi nhanh lên một chút lùi gia hỏa này không phải là người là ma quỷ nhanh lên một chút trốn hơn vạn kỵ binh còn giống như là thủy triều thối lui vương nhạc cười lạnh một tiếng bán tên trộm gia hỏa ngươi đã nghĩ như vậy đi rồi chưa n a m mơ vương nhạc cướp đoạt một thất chiến mã hướng về chủ tướng đuổi theo vương nhạc tuy rằng sức mạnh siêu cường hơn nữa sự chịu đựng cũng khủng bố thế nhưng dù sao hắn đối mặt chính là hơn vạn kỵ binh hắn muốn tiết kiệm mỗi một điểm khí lực không phải vậy khí lực tiêu hao hết khí huyết suy nhược thời điểm chính là giờ chết của hắn giết chết năm ngàn kỵ binh vương nhạc cũng đã phung phí hai phần mười khí huyết cùng cương khí năng lượng cái vấn đề này không thể không gây nên hắn coi trọng hoàng thái thúc đại quân thì ở phía trước kỵ binh chủ tướng rốt cục nhìn thấy phía trước chủ lực đại quân chỉ cần đến nơi đó liền có thể sống dù sao vương nhạc chính là lợi hại đến đâu cũng không thể cùng mấy chục vạn đại quân chống lại vương nhạc cười lạnh một tiếng gia hỏa này cũng thật là thông minh bất quá ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi tiêu phong triển khai võ công tuyệt thế ở trong vạn quân đem nam viện đại vương cùng hoàng thái thúc bắt được lần này phản loạn rốt cục bởi vì tiêu phong mà đạt được dẹp loạn gia luật hồng cơ tâm tình thật tốt chính hắn một tiêu phong huynh đệ cũng thật là thần dũng nói hắn là đại liêu đệ nhất dũng sĩ cũng không quá đáng tiêu phong kể từ hôm nay ngươi chính là ta đại liêu nam viện đại vương trưởng quản ta đại liêu một nửa binh mã gia luật hồng cơ nói với tiêu phong tiêu phong vẫn không nói gì a tử liền cao hứng nhảy lên đa tạ bệ hạ t h ì phu ta nhất định thật quản lý tốt toàn bộ nam viện t i ê u phong quát lớn nói a tử gia luật hồng cơ nói rằng tiêu phong huynh đệ ngươi không cần vội vã từ chối những n à y tướng sĩ đều là bị ngươi thu p h ụ c cũng chỉ có ngươi mới có thể chấn được bọn họ hiện tại toàn bộ đại liêu chỉ có ngươi có thể làm cái này nam viện đại vương tiêu phong bất đắc dĩ gật đầu nói tiêu phong đa tạ bệ hạ hả gia luật hồng cơ xứng sở đại quân mặt sau một trận tiếng ở mỹ hơn nữa còn mang theo tiếng chém giết thỉnh thoảng xem có thể người ngã ngựa đổ cảnh tượng bởi khoảng cách xa nhìn ra không rõ ràng gia luật hồng cơ cùng tiêu phong cũng không biết chuyện gì xảy ra đại quân mặt sau chuyện gì xảy ra gia luật hồng cơ lớn tiếng hỏi tiêu phong nói rằng vậy hạ hẳn là có chém giết để thần đi xem xem gia luật hồng cơ gật đầu nói được chấm ngược lại muốn xem xem là ai lớn mật như thế tiêu phong cơi ư chiến mã hướng về chém giết phương hướng chạy đi gia luật hồng cơ cũng mang theo á tử và thân vệ theo ở phía sau tiêu phong cảm đến thời điểm nhìn thấy không thể tin được một màn chỉ thấy vương nhạc màu đen trường y phiêu phiêu tiên thiên cương khí bạo phát chỗ đi qua đại liêu tướng sĩ không chết cũng bị thương vương nhạc như chiến thần giáng lâm không thể ngăn cản vương nhạc huynh đệ dừng tay tiêu phong hét lớn một tiếng một chiêu kháng long hữu hối đánh ra hống nghe được nặng nề rồng gầm vương nhạc cũng là s ư ơ n g sở hàng l o n g thập bắt trưởng cho ta trở lại vương nhạc đấm ra một quyền mạnh mẽ tiên thiên cương khí cùng tiêu phong trưởng lực chạm vào nhau ẩm một tiếng vang thật lớn phạm vi năm trượng bên trong binh lính toàn bộ bị đánh chết tiêu phong bị mạnh mẽ quyền kình chấn động đến mức lui về vương nhạc rốt cục dừng lại rét chóc nhìn tiêu phong một chút cười nói tiêu huynh không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng ở đại liêu tiêu phong nhìn chu vi bị giết chết đại liêu tướng sĩ trong lòng tràn ngập chấn động những này chết đi tướng sĩ sợ là không thấp hơn bốn ngàn người bốn ngàn người hơn nữa lúc trước bị giết chết năm ngàn người đã tiếp cận và người mới mấy cái canh giờ vương nhạc liền giết chết và người vương nhạc huynh đệ những người này đều là ngươi giết chết tiêu phong hỏi vương nhạc cười nói không sai những người này đều là ta giết làm sao tiêu huynh ngươi có ý kiến tiêu phong sắc mặt có chút không dễ nhìn hỏi vương nhạc huynh đệ ngươi tại sao muốn giết chết những này đại liêu tướng sĩ vương nhạc nói rằng bọn họ muốn giết chết ta ta đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ vương nhạc mới vừa rồi cùng tiêu phong đúng rồi một chiêu tiêu phong võ công tuy rằng cao cường nhưng là cùng mộ dung bác so ra còn hơi kém hơn trên nửa bậc gia luật hồng cơ tới rồi sau nhìn thấy đầy đất thi thể trong lòng tức giận chỉ vào vương nhạc hỏi ngươi là người phương nào lại dám đánh giết ta đại liêu tướng sĩ đúng là thật là to gan tiêu phong đem người này cho chấm bắt a tử nhìn thấy vương nhạc sau cũng là cả kinh hô vương nhạc anh rể gia luật hồng cơ nhìn a tử hỏi người này cũng là ngươi anh rể a tử gật đầu nói về bệ hạ hắn gọi vương nhạc là ta a bích tỷ tỷ phu quân tiêu phong không hề động thủ bởi vì hắn không phải là đối thủ của vương nhạc vương nhạc nhìn ra luật hồng cơ cười nói ngươi chính là đại liêu hoàng đế gia luật hồng cơ muốn bắt ta ngươi có tin ta hay không hiện tại liền có thể đưa ngươi làm thịt coi như là tiêu phong cũng không giữ được ngươi vương nhạc dưới con mắt gia luật hồng cơ nhảy một cái trên người tóc gáy đều thụ lên tiêu phong vội vàng che ở gia luật hồng cơ trước người vương nhạc huynh đệ dừng tay ngươi không thể lại giết người ngươi nếu như giết chết bệ hạ đại liêu cùng đại tống đều sẽ rơi vào hôn chiến bên trong ta hướng về điều này cũng không phải ngươi hy vọng nhìn thấy vương nhạc cười nói tiêu h i n h ngươi có thể bảo đảm ta không giết ra luật hồng cơ đại liêu cùng đại tống liền không khai chiến tiêu phong nói rằng chỉ cần có ta tiêu phong ở liền không cho phép đại liêu cùng đại tống khai chiến vương nhạc gật đầu nói được nếu nói như ngươi vậy vậy ta liền bông u tha hạ án bất quá các ngươi phải đem ra hỏa kia giao cho ta vương nhạc chỉ một thoáng cách đó không xa đại liêu kỵ binh chủ tướng ra luật hồng cơ hạ lệnh đem chủ tướng trộm tới giao cho vương nhạc vương nhạc nhìn chủ tướng cười lạnh nói ngươi không phải muốn giết chết ta sao thực sự là tạo hóa trêu người a ta không có chết trái lại ngươi nhưng chết ở trong tay ta ngươi cung thần cùng thần tiễn ta m u ố n ngươi có thể đi chết rồi vương nhạc một trưởng đánh gục kỵ binh chủ tướng cầm lạc nhạn cung thần cùng thất chi mũi tên triển khai vũ bộ rất nhanh biến mất rồi chờ đến vương nhạc rời đi gia luật hồng cơ cùng tiêu phong mới thở phào nhẹ nhõm cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 4 ố n kết hôn chương 4 ố n a chu nhập đại liêu đại liêu nam kinh thành nam đại vương viện tiêu phong chính đang xử lý chính vụ a tử vào lúc này chạy vào quấn quít lấy hắn nói rằng anh dễ chúng ta đi ra ngoài chơi một chút có được hay không ở này trong đại viện thực sự là thái m u ộ n ngươi nhưng là có chừng mấy ngày không có cùng ta cùng đi ra ngoài chơi tiêu phong thả xuống chính vụ gật đầu nói cũng tốt chúng ta liền đi ra ngoài săn thú đi a tử cao hưng nói hoa anh rể vào thuế anh rể lần này phát hiện con mồi ngươi cũng không thể xuất thủ trước muốn cho cho ta lần trước cái kia một con mai hoa lộc nếu không là ngươi ra tay ta nhất định có thể bắn c h u n g nó tiêu phong cùng a tử mang theo hiến vân thập bát kỵ ra nam kinh thành hướng về giã ngoại chạy đi a chu cùng tiểu hoàn tiến vào đại liêu cảnh nội a chu tỉ tỉ chúng ta dọc theo con đường này lại đi nửa ngày liền có thể đi vào nam kinh thành tiểu hoàn tính toán lộ trình nói rằng các nàng tiến vào đại liêu đã hơn m ộ ư ơ i ngày rốt cục muốn chạy tới nam kinh thành a chu cũng thở phào nhẹ nhõm hơn m ộ ư ơ i ngày trước a chu cùng tiểu hoàn ở đại liêu biên cảnh ngẫu nhiên nghe nói một cái tên là tiêu phong đại liêu dũng sĩ trợ giúp đại liêu hoàng đế ra luật hồng cơ bình loạn cuối cùng trở thành tân nam viện đại vương căn cứ những người giang hồ kêu miêu tả a chu suy đoán này nam viện đại vương tiêu phong rất khả năng chính là mình tiêu đại ca vì lẽ đó nàng cùng tiểu hoàn chạy tới nam kinh thành muốn tìm hiểu ngọn ngành a chu trong lòng có chút không rõ có chút đau khổ thầm nói tiêu đại ca ngươi thật sự trở thành đại liêu nam viện đại vương sao muốn đúng là lời của ngươi ngươi vì sao lại trở thành cái kia dưới một người trên vạn người nam viện đại vương ngươi không phải nói được rồi muốn cùng đi với ta tái ngoại mục mã chăn dê sao tiểu hoan nhìn thấy a chu có tâm sự nói rằng a chu tỉ tỉ ngươi không muốn lo lắng đợi được nam kinh thành thì sẽ biết chân tướng của chuyện có thể cái kia nam viện đại vương tiêu phong căn bản là không phải tiêu đại hiệp dù sao đại liêu họ tiêu nhưng là lên tới hàng ngàn hàng vạn cùng tiêu đại hiệp cùng tên sợ là cũng không có thiếu a chu gật đầu nói ừng tiểu hoàn chúng ta chạy đi đi đi nhanh lên một chút lại tha kéo dài kéo lao tử liền làm thịt các ngươi một trận tiếng quát mắng chuyển đến trong đó còn mang theo thê khóc tiếng tiểu hoàn cùng a chu quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đội hơn trăm người đại liêu binh sĩ áp một đám người hán chính đang hướng về nam kinh đi đến những người hán này đến chúng ta nơi này chính là cu ly cùng nô lệ một cái đại liêu binh sĩ vung vầy roi chỉ cần người nào người hán đi chậm h á n sẽ dùng roi quật a chu tức giận nói những này người khiết đan thật đáng ghét dĩ nhiên đối xử với chúng ta như thế người hán tiểu hoàn ngươi có thể đem những người hán này cứu được sao tiểu hoàn gật đầu nói a chu tỉ tỉ bằng tiểu hoàn võ công muốn muốn cứu những người hán này không thành vấn đề ta nhiều nhất được một điểm thương m à thôi nhưng là ngươi thật sự phải cứu những người hán này sao ta chính là sát quăng những binh sĩ này những người hán này sợ là cũng không trở về được đại tống ở đại liêu trên đất bọn họ vẫn như cũ chỉ có một con đường chết tiểu hoàn tuy rằng cũng phẫn nộ thế nhưng là cũng không tính ra tay nàng nghe vương nhạc đã nói bảo vệ quốc gia là triều đình là các tướng sĩ trách nhiệm triều đình những quan viên kia cùng tướng sĩ hưởng thụ dân chúng giao nộp thuế phú liền hẳn là bảo vệ tốt dân chúng đại liêu binh lính có thể đến đại tống cảnh nội đi cắt có cốc như tiến vào vào chỗ không người hoàn toàn là t r i ệ u đ ỉ n h vô năng là triệu gia vô năng chuyện như vậy tiểu hoàn không muốn quản cũng quản không được tiểu hoàn nếu không có thể cứu bọn hắn vậy chúng ta đi a chu cũng biết dựa vào hai người bọn họ tiểu nữ tử là không thể đem những người hán này toàn bộ cứu được đứng lại đ ỗ n g nhiên quát to một tiếng chuyển đến a chu cùng tiểu hoàn dưng bước quay đầu lại nhìn cái kia nói chuyện khiết đan binh sĩ tiểu hoàn khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười a chu tỉ tỉ chúng ta hiện tại chính là muốn đi sợ là cũng đi không được tiểu hoàn tuy rằng không ra tay cứu những người hắn này thế nhưng những n à y khiết đan binh sĩ muốn đến t r e o chọc chính mình cái kia nàng không ngại dùng trong tay sắc bén đơn đao giết chết bọn họ ngược lại này cùng nhau đi tới tiểu hoàn trên tay mạng người đã không xuống năm mươi điều những n à y đội khiết đan binh sĩ chỉ có hơn một trăm người bằng tiểu hoàn nội ra quyền ám kính tu vi trả giá một điểm đánh đổi giết chết bọn họ hoàn toàn có thể làm được đến những kia khiết đan binh sĩ nhìn thấy a chu cùng tiểu hoàn đều là khó gặp giang nam mỹ nữ khó tránh khỏi tránh h tâm tư, nổi lên muốn đem A i người bọn họ tóm lại. hiến bọn nữ như vậy, nếu như họ tóm Mỹ vậy, chu o thượng q a n trong h phát tài liền không thành vấn đề. Nếu như không được, đưa các nàng biến thành chính mình a quan n liền vấn Nếu nàng biến nữ nô cũng g các tài đề. được, đưa ấ t tốt. t A Chu r lòng có chút sợ hãi dù sao đây chính là hơn một trăm khiết đan binh sĩ tiểu hoan cười nói a chu tỉ tỉ ngươi không muốn lo lắng điểm ấy tình cảnh ta vẫn có thể ứng phó được tiểu hoan nhìn vây quanh chính mình những binh sĩ này cười nói các vị quân g i a các ngươi đây là muốn làm gì Các những g ư ơ i điệu bộ này, n ư n n g là làm sợ tiểu nữ tử. k h h khách. hoàn phát sinh một tiếng còn Nói, sinh n tiểu i một t ế còn cười. như trông giống như tiếng、cười. Những gió kia khiết đan binh sĩ nhìn thấy tiểu hoàn dáng vẻ con mắt đều đam đam tiểu hoàn đột nhiên tay cầm trôi đao xuất đao chỉ thấy ánh đao l ó e lên tựa ở phía trước nhất vài tên khiết đan binh sĩ còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị lưỡi đao cắt đứt thiết hầu máu tươi tung tóe giết chết mấy người sau tiểu hoàn chân đạp bộ pháp triển khai bắt quái đao thuật nhanh chóng hướng về những kia khiết đan binh sĩ giết đi tiểu hoàn đơn đao lại như là lười hái của tử thần không ngừng thu gặt những ngày sinh mạng của binh lính tiểu hoàn tốc độ quá nhanh đợi được gần ba mươi người chết ở tiểu hoàn dưới đao những binh sĩ kia mới phản ứng được t i ể u nương bì lại dám giết người các anh em giết chết nàng các binh sĩ cầm trường thương hướng về tiểu hoàn tấn công tới tiểu hoàn cười lạnh một tiếng các ngươi ngày hôm nay đều phải chết hiện tại tiểu hoàn ở những n à y khiết đan binh sĩ trong mắt không còn là mỹ nữ mà là hóa thân làm dạ xoa ầm ầm ầm tiếng v õ ngựa chuyển đến a tử ngồi trên lưng ngựa cầm trong tay cung tên chỉ vào phía trước nói anh dể ngươi xem phía trước có người ở đánh nhau thật là to gan lại dám giết đại liêu binh sĩ tiêu phong cũng nhìn thấy không ít đại liêu binh sĩ bị giết chết đi chúng ta qua xem một chút chết tiểu hoàn kiều quát một tiếng đơn đao cắt xuống đem liền thương dẫn người chém thành hai nửa dừng tay vào lúc này quắt to một tiếng chuyền đến hống nhàn nhạt dòng gầm vang lên một đạo mạnh mẽ trưởng lực chuyển đến tiểu hoàn biến sắc mặt thu đ a o lùi về sau nay trường lực mạnh trí dương trí cương không phải công lực của nàng có thể chống đối và ảnh tiểu hoàn nguyên lai chạm địa phương xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn trưởng lực bắn lên đầy trời cho bụi tiểu hoàn bị trưởng lực dư âm chấn động đến mức khí huyết sôi trào hàng long thập bắt trưởng tiểu hoàn khiếp sợ nhìn tiêu phong cùng a tử đám người tuy rằng tiểu hoàn chưa từng thấy tiêu phong thế nhưng hiện nay trên giang hồ ngoại trừ nội gia quyền cũng chỉ có hàng long thập bát trưởng có như vậy cương mánh lực đạo tiêu phong vừa nãy cũng chỉ là dùng ba phần chân khí không phải vậy tiểu hoàn căn bản là trốn không thoát tiểu hoàn tuy rằng võ công cao cường thế nhưng dù sao cũng là một cái tiểu nữ tử tiêu phong đối với một cô gái còn dưới không được sát thủ tiêu đại ca a chu nhìn thấy tiêu phong cùng a tử cao hứng hô lớn nàng không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải tiêu phong a chu nghe được a chu âm thanh tiêu phong trong lòng cũng tràn ngập kinh hỉ a chu làm sao sẽ tới đại liêu đến tiêu phong từ trên lưng ngựa bay xuống đi tới a chu trước mặt đem a chu ôm lấy hỏi a chu ngươi làm sao đến l í n rồi ngươi không phải vương g i a thôn trị thương sao đại liêu cùng đại tống biên cảnh như vậy loạn ngươi lại vẫn đi loạn a chu lắc đầu nói t i ế t thần y đến vương g i a thôn thương thế của ta trải qua tiết thần ý trị liệu đã khỏi hẳn ta chỉ là muốn sớm một chút nhìn thấy tiêu đại ca ngươi ngươi không muốn lo lắng lần này a bích để tiểu hoàn mội mội đưa ta không gặp nguy hiểm tiểu hoàn võ công nhưng là rất lợi hại c h ê n g tiểu hoàn đơn đao và o vỏ tiêu đại hiệp vừa nãy ngươi hàng long thập bát trưởng nhưng là rất lợi hại à, thiếu một chút không có đem tiểu nữ tử đập chết làm sao ngươi thật sự lên làm đại liêu nam viện đại vương thật phong q u a n g a tiểu hoàn lệnh cười hỏi tiểu hoàn thấy tiêu phong thật sự trở thành đại liêu nam viện đại vương trong lòng có chút phẫn nộ tiểu hoàn là người hán tự nhiên không thích đại liêu con chức chớ nói chi là cái kia nam viện đại vương tiêu phong nhìn trên đất hơn bốn mươi bộ thi thể hỏi tiểu hoàn cô nương ngươi vì sao phải giết chết những này đại liêu tướng sĩ tiểu hoàn khỏe miệng hơi n h ế c lên nói rằng làm sao ta giết chết những binh sĩ này ngươi còn muốn muốn vì bọn họ báo thù sao bọn họ nhưng là muốn muốn bắt ta cùng a chu t ỷ t ỷ nếu không là ta còn có chút võ công sợ là hiện tại đã bị trở thành những binh sĩ này đồ chơi lại như những người hán này bách họ giống nhau tiểu hoàn chỉ vào ven đường bị trói dừng tay chân người hán bách tính a tử xuống ngựa từ trên mặt đất nhặt lên một thanh trường kiếm đâm chết rồi mấy tên lính lớn tiếng nói các ngươi những này c ầ u vật dĩ nhiên muốn cấp tỷ tỷ ta ngươi biết tỷ phu ta là người nào sao tỷ phu ta là đại liêu nam viện đại vương tiêu phong những kia không có bị giết chết binh lính sắc mặt đều d ọ a thanh tiêu phong là nam v i ệ n đại vương cái kia ở trong lồng ngực của hắn nữ tử chẳng phải là vương phi bái kiến đại vương bái kiến vương phi hết t h ẩ binh lính đều quỳ xuống la lớn a tử đi tới tiêu phong bên người lớn tiếng hỏi anh rể, xử trí như thế nào những người này ta xem không bằng đem bọn họ đều giết chết tiêu phong lắc đầu nói quên đi a tử bọn họ cũng không biết giả không tội để bọn họ đi thôi đem những người hán kia đều thả tiêu phong đi tới tiểu hoàn tiền bối nói rằng tiểu hoàn cô nương đa tạ ngươi đưa a chu đến đại liêu tiêu phong vô cùng cảm kích tiểu hoàn nói rằng tiêu đại vương không cần k h á c h khí ta làm những thứ này đều là phu nhân nhà ta cùng trưởng thôn dặn dò ta đã đem a chu tỉ tỉ đưa đến trong tay ngươi cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ tiêu đại vương tiểu hoàn cáo tử a chu tỉ tỉ tiểu hoàn phải đi ngươi khá bảo trọng tiểu hoàn đối với a chu ôm quyền nói a chu gật đầu nói tiểu hoàn ngươi cũng bảo trọng tiêu phong hơi đưa tay nói rằng tiểu hoàn cô nương xin chờ một chút tiểu hoàn quay đầu lại hỏi nói còn có chuyện gì tiểu phong nghiêm túc nói vương nhạc huynh đệ giết chết gần vạn đại liêu tướng sĩ chuyện này có thể nói là c h ấ n kinh rồi toàn bộ đại liêu đại liêu sẽ không tán thôi thôi đại liêu cao thủ tuyệt thế sắp xuôi nam những cao thủ này đều là đại nội võ giả cùng lánh đời cường giả võ công siêu t u y ệ t ngươi trở lại nói cho hắn để hắn cần phải cẩn thận tiểu hoàn biết đây là một việc lớn gật đầu nói đa tạ tiêu đại hiệp báo cho ta nhất định sẽ nói cho trưởng thôn cùng phu nhân cầu phiếu cầu thu gom xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi sáu du thản c h i cùng huyết t h ầ n kinh tây hạ mộ dung phục khôi phục dáng dấp ban đầu không lại lấy thân phận của lý duyên tông xuất hiện mộ dung phục mang theo bao bất đồng cùng phong ba ác đến đây thấy một cái kỳ quái khách mời bao tam ca ngươi nói cái kia quái nhân thật sự rất lợi hại hơn nữa còn là một cái luyện độc cao thủ mộ dung phục có chút không thái tin tưởng nhưng là bao bất đồng thân là gia thần còn không dám đến lựa gạt mình vì lẽ đó vẫn là đến đây vừa thấy đúng thế bao bất đồng gật đầu nói công tử ra tên kia vốn là một cái g i ã nhân căn cứ chính hắn nói hắn phải là một miêu cơ người mộ dung phục đi tới địa điểm gặp mặt rốt cục nhìn thấy cái kia miêu cơ người tại hạ cô tô mộ dung phục không biết các hạ s ư n g hô như thế nào mộ dung phục ôm quyền cười nói thạch ba cái kêu miêu cương người nói rằng nguyên lai、like, này miêu cương người chính là từ bộ tộc đi ra ngoài tìm tìm vương nhạc thạch ba thạch ba đối với trung nguyên chưa quen thuộc hơn nữa muốn tìm một cái liền tên cũng không biết người càng lại như mỏ kim đáy biển thạch ba còn chưa đạt tới đại tống ngược lại là đi tới tây hạ gặp phải bao bất đồng bao bất đồng thấy thạch ba võ công cao cường hơn nữa còn là một cái chế tạo cổ độc cao thủ liền nổi lên mời chào tâm tư mộ dung phục cũng đối với thạch ba cổ độc cảm thấy rất hứng thú nếu có thể dùng cổ độc đến khống chế những quan viên kia cùng cao thủ võ lâm cái kia khôi phục đại yến giấc mơ liền có thể càng nhanh hơn song song rồi thạch ba mộ dung phục cười nói nghe nói thạch ba ngươi là luyện độc cao thủ không biết có thể hay không luyện chế một loại có thể khống chế người độc dược thạch ba gật đầu nói khống chế người độc dược ta miêu cương nhiều chính là ta biết như vậy cổ độc liền không thấp hơn hai mươi loại bất quá ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được cổ độc cần phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện không phải vậy ta sẽ không cho ngươi cổ độc mộ dung phục trong mắt hàn quang lóe lên liền qua thầm nghĩ trong lòng ngươi cái miêu cương người man lại dám cùng bổn công tử đàm điều kiện thực sự là không biết chết sống bất quá ngươi bây giờ còn có giá trị lợi dụng bổn công tử liền đáp ứng trước ngươi được rồi được điều kiện gì thạch ba ngươi nói chỉ cần là ở ta mộ dung phục phạm vi năng lực bên trong liền nhất định vì ngươi làm được mộ dung phục bảo đảm nói rằng thạch ba trong mắt lộ ra h u n g quang trên người sức mạnh lập tức hiện ra đến ba bất đồng cùng phong ba ác đều cảm nhận được á p lực cực lớn mộ dung phục trong lòng cũng khiếp sợ cái này miêu cơ người võ công thật mạnh mẽ so với từ bản thân cũng không kém chút nào a mộ dung phục thầm nói này thạch ba đầu góc đơn giản nếu có thể đem hắn biến thành của mình bổn công tử bên người liền thêm ra một cái siêu cấp tay chân coi như đối mặt vương nhạc tiểu tử kia dựa vào ta liên thủ với thạch ba cũng có, thể, có thể đem đánh giết. thạch ba giọng căm hận nói một cái người hán võ giả đi tới ta bộ tộc đem chúng ta bộ tộc chấn tộc công pháp đánh cắp lần này ta chính là tìm đến hắn cái này đáng ghét người hán nếu như bị ta tìm tới ta nhất định phải giết chết hắn mộ dung phục gật đầu nói người như vậy thực sự là đáng ghét thạch ba ngươi yên tâm ta nhất định giúp ngươi tìm tới hắn bất quá ta cần ngươi cổ đ ộ n g thạch ba gật đầu nói chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới cái kia đáng ghét người hán cổ độc muốn bao nhiêu cũng có thể còn có thạch ba hiện tại đói bụng cần ăn cơm mộ dung phục cười nói thạch ba ngươi sau đó theo ta cơm đương nhiên sẽ làm ngươi ăn no ăn cơm sau khi mộ dung phục nói rằng ta dự định về hiến tử ổ một chuyến tây hạ chuyện bên này đã xong xuôi bao tam ca c h a được lần trước cho ta ba mươi vạn lượng bạc người là thân phận gì sao đến tây hạ trước đó mộ dung phục thu được ba mươi vạn lượng bạc nhưng là thân phận của đối phương hắn nhưng vẫn không tra được bao bất đồng lắc đầu nói công tử gia không t r a được đối phương làm việc rất cẩn thận quỷ dị bằng sức mạnh của chúng ta căn bản là không t r a được phong ba ác đ ô n g nhiên nói rằng công tử gia ngươi nói có thể hay không là lao ra khi còn sống lưu lại thế lực hiện tại thấy công tử l ẫ n ấn rồi liền đến giúp đỡ mộ dung phục trong mắt hết sạch l ó e lên gật đầu nói có thể bất quá không có t r a được đối phương thân phận thực sự thời điểm tình huống thế nào đều có khả năng cơm nước xong mộ dung phục mang theo bao bất đồng phong ba ác thạch ba ba người hướng về giang nam chạy đi vương g i a thôn vương nhạc hiện tại không lại đi nữa ngoại trừ bồi bồi a bích cùng vương ngự yên chính là đọc sách cùng tu luyện tâm lực vốn là hắn còn muốn muốn đi phái tiêu giao một chuyến nơi đó nhưng là có lượng lớn tàng thư bên trong nhất định có liên quan với đạo gia đan đạo ghi chép chuyện này với hắn đột phá trở thành đan kính hẳn là rất có ích lợi nhưng là hiện tại chỉ có thể chờ đợi đợi được ca bích đem hải tử sinh ra được sau khi vương nhạc cũng coi như đủ tàn nhẫn cưới vương ngự yên sau khi liền trực tiếp đem mạng đà sơn trang tàng thư đều chuyển tới vương g i a thôn đến rồi dựa theo vương nhạc lời giải thích ngược lại lý thanh la cũng không có nhi tử nàng mạng đà sơn trang đồ vật tương lai còn không phải là mình cái này con rể đã như vậy còn không bằng sớm một chút đem những kia tàng thư đều chuyển tới mạng đà sơn trang những kia tàng thư cho vương nhạc giúp đỡ rất lớn hiện tại vương nhạc c h i thức cùng từng trải đều không kém vương ngự yên biểu tiểu thư thân thể ngươi yếu vẫn là tu luyện võ công đi a bích thấy vương ngữ yên chỉ cần dừng lại hạ đến sẽ đờ ra liền muốn tìm một ít chuyện làm cho nàng làm vương ngữ yên phục hồi tinh thần lại nói rằng võ công đều là đánh đánh g i ế t g i ế t ta không thích a bích ngươi cũng không phải không biết ta từ nhỏ đã chán ghét những n à y võ công muốn không phải vì biểu ca ta ta cũng sẽ không đi ký những kia bí tịch võ công trước đây vương ngữ yên xem bí tịch võ công là muốn trợ giúp mộ dung phục nhưng là hiện tại gả cho vương nhạc sau khi Đồng đó đi được rồi. rồi, dồi nhiên trong liền sinh không nói, biểu tiểu thư, vương nhạc nói luyện không cường thân kiện thể. Chỉ có thân thể khỏe mạnh, tinh lực rào, mới có thể càng tốt hơn hưởng thụ sinh hoạt, mới có thể làm thật những chuyện giác gì hoạt Bích thư, phải chóc, thể. Chỉ thể khỏe thể thụ hoạt, thể thật khác. tiêu, biết cười biểu tiểu mới mới mất dết tốt dào, lúc làm là lực làm cảm mục ca ca có có có mà vì vì A võ biểu tiểu thư ngươi vẫn là luyện một chút thái cực quyền cùng tiểu vô tướng công đi này hai loại võ công đối với dưỡng thân rất mới có lợi vương ngữ yên gật gật đầu nói rằng được rồi đại liêu nam kinh thành từ khi a chu đi tới nam đại vương v i ệ n sau khi tiêu phong cảm giác làm cái gì cũng có tràn ngập tinh lực coi như những kia cực kỳ phức tạp chính vụ xử lý lên cũng so với lúc trước vui sướng không ít a tử lúc mới bắt đầu nhìn thấy tỷ tỷ còn rất vui vẻ thế nhưng đến nam kinh thành sau khi chưa được mấy ngày a tử cũng cảm giác được rất kẻ nhạt hơn nữa trong lòng thậm chí hoán giận tỷ tỷ tại sao muốn tới đại liêu a tử thầm nghĩ trong lòng tỷ tỷ cũng thật đúng tại sao muốn tới tìm anh rể hiện tại anh rể một có thời gian chính là tìm đến ngươi ta hiện tại hắn là không thèm để ý ta h ừ anh rể có thể là của ta vào lúc này hạ nhân đến báo q u â n chúa vương phi đến rồi a tử vẫn không nói gì A chu âm thanh liền truyền đến a tử a tử nhìn thấy tỉ tỉ chu miệng nhỏ hỏi tỉ tỉ ngươi làm sao đến đến rồi ngươi không phải ở buổi tiếp anh rể sao a chu nghe ra a tử nho nhỏ h o à n khí cười nói anh rể ngươi chính vụ bận rộn nơi nào có thời gian tới chơi ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi cả ngày không có việc gì à. a tử hư lệnh nói h ừ anh rể một có thời gian liền cùng với ngươi đều không để ý ta ta đều có hai ngày không nhìn thấy hắn a chu nói rằng a tử ngươi cũng nói rồi tiêu đại ca là anh rể ngươi hắn một có thời gian đương nhiên là muốn cùng tỉ tỉ cùng nhau như ngươi vậy kề cận hắn sẽ bị người chê cười a tử ngươi không có không có coi trọng cái nào thanh niên tuấn kiệt cùng tỉ tỉ nói một chút a c h ử cũng biết mọi mọi a tử yêu thích tiêu p h o n g đối với a tử nàng cũng không có cách nào chỉ có thể hy vọng a tử sớm một chút tìm tới một cái yêu thích người không có không có a tử lớn tiếng nói a chu thở dài lấy ra một cái bọc nhỏ khỏa nói rằng rời đi vương g i a thôn thời điểm ngươi vương nhạc anh dễ để ta đem vật này mang cho ngươi a tử tiếp nhận vừa nhìn kinh ngạc nói thần mục vương đ ỉ n h n h ẫ n nhịn kích động trong lòng a tử cao hưng nói rằng đúng là quá tốt rồi thần mục vương đỉnh rốt cục lại trở về trong tay ta a chu lắc lắc đầu nói rằng a tử ta đi rồi ngươi cũng không nên sẽ cùng những thị vệ kia làm khó dễ a a tử gật đầu nói hừng tỉ tỉ ngươi đi làm đi nàng hiện tại chú ý hoàn toàn là thần mục vương đ ỉ n h trên nơi nào sẽ đi quản a chu đi ở a này ngươi tới a tử chỉ vào cửa một người thị vệ nói rằng thị vệ tiến lên hỏi quận chúa có gì phân phó a tử nói rằng hai ngày trước ta nắm lấy người hán kia hiện tại thế nào rồi nguyên lai du thản chi vẫn là nguyên bên trong như thế muốn đánh lén tiêu phòng thế nhưng là bị a tử nắm lấy bất quá du thản chi không có được dịch cân kinh thị vệ hồi đáp căn cứ quận chúa dặn dò đã đem người hán kia lên thiết khăn trùng đầu hiện tại dáng vẻ hoàn toàn thay đổi coi như là tiêu đại vương cũng không nhận ra h ắ n đến a tử cao hưng nói được đi chúng ta đi xem hắn một chút a tử thầm nghĩ trong lòng du thản chi ừ ngươi dĩ nhiên muốn giết chết tỷ phu ta xem ta như thế nào b ả o chế ngươi ta xuất hiện khi chiếm được thần mục vương đ ỉ n h hay dùng ngươi tới thử độc tu luyện hóa công đại pháp được rồi du thản chi nhìn thấy a tử cao hưng nói cô nương ngươi lại tới nữa rồi à, thực sự là quá tốt rồi ta còn cho rằng ngươi sẽ không xuất hiện cơ chứ a tử cười nói ta nhưng là cứu ngươi làm sao có khả năng không đến cơ chứ、đi. ta mang ngươi ra khỏi thành đi một cái chơi vui địa phương a tử mang theo du thản chi ra khỏi thành sau đi tới vách núi một bên đem thần mục vương đỉnh để dưới đất rất nhanh sẽ có giết con nghện chờ độc vật tiến vào thần mục vương đỉnh bên trong a tử nhìn thấy những thứ đồ này tiến vào thần mục vương đỉnh bên trong che lên nắp đỉnh cười nói ha ha lần này thu hoạch không nhỏ ngươi tới đưa tay luồn vào đi để chúng nó hấp máu của ngươi du thản chi một trận sợ hãi cái gì hấp huyết a tử lông mày dựng đứng mất hưng nói làm sao ngươi không muốn ngươi không phải nói đồng ý vì ta làm bất cứ chuyện gì sao du thản chi nói rằng cô nương ta đương nhiên đồng ý du thản chi đưa tay luồn vào thần mục vương đỉnh bên trong rất người nhanh nhẹn cánh tay biến thành màu đen nhánh này đã là chúng độc từ sâu du thản chi hôn mê đi a tử nhìn du thản chi một chút cười lạnh nói h ừ đáng đ ợ i ai bảo ngươi muốn hại tỷ phu ta nói xong a tử đem hắn một cước đạp xuống núi n g a y không biết quá bao lâu du thản chi mới tỉnh lại bỏ tiến vào một hang núi bên trong có chưa hề hoàn toàn phong hóa hải cốt ta thật khó chịu du thản chi thống khổ kêu lên vào lúc này trên vách đá văn t ử cùng tranh vẽ hấp dẫn du thản chi huyết thân kinh du thản chi chiếu trên vách đá hình vẽ hài lòng tu luyện quả nhiên rất nhanh độc tố bị hóa giải hơn nữa du thản chi tóc cùng lông mày cũng bắt đầu biến thành đỏ như màu máu Du thản chi võ ậ n cũng là vô cùng tốt, tuy rằng không có được thiếu lâm tự, dịch cân kinh, thế nhưng là nhờ run công pháp, huyết thần kinh.、Huyết、thần kinh, ở tuy đường thời kỳ nhưng là rực rỡ hào quang, nhưng truyền, hiện tại bị du thản không hiện giang may lâm ma đem Xem, sau tuy tuyệt huyết Huyết tuy có được dịch học được rực chi học được, là là là là lâu hào vô v tốt, thiếu tự, thế trời thế thời thất tại tái số du rủi, rỡ kỳ pháp, hồ. đó, đạo bị ở hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 47 bọn họ đến rồi mộ dung phục mang theo bao bất đồng phong ba ác cùng thạch ba ba người trở lại cô tô yến tử ổ cái gì biểu mội lập gia đình mộ dung phục nghe được vương ngữ yên lập gia đình tin tức rất kinh ngạc rất khiếp sợ tuy rằng mộ dung phục không để ý vương ngữ yên thế nhưng là lao thẳng đến nàng coi vì là người đàn bà của chính mình nhưng là hiện tại vương ngữ yên dĩ nhiên lập gia đình hơn nữa còn là đem cho vương nhạc điều này làm cho mộ dung phục lập tức bối rối bao bất đồng cùng phong ba ác cũng rất giật mình cho tới nay bọn họ đều sẽ vương ngự yên cùng mộ dung phục xem thành là trời đất tạo nên một đôi lúc trước đoàn dự tiểu tử kia vẫn đi theo vương ngự yên bên người lại như là một cái thuốc cao bôi trên da chó như thế bọn họ còn lo lắng vương ngự yên sẽ thích đoàn dự dù là ai cũng không nghĩ ra vương ngự yên dĩ nhiên bỗng nhiên trong lúc đó gả cho vương nhạc mộ dung phục nắm lấy cái kia hạ nhân lớn tiếng nói ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra có phải là vương nhạc bức bách biểu mội ta liền biết này vương nhạc không phải đồ vật là một cái từ đầu đến đôi tiểu nhân hắn không chỉ cùng ta đối nghịch hơn nữa còn cướp đi biểu nội ta ta mộ dung phục sẽ không lại nghĩ mời chào hắn hắn vương nhạc từ nay về sau chính là ta tử địch ta nhất định phải giết chết hắn cái k i a hạ nhân căng căng chiến chiến nói rằng công tử gia không phải vương nhạc bức bách biểu tiểu thư vào lúc ấy biểu tiểu thư cùng vương nhạc đều không ở nhà là phu nhân đi vương g i a thôn cùng phụ thân của vương nhạc thương lượng việc hôn nhân sau khi phụ thân của vương nhạc sẽ đưa đến rồi hai mươi vạn lượng bạc đến mạn đà sơn trang biểu tiểu thư trước về đến không lâu sau đó vương nhạc cũng quay về rồi vì lẽ đó bọn họ liền đem việc hôn nhân cho làm mộ dung phục phẫn nộ nói rằng lý thanh la ngươi cái này tham tài nữ tử ngươi không phải là coi trọng vương g i a thôn g i a sản sao không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đem biểu mội đều cho bán thực sự là vô liêm sỉ nữ nhân cái kia đang sợ lại nói công tử gia trước đó vài ngày lần trước người kia lại đưa tới ba mươi vạn l ư ợ n g bạc mộ dung phục cũng là cả kinh cái gì lại đưa tới ba mươi vạn l ư ợ n g bạc người kia cực kỳ thần bí tính cả lần này đã có hai lần hơn nữa mỗi lần đều là ba mươi vạn l ư ợ n g bạc đây chính là vô cùng bạo tay a bạc ở nơi nào mộ dung phục hỏi ở trong m ậ t thất đi tới m ậ t thất nhìn từng hòm từng hòm k i n h thường mộ dung phục tâm tình mới khá hơn một chút đợi được ta khôi phục đại yến thành công trở thành hoàng đế ta nhất định phải đem biểu đội cướp đoật lại ừ vương nhạc ngươi đ ừ n g hòng cướp đi biểu nội ta người thắng sau cùng nhất định là ta mộ dung phục mộ dung phục trong mắt tràn ngập hung tàn theo thời gian trôi đi vương nhạc tâm lực là càng ngày càng thuần t h ụ tuy rằng vẫn không có tiến vào tầng thứ hai đặt đến tâm lực ở ngoài hiện ra mức độ thế nhưng hiện tại vương nhạc đã có thể nhận biết được phạm vi ba trong vòng mười trượng tất cả động tĩnh coi như là con kiến b ò sát mỗi phi động chỉ cần vương nhạc băn c h ú n g tinh lực đều có thể rõ ràng nhận biết đạt được ngày này tiểu hoàn cuối cùng từ đại liêu trở lại vương g i a thôn trở về so với trước thời điểm tốc độ nhưng là nhanh hơn nhiều tiểu hoàn đem biết đến sự tình đều nói một lần a bích hỏi tiểu hoàn tiểu hoàn ngươi nói tiêu đại hiệp đã trở thành đại liêu nam viện đại vương trưởng quản đại liêu tám mươi vạn quân mã tin tức này rất chấn động tiêu phong mới rời khỏi bao lâu a liền đã trở thành đại liêu nam viện đại vương hơn nữa tiêu phong cùng trung nguyên võ lâm ân oán nhưng là người qua đường đều biết hắn có thể hay không phái đại quân đến tấn công đại tống a bích rất lo lắng tiểu hoàn gật đầu nói là phu nhân ta đem a chu tỷ tỷ đưa đến đại liêu thời điểm vừa v ậ n đụng tới tiêu đại hiệp cùng a tử ta liền đem a chu tỷ tỷ giao cho tiêu đại hiệp sau đó liền dám trở về a bích gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng a chu tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ tiêu đại hiệp không nên để cho hắn đến tấn công đại tông a tiểu hoàn ngươi trở về a vào lúc này vương nhạc gâm thanh truyền đến vương nhạc tu luyện hoàn tất nhận biết được tiểu hoàn trở về cho nên mới tới nhìn trường thôn tiểu hoàn hành lễ nói vương nhạc lắc lắc tay cười nói được rồi tiểu hoàn ở nhà liền không cần nhiều lễ trường thôn ta có một việc phải nói cho tiểu hoàn sắc mặt bỗng nhiên trong lúc đó trở nên rất nghiêm túc ta rời đi đại liêu thời điểm tiêu đại hiệp nói ngươi giết chết gần vạn đại liêu tướng sĩ toàn bộ đại liêu chấn động đại liêu sẽ không giảng hòa đại liêu đại nội cao thủ cùng lánh đời cao thủ đã xuôi nam chính là muốn tìm trường thôn báo thủ vương nhạc biến sắc mặt a bích lo lắng hỏi vương nhạc ca ca làm sao bọn họ đã đến vương nhạc lạnh lùng nói vương nhạc lời còn chưa dứt, người đã rời khỏi phòng đứng ở trong sân a bích lo lắng nói tiểu hoàn chúng ta ra ngoài xem xem a bích cùng tiểu hoàn lúc đi ra trong sân đã có ba người đem vương nhạc vây vào giữa tuy rằng a bích cùng tiểu hoàn không nhìn ra ba người này tu vi sâu cạn thế nhưng từ trên người bọn họ khí thế trên cũng có thể đoán được bọn họ đều là cấp độ tổng sư võ giả người chính là vương nhạc một cái tay cầm trường kiếm ông lão mở miệng nói chuyện đây là một vị sử dụng kiếm cao thủ vương nhạc có thể cảm nhận được trong mắt hắn khi đó mà thoáng hiện anh kiếm mặt khác một vị ông lão tóc trắng hô hấp tỉ mỉ nội công thâm hậu chỉ bằng vào nội công tu vi mà nói hắn còn ở lý thu thủy b ê n trên vị cuối cùng là vì là người trung niên bộ pháp trầm ổn vương nhạc vừa nhìn liền biết người này khinh công cực cao chân công bá đạo vương nhạc cười lạnh một tiếng ba vị tìm đến ta sợ là đã đem chuyện của ta điều tra đến gần đủ rồi ít nói nhảm chúng ta chuyển sang nơi khác giải quyết vương nhạc triển khai vũ bộ hướng về vương g i a thôn ở ngoài chạy đi bốn người đều là thiên hạ cao thủ t u y ệ t đ ỉ n h vương g i a thôn nhưng là không chịu nổi bọn họ dàn vặt ba người cùng sau lưng vương nhạc ra vương g i a thôn vương nhạc một bên chạy trốn một bên bí mật quan sát ba vị thầm nghĩ trong lòng này ba cái lao ra hỏa thật sự thật là lợi hại mỗi một người bọn hắn đều có thể thắng được lý thu thủy nếu như tâm lực của ta cùng võ công cảnh giới không có đột phá gặp phải ba vị này cao thủ sợ là tuyệt đối không có còn sống hy vọng bất quá hiện tại vậy thì coi là chuyện khác vương nhạc ở đại liêu trên thảo nguyên l ĩ n h ngộ nội ra quyền hàm nghĩa tuy rằng vẫn không c ó trở thành đan kính võ giả thế nhưng cũng coi như là một cái chân bước vào cảnh giới này hiện tại vương nhạc được cho xứng danh nửa bước đan kính võ giả huống chi vương nhạc còn có cái kia thần kỳ tâm lực liền nơi này đi vương nhạc ngừng lại nơi này địa thế trông trải không có bóng người là thích hợp địa phương chiến đấu tiểu tử xem ra ngươi là muốn đem nơi này tuyển làm nơi trôn thây ngươi cái kia khinh công chân công cường hãn người trung niên cười nói không sai chỗ này thật là khá là cái phong thủy bảo địa thích hợp dùng tới làm nghĩa địa ba vị đại liêu cao thủ lại sẽ vương nhạc vi lên tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói tới ung dung thế nhưng hành động trên nhưng rất cẩn thận dù sao vương nhạc nhưng là cùng bọn họ một cấp độ cao thủ ở đại liêu giết chết cái kia gần vạn tướng sĩ có thể không giả được vạn quân từ bên trong giết chết gần vạn người sau đó thong dong rời đi ba người bọn họ tuy rằng lợi hại thế nhưng cũng chưa chắc làm được đến vương nhạc chậm rãi điều động khí huyết trên người năng lượng cười nói ba vị tiền bối không cần làm miệng lưới chi tranh ngươi nếu như thật sự có tự tin giết chết ta liền không cần ba vị đồng thời liên thủ ta vương nhạc cùng các ngươi nhưng là không thù không đ o án các ngươi vì sao phải đến gây sự với ta sử dụng kiếm ông lão cười lạnh nói không thù không v o án thực sự là buồn cười vương nhạc ngươi giết chết ta đại liêu gần vạn nhân mã chỉ là này một bút huyết hải thâm cựu liền đầy đủ ngươi chết đến mười lần ta đại liêu lang thần cùng các ngươi đại tống lục phiến môn môn chủ còn có tây hạ nhất phẩm đường đường chủ nhưng là từng có ước định cấp độ tông sư võ giả không thể hướng về phổ thông tướng sĩ ra tay càng không thể ám sát hoàng đế ngươi ngược lại tốt dĩ nhiên giết chết ta đại liêu hơn vạn nhân mã ngươi còn nhỏ tuổi võ công siêu tuyệt trở thành tông sư võ giả bên trong cường giả đỉnh cao lao phu không tin sư phụ của ngươi không có cùng ngươi đã nói những thứ này đại liêu lang thần đại tống lục phiến môn môn chủ tây hạ nhất phẩm đường đường chủ ba vị này đều là vượt qua tông sư cường giả năm mươi năm trước bọn họ cũng đã là đại tông sư tu vi bây giờ đã không biết đạt đến ra sao cảnh giới vương nhạc cũng là lần đầu tiên nghe được n à y đại liêu đại tống cùng tây hạ còn có vốn ư sư ợ t tông thủ. qua cao cấp độ v là vương nhạc suy đoán này trong chốn giang hồ đại tông sư võ giả sợ sẽ chỉ có thiếu lâm tự cái kia một vị quét rắc thần tăng bất quá cẩn thận nghĩ một hồi cũng là thoải mái dù sao một cái quốc gia hoàng thất không thể không có cao thủ nếu như tây hạ không có đại tông sư võ giả sợ là lý thu thủy mấy chục năm trước liền đem tây hạ cho lật đổ hơn nữa hoàng đế không có cao thủ bảo vệ đối mặt trong chốn võ lâm võ giả ám sát sợ là không biết lúc nào sẽ chết nói không chắc các quốc gia không cần làm những chuyện khác chỉ là đổi hoàng đế liền đầy đủ bọn họ bận điệu nội công thâm hậu ông lao tóc trăng nói rằng tiểu tử là chính ngươi muốn chết không oán được người khác lang thần để ba người chúng ta đến đại tống đưa ngươi đánh giết đến thời điểm coi như đại tống lục phiến môn môn chủ cùng d ấ u ở thiếu lâm tự vị kia lao hòa thượng cũng sẽ không nói thêm cái gì vương nhạc trong lòng cũng bay lên một tia sắc cơ ba người các ngươi ngày hôm nay liền thật sự có nắm có thể đem ta giết chết không muốn đến thời điểm cống ngầm lật thuyền bị ta đánh chết nhưng là làm trò cười hừ nói khoác không biết ngượng sử dụng kiếm ông lão cười lạnh một tiếng để lão phu đến gặp gỡ ngươi c h e n trường kiếm ra khỏi vỏ vương nhạc tinh thần một trận hoảng hốt thật giống nhìn thấy một đạo màn ánh sáng màu bạc nhanh chiêu kiếm này nhanh đến mức cực hạn thậm chí ngay cả vương nhạc đều có chút không phản ứng kịp người lao giả này kiếm pháp không cao minh coi như một cái không đủ tư cách võ giả đều là triển khai ra thế nhưng tốc độ này thực sự quá nhanh thậm chí vượt qua thị giác cực hạ thật là lợi hại khoai kiếm vương nhạc hơi rơi bước hiểm chi lại hiểm địa tách ra trường kiếm lao ra hỏa ngươi cũng ăn ta một q u y ề n vương nhạc trên nắm tay c ư ơ n g khí ác liệt không khí chung quanh cũng bắt đầu v ằ n mẹo mạnh mẽ lực buộc phát phát vung xuống để hai vị khắc quan chiến đại liêu cao thủ một trận hoảng sợ đâm kiếm ông lao hét lớn một tiếng trở tay đâm một cái trên mũi kiếm ánh kiếm ngưng tụ thành thực chất cùng vương nhạc quyển kình đụng vào nhau ẩm quyền kinh cung ánh kiếm buộc phát ra phạm vi trong vòng ba trượng bị san thành bình điện ông lão nhấc theo trường kiếm lùi lại mấy bước vương nhạc cũng mượn lực lùi về sau ông lão trong mắt mang theo khiếp sợ khá lắm ngươi dĩ nhiên có thể tiếp được lao phu khoái kiếm không đơn giản a vương nhạc cảnh giác nói rằng ngươi có thể tiếp được ta quyền k i n h cũng không đơn giản cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi tám bác mạc kiếm thần chương bốn mươi chín t â một tiếng vang thật lớn tiên thiên cương khí bị ép biến hình tuy rằng không có phá thế nhưng cũng tràn ngập nguy cơ vương nhạc nội tạng và khí huyết cũng chịu đến rung động tiêu chiến lớn tiếng nói vương nhạc lão phu cũng không tin ngươi lồng phòng hộ có thể chống lại ta kim cương thủ ba trưởng lão phu liền đem ngươi mai rùa đánh nổ Bàn tay màu tay vâng à thành màu n óng lần thứ hai tấn công、tới. Vương nhạc cánh nhiên nên biến xanh n g thứ tới. tay đột nhiên trở nên thô to hai da cực kỳ, rẻ u ổ i â n xanh, nằm như chiến đấm truy. Lao gia ả người cũng ăn t một quyền. Vương nhạc cú đấm này trực tiếp đánh ra, cùng tiêu tay quyền. nhau. này Vương nhạc đánh cùng chiến bàn tay đụng vào nhau. Và hành vào Và cú ra, ra luật kỳ vân cùng người trung niên đều là cảm giác được lỗ thai một trận nổ vang vương nhạc cùng tiêu chiến hai người đều là lấy sức mạnh sừng hắn hai người đối chiến hoàn toàn không có thủ xảo là sức mạnh đối với sức mạnh hai người đều bị lực phản chấn đẩy lui vương nhạc dựa vào lực phản chấn lui đến càng xa hơn hắn hy vọng có thể rời đi trước chiến đấu quyển sau đó sẽ phản kích trung niên chân như chấp giật khinh công của hắn so với vương nhạc còn nhanh hơn một kia cơ hội tốt vương nhạc nhìn ngươi có thể không có thể đỡ được chân của ta công trung niên hử lạnh nói người trung niên bay đến không trung một cước đạp dưới cái kia to lớn bóng mờ để bắp đùi của hắn xem ra như cột trống trời như thế đáng chết vương nhạc nói thầm một tiếng hắn cùng tiêu chiến đối công vừa n ã y thở ra hơi trung niên nhân này liền tấn công tới giá hỏa này đem cơ hội nắm đến quá tốt rồi vương nhạc s o n g dơ lên hét lớn một tiếng bá vương n â n g đỉnh ẩm mặt đất đổ nát xuất hiện một cái to lớn hố đất vương nhạc bị thật sâu chôn ở bên trong người trung niên cảm giác đi đứng một trận ma túy thầm nghĩ trong lòng vương nhạc sức mạnh thật mạnh chân sức mạnh so với hai tay mạnh mẽ hơn nhiều cánh tay có năm mươi ngàn cân sức mạnh dùng đi đứng triển khai ra đem sẽ đạt tới sáu mươi ngàn cân sức mạnh tiêu chiến khí huyết cùng chân khí bình ổn lại đi tới người trung niên bên người cười nói lý kiêm không sai đó mới một thoáng vương nhạc coi như bất tử sợ cũng là trọng thương chân của ngươi công cùng ta trưởng lực sàn sàn nhau ta vừa nãy nhìn thấy ngươi cái k i a m ộ t cước đạp phá hắn lồng phòng hộ ha ha gia luật k ỳ vân cũng đi tới h ồ lớn biên giới nhìn phía dưới nói rằng tiêu chiến không muốn thật cao hứng vương nhạc tiểu tử này võ công không ở ngươi ta bên dưới lý kiêm cái kia một thoáng tuy rằng thời cơ cùng sức mạnh đều nắm rất h á thế nhưng không hẳn có thể trọng thương hắn gian g g i á c mặt đất đ ỗ n g nhiên nước ra phạm vi trong vòng mười trượng mặt đất một trận chấn động thật giống có cái gì quái thú muốn dưới đất c h u i lên ra luật kỳ vân biên sắc mặt lớn tiếng nói lùi ba người nhanh chóng lùi về phía sau ra phạm vi mười trượng ở ngoài ầm ầm một tiếng vang thật lớn một bóng người pha tan mặt đất bay ra vương nhạc đứng ở hố lớn đối diện nhìn ba người trong lòng một trận căm tức hắn dáng vẻ hiện tại nhưng là cực kỳ chật vật tóc tùm la tùm lum quần áo phá nát khoe miệng còn mang theo vết máu nếu không là hắn hô hấp đều đạn con mắt sáng sủa dù là ai đều sẽ cho rằng hắn đã bị thương nặng vương nhạc nhìn chằm chằm lý kiêm cười lạnh nói lý kiêm ha ha ngươi cái k i a m ộ t thoáng vẫn đúng là đủ tàn nhẫn à, ngươi là thật sự muốn giết chết ta à ngươi nắm bắt thời cơ rất h á ta cùng tiêu chiến đối với quyền sau khi khí huyết di động cưng khí bất ổn thời điểm ra chiêu lập tức đánh tan ta lồng phòng hộ xuất hiện đang nhớ tới đến ta còn thực sự có chút n g h i mà sợ đây lý kiêm tốc độ quá nhanh coi như vương nhạc có tâm lực cũng mới miễn cưỡng phản ứng lại nếu không là vương nhạc tu luyện nội gia quyền nội tạng vô cùng cường đại cứng cỏi như mới vừa vừa n ã y cái kia một thoáng sợ là thật sự muốn trọng thương bình thường tông sư võ giả không tiếp nổi hắn nắm một ước tiêu chiến cùng gia luật kỳ vân trong lòng đều là khiếp sợ Tiểu tử người à y khí k h tức ô n có một chút nào hỗn loạn, hắn không có chuyện một thành hỗn hắn không hai nào loạn, n gì. g Đổi là đại tông sư lý kiêm hỏi không thể đại tông sư so với sức mạnh của ngươi cường đại hơn nhiều đại tông sư cùng tông sư có khác nhau một trời một vực lý kiêm gặp lang thần cùng đại tống lục phiến môn môn chủ liêu thanh từng giao thủ hai người như ma thần cái kia tình cảnh thái chấn động vương nhạc sức mạnh tuy rằng cũng như man thú như thế của bạo thế nhưng vẫn là kém một chút vương nhạc cười nói lý kiêm tiêu chiến gia luật kỳ vân các ngươi ba người võ công ta đều lĩnh giao qua các ngươi phương thức công kích có thể nói ta đã hoàn toàn nắm giữ lúc trước đối mặt các ngươi ba người ta sống sót hy vọng không đủ ba phần mười thế nhưng ta hiện tại có sáu phần mười hy vọng sống sót nếu như ta liều mạng không m u ố n còn có thể giết chết hai cái chịu tội thay ha ha ba vị các ngươi là rất lợi hại thế nhưng muốn giết chết ta vương nhạc sợ là còn chưa đủ đủ vương nhạc trên người hiện lên sự tự tin mạnh mẽ ba người đều có thể cảm giác sức mạnh của hắn cùng lúc trước so với tăng cường không ít vương nhạc lớn tiếng cười nói nói thật sự ta còn muốn cảm tạ các ngươi nếu không phải là các ngươi cho ta sinh tự áp lực tâm lực của ta cũng không thể nhanh như vậy đột phá đạt đến tầng thứ hai hiện tại ta vương nhạc ở tông sư võ giả có thể nói là chân chính vô địch vương nhạc vừa nay dưới đất tâm lực lập tức đột phá hơn nữa sức mạnh cũng tăng cường đến sáu mươi ngàn cân gia luật kỳ vân tiêu chiến hai người các ngươi một cái là đại liêu hoàng tộc một cái là đại liêu quý tộc muốn đánh giết ta vương nhạc chuyện đương nhiên ta không trách các ngươi dù sao chúng ta xem như là các v ị đó chủ vương nhạc cười n h ạ t nói nhưng là lý kiêm nếu như ta không có đoán sai ngươi nên là người hàn đi lý kiêm khí chất cùng gia luật kỳ vân tiêu chiến không giống nhau gia luật kỳ vân cùng tiêu chiến có cùng giã cùng hào khí mang theo một luồng thảo nguyên khí tức nhưng là lý kiêm nhưng là một mặt nho nhã trên người nam triều tài hoa phong lưu rất rõ ràng hán cùng gia luật kỳ vân cùng tiêu chiến cùng nhau có vẻ hoàn toàn không hợp người muốn nói điều gì lý kiêm hơi nhún g mày hỏi vương nhạc cười lạnh nói ta vương nhạc đời này hận nhất chính là người hán người phản bội người thân là người hán nhưng cho đại liêu bán mạng cam tâm chó săn ta vương nhạc thực sự là trơ chẽn cách làm người của ngươi lý kiêm biên s ắ t mặt lạnh giọng nói rằng lý mỗ mặc dù là người hán thế nhưng đại tống triều đình giết cả nhà của ta nếu không là lang thần xuất thủ cứu ta lý mỗ xuất hiện đang sợ là đã trở thành sương khô ha ha hiện tại coi như ta nhờ và đại tống triệu gia cùng lục phiến môn dám dùng ta sao ta xin thể nhất định phải ở sinh thời tiêu diệt triệu gia đáng tiếc có lục phiến môn liếu thanh ở ta liền đại tống hoàng thành cũng không vào được vương nhạc cười lạnh nói oan có đầu nợ có chủ ai giết cả nhà ngươi ngươi liền tìm a i báo thủ là được rồi nhưng là ngươi nương nhờ vào đại liêu chính là phản bội tổ tông muốn muốn báo thủ không thể chỉ có nương nhờ vào đại liêu con đường này ba vị các ngươi là liền như vậy thối lui vẫn là tiếp tục cùng ta vương nhạc chém giết vương nhạc nhìn chằm chằm ba người lớn tiếng hỏi hiện tại vương nhạc không lại sợ bọn họ vương nhạc trên người hiện lên một tia kỳ dị gọn sóng không phải chân khí cũng không phải cương khí lại càng không là khí huyết năng lượng mà là tâm lực tâm lực bao phủ chỗ hòn đá bùn đất cũng bắt đầu chậm rãi trôi nổi lên thật giống mất đi trọng lực như thế sức mạnh tinh thần gia luật kỳ vân âm thanh có chút run rẩy sức mạnh tinh thần vẫn luôn là bọn họ theo đuổi chỉ cần nắm giữ sức mạnh tinh thần như vậy trở thành đại tông sư chính là nước chạy thành sông sự tình lang thần liêu thanh bọn họ những đại tông sư này tại sao có thể như vậy lợi hại cũng là bởi vì nắm giữ sức mạnh tinh thần chúng ta không giết được hắn đi gia luật kỳ vân nói rằng nắm giữ sức mạnh tinh thần t ô n g sư không phải bọn họ có thể đánh giết lại chém giết tiếp bọn họ đều có khả năng tổn lạc ở đây đi tiêu chiến cũng không lại dừng lại ba người triển khai khinh công nhanh nhanh rời đi rất nhanh biến mất rồi hô vương nhạc thổ một ngụm trọc khí thu hồi tâm lực cảm giác náo hải một trận t r o n g mặt ra luật kỳ vân ba người giết không chết vương nhạc nhưng là vương nhạc cũng giết không phải ba người bọn họ vương nhạc chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi tâm lực tuy rằng thần kỳ thế nhưng ta hiện tại mới đột phá vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ muốn điều động tâm lực sợ là còn phải trải qua một đoạn tu hành mới được vương nhạc thầm nghĩ trong lòng rất nhiều võ công không phải nói biết rồi liền có thể vận dụng còn muốn tu luyện mới được chớ đừng nói chi là cái kia thần kỳ tâm lực nguyên lai thiên hạ này gian còn có nhiều như vậy chưa xuất thế cao thủ còn có không ít đại tông sư xem ra ta cuộc sống sau này sẽ không cố quại vương nhạc triển khai khinh công hướng về vương g i a thôn chạy đi trở lại vương ra thôn vương nhạc nhìn thấy vương n g ự a yên a bích cùng tiểu hoàn đám người chính một mặt lo lắng vương nhạc tốc độ của bọn họ quá nhanh coi như a bích bọn họ muốn truy đuổi cũng không đổi u kịp bất đắc dĩ chỉ có thể ở trong thôn chờ tin tức vương nhạc ca ca ngươi không sao chứ a bích nhanh chóng đi tới vương nhạc bên người nhìn trên người hắn có hay không thương thế vương n g ự a yên cũng đi tới vương nhạc bên người quan tâm hỏi nhạc lang ngươi không có chuyện gì là tốt rồi ba người kia hiện tại thế nào rồi vương nhạc cười nói a bích ngữ yên ta không có chuyện gì các ngươi không muốn kích động như thế ba người kia đã đi rồi bọn họ giết không được ta ta cũng không làm gì được bọn họ ba cái chỉ có thể để bọn họ rời đi vương ngữ yên nói rằng võ công của bọn họ tại sao ta cũng không nhận ra vương nhạc cười nói ngữ yên ngươi quan sát võ học nhiều là đại tống bí tịch võ công hơn nữa cũng chỉ dính đến đạo gia cùng phật gia còn có ma đạo võ công ngươi tia không biết chút nào ba người bọn họ một cái là sử dụng kiếm kiếm thuật cao minh thế nhưng kiếm pháp nhưng chỉ là cơ sở kiếm thức không có cái gì tốt nói trong tia công phu thâm hậu h ậ u ông lão dùng chính là kim cương thủ này võ công hẳn là tử mật tông đại thủ ấn thay đổi mà tới cuối cùng người trung niên chân công tinh xảo bất quá ta cũng chưa từng thấy vương ngữ yên cũng c h ấ n kinh rồi nói rằng nguyên lai này trên đời này còn có nhiều như vậy vũ công thần kỳ là ta không biết ta vương nhạc cười nói được rồi ngự yên sau đó ta có thời gian liền mang theo các ngươi hoàn du thế giới đi đại liêu đi thiên trúc đi ba tư nơi đó nhưng là cũng có vũ công thần kỳ thiên trúc là phật gia khởi nguồn ba tư có người nói có một môn gọi là càn k h ô n đại na di võ công so với mộ dung gia đấu chuyển tinh di nhưng là còn thần kỳ hơn vương ngự yên cũng bị vương nhạc nói tới có chút hứng thú gật đầu nói tướng công ngươi nói chính là có thật không vương nhạc gật đầu nói đương nhiên là thật sự vì lẽ đó à, ngươi hiện tại có thời gian liền tu luyện một thoáng võ công xem thêm đọc sách không muốn ngồi xuống đến liền đ ỡ ra như vậy không tốt được rồi ta đói hừng vương nhạc ca ca ngươi hơi chờ một chút ta lập tức liền để nhà bếp làm a bích cao hưng nói chỉ cần vương nhạc không có chuyện gì nàng liền hài lòng ba người kia đại liêu cao thủ đúng là quá lợi hại nàng sợ vương nhạc có chuyện chờ đợi trong khoảng thời gian này A Bích cùng có Vương Ngự Yên t h ể nói t r o n lòng tràn ngập g vò. t r dày ư ờ n g thôn hai vị phu nhân vào lúc này một đứa nha hoàn đi vào câm đ i ế t môn thông biện tiên sinh đưa tới thiệp mời hy vọng trưởng thôn có thể tại hạ một người n g u y ệ n đi tới lung ách gốc luận bản kỳ nghệ tiểu hoàn đem thiệp mời tiếp nhận đưa đến vương nhạc trong tay vương nhạc mở ra thiệp mời vừa nhìn thầm nói xem ra là vì chân lung kỳ cục không nghĩ tới tô tinh hà cũng sẽ mời ta nhưng là ta đối với cờ vây cũng không tinh thông a bất quá phái tiêu giao tàng thư không ít tới đó thử xem thư cũng không sai được rồi ta biết ngươi đi xuống trước đi vương nhạc đối với nha hoàn nói rằng vương nhạc nhìn a bích có chút thấy n ấ y a bích ngươi có bầu ta vốn là dự định cố gắng cùng ngươi nói xong rồi ở ngươi sinh con trước đó ta sẽ không rời đi nhưng là hiện tại lại muốn đi lung ách gốc a bích cười nói vương nhạc ca ca chuyện của ngươi quan trọng hơn ta ở nhà chờ ngươi là tốt rồi ngược lại trong nhà cái gì cũng không thiếu hơn nữa còn có cha mẹ cùng mội mội chăm sóc ta không muốn lo lắng ta vương nhạc gật đầu nói tốt lắm lần này ta liền mang ngựa yên cùng tiểu hoàn đồng thời đi vào sách mới không dễ cầu phiếu cầu thu gom xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư của cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem l i n k thông qua qr y y ư phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem l i n k tuyên bố đến xe bạ Diễn đàn. Thu gom bản hiện xin mời đàn. bản đệ Thu theo, gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi đại liêu quốc sư chương năm mươi một yêu diễm du thản chi tiêu phong trở lại nam đại vương viện a chu nhìn thấy hắn một mặt tức giận hỏi tiêu đại ca như thế nào tức giận có phải là bệ hạ làm khó ngươi tiêu đại ca nếu như này nam viện đại vương làm không hài lòng chúng ta liền từ con đi a chu vẫn không muốn ở đại liêu ở lại muốn cùng tiêu phong cùng đi tái ngoại mục mã chăn dê quá tiêu g i a o vui sướng tháng ngày nhưng là hiện tại tiêu phong thân là nam viện đại vương cũng không phải nói đi liền có thể đi bất đắc dĩ a chu cũng chỉ có bồi tiếp tiêu phong ở đại liêu hưởng thụ này vinh hoa phú quý tiêu phong lắc đầu nói bệ hạ đúng là không có làm khó ta bất quá ta ngày hôm nay gặp phải một mối thù lớn người yến long nguyên hại chết ân sư ta nhưng là ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ trở thành đại liêu quốc sư hiện tại ta muốn giết chết hắn vì là ân sư báo thủ sợ là không có như vậy dễ dàng yến long nguyên thân là quốc sư bên người nhất định có cao thủ bảo vệ hơn nữa yến long nguyên võ công so với tiêu phong còn mạnh hơn rất nhiều tiêu phong hiện tại chỉ là miễn cưỡng đạt đến tông sư trung kỳ dựa vào hắn thiên phú dị bẩm tư chất hơn nữa hàng long thập bát trưởng này võ công tuyệt thế m i ễ n cương có thể hiến long nguyên chống lại thế nhưng muốn giết chết hiến long nguyên là vạn vạn không làm nổi a chu an ủi tiêu đại ca quân tử báo thù mười năm không muộn ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới cơ hội ta hiện tại sợ nhất chính là hiến long nguyên dựa vào quốc sư thân phận đến cho đại ca ngươi xử bán tử phải biết quốc sư cũng là dưới một người trên vạn người cùng ngươi cái này nam viện đại vương như thế cao quý tiêu phong cười nói hắn nếu như cho ta xử bán tử vậy thì càng tốt ta vốn là không muốn ngồi nam viện đại vương vị trí ta đang muốn tử con đây hắn nếu như cho ta xử bán tử ở trước mặt bệ hạ lời gièm pha ta đến là yêu thích vô cùng a chu nghe được tiêu phong nói như vậy cũng là thật cao hứng tiêu phong đ n g nhiên nói rằng a chu những ngày qua ta muốn bế quan cố gắng tu luyện một thoáng võ công từ khi trở thành nam viện đại vương sau khi ta võ công liền hoang phế ngày hôm nay ta mới phát hiện hiến long nguyên võ công đúng là sâu không lường được ta hiện tại võ công sợ là không phải là đối thủ của hắn muốn, muốn báo thù ta chỉ có thể trở nên càng mạnh hơn a chu gật đầu nói tiêu đại ca nếu không ngươi vẫn là tu luyện dịch cân kinh đi này thiếu lâm tự c h ấ n tự võ công ngươi tu luyện thành công nhất định có thể thắng được yến long uyên tiêu phong lắc đầu không cần xuất hiện đang tu luyện võ công gì đều đã muộn ta hiện tại khuyết không phải bí tịch võ công mà là cảnh giới võ học không có đạt đến ta tin tưởng cái bang hàng long thập bát trưởng cũng là thiên hạ cao cấp nhất võ công bộ trưởng pháp này đầy đủ ta tiêu phong được lợi một đời tiêu phong b ế q u a n sau khi quân vụ cùng chính vụ đều giao cho sĩ quan phụ tá xử lý a chu lại có chút cô đơn toàn bộ trong vương phủ cũng chỉ có nàng cùng a tử hai cái người hán mà là vẫn là nữ tử a tử thấy tiêu phong b ế q u a n thì càng thêm điên rồi a chu mặc dù là tỉ tỉ thế nhưng a tử nhưng không có chút nào sợ nàng chỉ có nàng anh dễ tiêu phong mới đối với nàng có chút lực c h ấ n hiếp trong mặt thất tiêu phong vận chuyển tiên thiên chân khí không ngừng hướng về bình cảnh sung kích hy vọng có thể đạt đến tông sư hậu kỳ nếu có thể một lần đột phá đến tông sư đỉnh cao vậy thì càng tốt theo chân khí vận chuyển tiêu phong trên người phát sinh từng trận tiếng dòng ngâm đây chính là đem hàng long thập bát trưởng tu luyện tới cực hạn duyên cớ hy vọng lần này có thể đột phá tiêu phong trong lòng bình tĩnh đối với võ công hắn nhưng là xưa nay đều là tràn ngập tự tin nam kinh ngoại thành một chỗ bên dưới vách núi một cái tóc đỏ hồng lông mày thiếu niên chính đang bên dòng suối uống nước thiếu niên này mười tám mười chín tuổi quần áo rách nát xem ra như là ăn mày thế nhưng trên người hắn cái kia mãnh liệt mùi máu canh để bất kỳ biết thiếu niên này không đơn giản không phải dễ chọc nhân vật thiếu niên này chính là bị a tử đá xuống sườn núi du thản chi du thản chi tu luyện ma đạo võ công huyết t h ầ n kinh sau khi nội lực tăng nhiều trải qua hai tháng tu luyện hắn đã đem nội lực chuyển hóa trở thành đỏ như màu máu tiên thiên chân khí du thản chi hiện tại đã là một cái cấp độ tông sư võ giả đương nhiên đây chỉ là nội công của hắn tu vi mà nói dù sao du thản chi còn không hội võ công gì chiêu thức có mạnh mẽ chân khí sẽ không vận dụng cũng là toi công du thản chi đã có trở thành siêu cấp cao thủ tiềm chất tương lai không xa hắn chính là tiêu phong sinh tử đại địch huyết thần kinh cũng thật là thần kỳ độc trên người ta tố không chỉ toàn bộ giải hơn nữa còn đem thiết khăn chùm đầu phá hủy trên mặt vết bỏng cũng hoàn toàn được rồi hiện tại hoàn toàn không thấy được được quá thương du thản chi nhìn mình ở cái bóng trong nước nhỏ giọng nói rằng cũng không biết huyết thần kinh đến cùng là cái gì công pháp ma đạo ngược lại du thản chi tu luyện sau khi khí huyết vô cùng cường đại hơn nữa vết thương trên người ba toàn bộ bốc ra khuôn mặt cũng biến thành càng ngày càng đẹp đẽ loại hiện tượng này đúng là cùng quý hoa bảo đ i ể n có chút tương tự nếu như nói vương nhạc là tuân tú đoàn dự là thanh tú tiêu phong là dũng cảm như vậy hiện tại du thản chi chính là yêu diễm không nhìn kỹ căn bản không phân biệt được hắn đến cùng là nam nhân còn nữ nhân nên đi tới cũng không biết a tử cô nương thế nào rồi du thản chi nhìn trên vách núi treo leo diện nói rằng a tử dùng hắn tới thử độc còn đem hắn đá xuống núi nhai thế nhưng du thản chi không hận nàng trái lại càng thêm yêu a tử nếu không là a tử hắn cũng không thể học được thần kỳ huyết thần kinh ta hiện tại có mạnh mẽ chân khí cũng không tiếp tục sợ những kia độc vật nếu như a tử còn nguyện ý để ta thử độc ta là một trăm đồng ý Du thản chi nhảy một cái cao hơn năm trượng hai tay vịn vách đá như thằn lằn như thế leo lên trên rốt cục tới du thản chi lên vách núi cao h ứ n g nói nhanh lên một chút chúng ta ngày hôm nay muốn đi địa phương nhưng là có chút xa nếu như các ngài làm lỡ canh dở ta liền giết chết các ngươi la a tử âm thanh du thản chi nhìn thấy a tử cưỡi chiến mã đối với phía sau đại liêu hộ vệ lớn tiếng quát lớn la a tử cô nương du thản chi ánh mắt sáng lên nhanh chóng hướng về a tử chạy đi này phía trước người người là ai nhanh lên một chút cho bản quận chúa tránh ra không phải vậy ta liền đâm chết ngươi a tử nhìn thấy du thản chi la lớn du thản chi dáng vẻ hiện tại hoàn toàn a tử căn bản không nhận ra ẩm du thản chi trong thân thể xuất hiện một đạo chân khí màu đỏ ngỏm để chiến mã dừng lại chiến mã nghe thấy được mùi máu canh nhất thời kinh hãi thiếu một chút đem a tử xúy đi a tử cô nương là ta a ta là thiết xấu du thản chi a du thản chi lớn tiếng hỏi lớn mật a tử phía sau hộ vệ đem du thản chi vây n ố t dùng chiến đao chỉ vào hắn lớn tiếng nói ngươi là người phương nào dĩ nhiên cản quận chúa tòa giá l à không phải là không muốn sống những hộ vệ này cũng biết du thản chi không đơn giản có chút võ công rất nguy hiểm chỉ cần du thản chi một có di động bọn họ sẽ công kích nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ quận chúa a tử dù cho không phải là đối thủ của du thản chi bọn họ cũng phải tiến lên a tử nghe được lắc đầu du thản chi xứng sở phất phất tay tay nói rằng các ngươi tất cả lui ra quân chúa nhưng là người này không giống nhau không chờ hộ vệ thống lĩnh l ờ i nói xong a tử liền nói nói được rồi tất cả lui ra các ngươi lẽ nào liền bản q u â n chúa cũng không nghe sao a tử xuống ngựa đi tới du thản chi trước mặt nhìn hắn trong mắt nghi hoặc du thản chi nhìn thấy a tử trong lòng kích động a tử cô nương vẫn là giống như trước đây đẹp đẽ không có một chút biến hóa nào a tử cô nương du thản chi kích động nói ta lại gặp được ngươi thật tốt a tử hiện tại có chút tin tưởng người này chính là du thản chi tuy rằng du thản chi tướng mạo thay đổi thế nhưng nói chuyện n g ự a khí cùng tính cách nhưng một điểm cũng không có thay đổi ngươi đúng là thiết xấu du thản chi a tử hỏi du thản chi gật đầu nói ừ m a tử cô nương t A đúng là Du tử h Chi A vẫn là người lên cho ta thiết khăn chùm đầu đây. Tuy rằng cái kia thiết khăn chùm đầu đã hủy Hiện ả n vẫn người lên rằng cái kia diệt rồi.、Hiện、tại A ta A là tuy t đầu đây, đầu đã thật sự tin tưởng tử này, Thản này tử chính là du thản Chi. sự diễm này, này nam là yêu Du A、tử、vây quanh du thản chi đi rồi một vòng nói rằng du thản chi ngươi biết không lần trước ngươi sau khi chúng độc liền hôn mê vốn là ta là muốn dẫn ngươi về nam kinh thành đi tìm đại phu trị liệu nhưng là ngươi bỗng nhiên một cái vươn mình dĩ nhiên lăn xuống vách núi nhìn thấy ngươi rớt xuống vách núi ta nhưng là thương tâm chừng mấy ngày đây bây giờ có thể nhìn thấy ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi tuy rằng du thản chi biết mình là a tử đã xuống v á c h núi thế nhưng là cũng không tính vạch trần nàng lời nói dối hắn cảm thấy như vậy a tử mới thật sự là a tử mới là hắn du thản chi yêu thích a tử nếu như a tử thật sự có một ngày không đang nói hoang vậy hắn còn thật sự có điểm không quân đây du thản chi nói rằng a tử cô nương ta biết ngươi là vì tốt cho ta ngươi liền không muốn đau lòng ngươi không biết ta lần này nhân h ò a đắc phúc ở bên dưới vách núi học tập đến một thân nội công ta chỉ cần học tập võ công chiêu thức nhưng dù là cao thủ võ lâm nếu không là lời của ngươi ta cũng sẽ không có cao như vậy thành t h u a tử trong lòng cả kinh à người này học được võ công tuyệt thế vậy chẳng phải là muốn đi tìm tỷ phu ta báo thù sao không được ta phải đem võ công của hắn đã lừa gạt đến để anh dễ nhìn đến cùng là ra sao võ công dĩ nhiên có thể làm cho du thản chi ở trong thời gian ngắn như vậy trở thành cao thủ a tử chớp mắt một cái đánh chú ý a tử gật đầu nói thật sao nhưng là tóc của ngươi cùng lông mày tại sao đều biến thành đỏ như màu máu hơn nữa con ngươi màu sắc cũng có chút màu đỏ tươi xem ra rất yêu diệm a nếu như ngươi không nói lời nào ta còn thực sự không nhận ra ngươi chính là một người đàn ông đây du thản chi có chút khổ não cười khổ nói ta cũng không biết đây là tại sao ngược lại ta tu luyện huyết thần kinh sau khi dáng dấp liền đã biến thành bộ dáng này a tử cười nói nguyên lai việc tu luyện của ngươi chính là gọi là huyết thần kinh võ công xem ra rất lợi hại a không biết so với ta hóa công đại pháp thế nào đúng rồi du thản chi ngươi có thể hay không đem này huyết thần kinh truyền thụ cho ta a ta đối với võ công của ngươi nhưng là cảm thấy rất hứng thú không cần nói a tử muốn học tập võ công coi như nàng muốn du thản chi tính mạng du thản chi cũng sẽ không chút do dự đáp ứng có thể bất quá ta không có đem công pháp dẫn tới du thản chi thấy a tử con mắt vẻ mặt thất vọng h o à n g hốt vội nói a tử cô nương ngươi không nên hiểu lầm tuy rằng không có đem công pháp dẫn tới thế nhưng ta đã đem công pháp toàn bộ đều nhớ kỹ ngươi nếu như muốn học ta có thể mang công pháp viết ra a tử cao h ứ n g nói vậy thì tốt du thản chi ngươi hiện tại dáng vẻ đại biến tỷ phu ta đã không nhận ra ngươi ngươi có thể lớn mật cùng ta trở về thành bất quá n g ư ơ i hiện tại có thể tuyệt đối không nên đi tìm tỷ phu ta báo thù a tuy rằng ngươi học tập thần kỳ huyết thần kinh có cao thâm nội công thế nhưng tỷ phu ta nhưng là thiên hạ hiếm có cao thủ tuyệt thế ngươi hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của h ắ n ta đây chính là đang bảo vệ ngươi du thản chi một hồi cảm động thầm nghĩ trong lòng xem ra a tử vẫn là quan tâm ta a tử cô nương nhất định là yêu thích ta ta du thản chi đồng ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì không cho bất luận người nào xúc phạm tới nàng kỳ thực, du thản chi làm sao biết a tử là lo lắng tiêu phong nàng muốn đem huyết thần kinh cho tới tay sau khi lại đem thật tình nói cho tiêu phong a tử vui vẻ nói được vậy chúng ta hiện tại liền đi bắt độc trùng a tử lên ngựa mang theo du thản chi cùng hộ vệ hướng về xa xa chạy đi cảm tạ cánh v â huyền băng đại đế lương long hy bán tiên đoán mệnh diệp tử sóng lớn fei một thư hữu một nghìn bốn trăm n h hai m ộ t tám hai ba m ộ t ba bốn chín ba m ư ơ sáu k í ngu thư hữu một trăm một mươi n g ba m ộ t tám hai nghìn tám m ộ t m ư ơ n g tám t r ă l n h chín lao mai tả tiểu thuyết hứa hẹn xì thai cảm tạ các ngươi đối với đại tông sư khen thưởng xích kiên trúc các ngươi t r ă m ngày trúc cơ ngàn ngày thành tiên cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi hai bắt đi a chu a tử mang theo du thản chi cùng hộ vệ đi tới trong rừng cây đem thần mục vương đỉnh đặt ở trên tảng đá các ngươi đều đến mười trượng ở ngoài chờ đợi nếu như dọa đi rồi ta độc vật cẩn thận đầu của các ngươi a tử đối với hộ vệ lớn tiếng nói bọn hộ vệ gật đầu nói vâng quận chúa du thản chi ở lại a tử bên người nhìn chằm chằm thần mục vương đỉnh vẫn hơn mười cm màu trắng cự tàm hướng về thần mục vương đỉnh bỏ tới băng tàm trô đi qua hàng khí đều sẽ đem cây cỏ kích thành bằng xương hoa là băng tàm a tử kích động quát to một tiếng phản ứng lại sau khi lập tức che miệng nhỏ chỉ lo sợ quá chạy đi băng tàm băng tàm nhưng là vật kích đ ộ n cực kỳ cảnh giác nếu như phát hiện chu vi gặp nguy hiểm liền ngay lập tức sẽ bỏ chạy băng tàm tốc độ cực nhanh nếu như nó muốn chạy trốn a tử cùng du thản chi không hẳn có thể tóm lại nó đi vào đi vào đi vào nhanh một chút a a tử trong lòng la lớn băng tàm do dự một chút phát hiện không có nguy hiểm gì sau đó mới xuyên vào thần mục vương đỉnh bên trong nhìn thấy băng tàm tiến vào vào thần mục vương đỉnh a tử mau nhanh đem cái nắp che lên ha ha ta nắm lấy trong truyền thuyết băng tàm đúng là quá tốt rồi ta hóa công đại pháp rốt cục có thể luyện xong rồi a tử kích động lớn tiếng nói du thản chi hỏi a tử cô nương này băng tàm là dùng tới làm gì a tử lạnh rên một tiếng ngươi biết cái gì này băng tàm nhưng là bảo vật ta tinh túc phái đ i ể n tịch bên trong ghi chép tu luyện hóa công đại pháp cần rất nhiều đ ộ c trùng thế nhưng nếu là có băng tàm vậy chỉ cần một con như vậy đủ rồi đi chúng ta về nam đại vương viện vốn là a tử là muốn lập tức để du thản chi đưa tay luồn vào đi để băng tam hấp huyết nhưng là suy nghĩ một chút ở đây tu luyện võ công không an toàn vẫn là trở về thành tốt hơn trong vương phủ cũng sẽ không có cái gì bất ngờ a tử ôm thần m ộ t vương đ ỉ n h mang theo du thản chi cùng hộ vệ trở về thành tiêu phong khí thế trên người càng ngày càng lớn mạnh thậm chí toàn bộ nam đại vương viện người đều thường xuyên có thể nghe được dòng gầm thanh tất cả mọi người biết tiêu đại vương đang tu luyện võ công trong lòng bọn họ đều ngơ ngác tiêu đại được, đại đấu chiến với nhau, cái kia vương võ vậy lường cường như như công không luyện thanh nếu nhau, chẳng thực chỉ có tu thì thế, sự sâu là là phong ả i lợi hại. Tiêu là càng thêm h p mở mắt ra lần bế quan này kết thúc không thể không nói tiêu phong xác thực là võ học kỳ tài võ học của hắn thiên tư so với vương nhạc đến sợ là mạnh hơn một bậc trải qua những ngày qua bế quan tiêu phong rốt cục trở thành tôn g sư hậu kỳ võ giả võ công đã có thể mộ dung bát chống lại mức độ hàng long thập bát trưởng triển khai lên càng lại như cánh tay sứ a chu nhìn thấy tiêu phong đi tới cao h ứ n g nói tiêu đại ca ngươi rốt cục đi ra bế quan kết thúc rồi ạ tiêu phong gật đầu nói hừng kết thúc a chu đa tạ ngươi mấy ngày qua mỗi ngày cho ta đưa cơm ta lần này võ công đột phá rốt cục không lại sợ yến long nguyên người lao tặc kia chỉ cần một có cơ hội ta nhất định phải vì là ân sư báo thủ giết chết người lao tặc này vèo một bóng người từ nam đại vương viện bầu trời bay qua hả tiêu phong cảm nhận được chân khí gọn sóng đi ra vừa nhìn không có thấy rõ người tới chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng tốc độ thật nhanh thật mạnh khinh công tiêu phong lạnh lùng nói là y ế n long n g uyên mộ dung bác ra khỏi thành tiêu phong tóm lại cơ hội đương nhiên phải theo phía trước trong thành tiêu phong không hiếu động tay thế nhưng đến ngoài thành liền không hề e rè theo phía trước nhìn tiêu phong triển khai khinh công nhanh chóng đổi tới tiêu đại ca a chu âm thanh từ phía sau chuyển đến tiêu phong nói rằng a chu không muốn lo lắng ở nhà chờ ta a tử cùng du thản chi đám người chính cưới ngựa hướng về trong thành cản du thản chi t r ợ t thấy hai người cao thủ triển khai khinh công nói rằng thật cao thủ lợi hại hai người kia là du thản chi con mắt tránh qua một k i a h à o quang màu đỏ ngòm rốt cục nhìn rõ ràng đến triển khai khinh công hai người phía trước chính là một ông già du thản chi không quen biết thế nhưng người phía sau hắn nhưng là ký ức chưa phai chính là bức tử cha mình và bá phụ người liêu tiêu phong dĩ nhiên là tiêu phong cái này người liêu du thản chi âm thanh tràn ngập sự thù hận a tử vũ động thấp kém không thấy rõ hai người dáng vẻ chỉ cảm thấy bóng người lóe lên l i ề n q u a biến mất rồi a là anh rể a tử nghe được du thản chi kinh hô anh rể a tử la lớn nhưng là tiêu phong cũng không trả lời nàng thấy tiêu phong không để ý tới mình a tử mọc ra hận rỗi lớn tiếng nói h ừ anh rể dĩ nhiên không để ý tới ta ta hận chết hắn ta cũng không tiếp tục để ý đến hắn trong lòng hắn chỉ có tỷ tỷ ta không muốn ở tại nam đại vương viện ta phải về trung nguyên du thản chi chúng ta trở về thành sau khi tu luyện xong võ công trở về trung nguyên du thản chi cũng thật cao hứng gật đầu nói được rồi a tử cô nương du thản chi vốn là là muốn tìm tiêu phong báo thù thế nhưng phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của tiêu phong chỉ có thể trước tiên theo a tử về trung nguyên chỉ cần trở lại trung nguyên du thản chi liền có thể cùng a tử đơn độc ở c h u n g cái này cũng là du thản chi hy vọng ra khỏi thành ba mươi dặm sau mộ dung bắc rốt cục cũng ngừng lại nhìn tiêu phong hỏi tiêu đại vương ngươi vì sao vẫn theo lão phu ngươi nếu như có chuyện gì muốn cùng lão phu thương lượng hoàn toàn có thể tới nước ta sư phụ lão phu hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm kính xin tiêu đại vương không muốn lại theo lão phu mộ dung bắc luôn luôn ham muốn đem tiêu phong bỏ rơi thế nhưng không nghĩ tới tiêu phong võ công dĩ nhiên lập tức tăng trưởng nhiều như vậy khinh công cũng cực kỳ lợi hại bôn u ba hơn ba mươi dặm vẫn không có đem hắn bỏ rơi tiêu phong cười lạnh nói y ế n long n g uyên ta nói rồi ở trong thành ta không hiếu động tay thế nhưng đến ngoài thành ta liền không hề e rẻ ngươi người l a o tặc này vẫn cùng tây hạ có lui tới hơn nữa còn hại chết ân sư ta hiện tại lại đi tới đại liêu sợ là lại có âm mưu quỷ kế gì muốn nguy hại đại liêu mặc kệ là vì ân o á n cá nhân vẫn là vì đại liêu an nguy ngày hôm nay ta tiêu p h o n g đều sẽ không bỏ qua ngươi tiêu phong bay lên trời một chiêu phi long tại thiên đánh ra nhất thời toàn bộ không trung như quần long dít đào màu vàng n óng long hình chân khí hướng về mộ dung bắc công tới hai anh mộ dung bắc trong mắt hàn mang loại lên không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dây dưa đến cùng lao phu không thà đã như vậy ngày hôm nay ta liền nhìn ngươi hàng long thập bát trưởng đến cùng làm sao lợi hại bàn nhược kim cương trưởng mộ dung bắc đánh ra to lớn t r ư ờ n g ấn chặn lại rồi tiêu Phong hàng lòng lại rồi Tiêu trưởng. thập bắt mộ dung bắc cùng tiêu phong đều lùi về sau mười trượng bất quá tiêu phong so với mộ dung bắc càng thêm chật vật một ít bởi vậy có thể thấy được tuy rằng hai người đều là tông sư hậu kỳ võ giả thế nhưng mộ dung bắc công lực hay là muốn mạnh mẽ một bậc điều này cũng không kỳ quái dù sao mộ dung bắc nhưng là tích lũy một giáp bên trên nội lực đương nhiên so với tiêu phong muốn thâm hậu bất quá tiêu phong có thể ở hơn ba mươi tuổi liền trở thành tông sư hậu kỳ võ giả cùng thế hệ t r ư ớ c cao thủ tuyệt thế hướng về chống lại đã xem như là kỳ tích đương nhiên vương nhạc người như vậy không tính vương nhạc là ví dụ ở ngoài hàng long thập bắt trưởng này võ công ở tiêu đại vương triển khai ra xác thực là khoáng cổ thức kim uy lực to lớn đáng tiếc muốn giết chết lao phu sợ là còn không làm nổi tiêu đại vương ngươi nếu là không có mang tính áp đảo sức mạnh muốn giết chết một cái tông sư hậu kỳ cao thủ quả thực chính là mơ hảo lao phu cáo tử mộ dung bác triển khai khinh công nhanh nhanh rời đi rất nhanh biến mất rồi muốn giết chết cùng một cấp bậc tông sư võ giả chỉ có thể dùng cự lực t r i ể n ép lại như là vương nhạc đánh giết mộ dung bác như vậy cương đại đến trình độ nhất định sức mạnh cũng không phải chiêu thức huyền diệu liền có thể chống đối lần này tiêu phong không có lại theo sau bởi vì hắn biết chính mình giết không chết người lao tặc này đáng ghét võ công của ta tiến bộ nhiều như vậy lại vẫn không phải người lao tặc này đối thủ ta tiêu phong chuyện gì mới có thể báo đến đại t h ủ tiêu phong quên võ công của hắn ở tiến bộ mộ dung bác võ công cũng là ở tiến bộ như mộ dung bác tiêu viễn sơn này các cao thủ tích lũy thâm hậu kinh nghiệm thực chiến phong phú một khi tỉnh lộ võ công sẽ tăng nhanh như gió mộ dung bác ở cùng gia luật kỳ vân sau khi giao thủ võ công lần thứ hai tinh tiến so với lý thu thủy cao thủ như vậy cũng chỉ là cách biệt một k i a mà thôi tiêu phong mới trở thành tông sư hậu kỳ võ giả đương nhiên không phải là đối thủ du thản chi ngươi tướng huyết thần kinh viết ra a tử trở lại nam đại vương viện nói với du thản chi được du thản chi rất nhanh viết xong huyết t h ầ n kinh huyết thần kinh n à y bộ công pháp ma đạo tuy rằng cao sâu vô cùng thế nhưng số lượng từ cũng không phải rất nhiều chỉ có hơn ba ngàn tự a tử đem công pháp thu cẩn thận lấy ra thần mục vương đ ỉ n h người đưa tay luồn vào đi để băng tàm hấp thu máu của ngươi đợi được nó hấp no rồi lấy thêm ra đến a tử hưng phấn nói đây chính là băng tàm a là tu luyện hóa công đại pháp trí bảo điều này làm cho nàng làm sao không kích động lần này du thản chi không có do dự nữa mà là trực tiếp đưa ngón tay thân tiến vào rất nhanh du thản chi trên cánh tay kết liễu một tầng băng xương thật là lợi hại hàn độc du thản chi cả kinh nói ta huyết thần chân khí dĩ nhiên có chút không chống đỡ được a tử trận to hai mắt trong lòng kinh hai nói n à y huyết thần kinh thật sự thần kỳ như vậy dĩ nhiên có thể đạt đến bách độc bất sâm mức độ rất nhanh băng tàm hấp no rồi đầy đủ dòng máu do màu trắng đã biến thành đỏ như màu máu a tử cầm băng tàm cao hưng nói được rồi ta đi tu luyện du thản chi ngươi liền ở ngay đây ở lại chờ ta đi ra chúng ta liền rời đi đại liêu về trung nguyên du thản chi gật đầu nói được a tử cô nương ta hiện tại hàn độc nhập thể cũng cần điều tức một thoáng chờ ngươi đi ra ta mang ngươi đi a tử rời đi sau khi du thản chi ngồi khoanh chân bắt đầu điều tức h u y ế thần t chân k h í vận chuyển rất mau đem hàn độc đồng thời đem hàn độc hóa thành công lực đợi được hoàn toàn hóa giải hàn độc du thản chi công lực lập tức tăng trưởng nhiều gấp ba lần này du thản chi có thể nói là đạt được rất lớn kỳ ngộ a chu tìm đến a tử đối với với chính hắn một m u ộ i muội a chu nhưng là sùng ái tới cực điểm chỉ lo nàng chịu đến oan ư c thế nhưng một số thời khác a tử làm việc lại làm cho nàng cái này tỉ tỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ vương phi hộ vệ cùng bọn nha hoàn nhìn thấy a chu hành lễ nói ừ m a chu gật đầu ra hiệu du thản chi nhìn thấy a chu một trận kinh ngạc a tử cô nương nhanh như vậy liền đi ra đúng là quá tốt rồi ta hiện tại liền mang a tử cô nương rời đi không phải vậy chờ một chút tiêu phong cái kia cái kia người liêu trở về ta muốn đi sợ là sẽ không có như vậy dễ dàng du thản chi triển khai khinh công đi tới a chu bên người lớn tiếng nói a tử cô nương ta hiện tại liền mang ngươi về trung nguyên không giống nhau không chờ a chu phản ứng lại, du thản chi liền ôm lấy a chu triển khai khinh công chạy ra nam đại vương viện làm càn đem vương phi thả xuống bọn hộ vệ la lớn bọn họ tuy rằng cũng thân thủ không tệ thế nhưng nơi nào cùng được với tu luyện huyết thần kinh du thản chi du thản chi mang theo a chu mới vừa đi không lâu tiêu phong sẽ trở lại khi biết được a chu bị một cái mái tóc màu đỏ n g ò m người mang sau khi đi phát sinh một tiếng kinh thiên dích ảo biết rồi sự tình nguyên do tiêu phong tức giận nguyên lai、like、cái kia tóc đỏ c á i nhân là a tử mang về a tử ngươi lăn ra đây cho ta tiêu phong la lớn cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi ba vương nhà quán giận a tử tu luyện hoàn tất lúc đi ra đúng dịp thấy tiêu phong một mặt t ứ c giận anh rể làm sao a tử nghi hoặc hỏi đúng tiêu phong cho a tử một mặt hai a tử lập tức bị đánh bồi dối nàng không thể tin được mà nhìn tiêu phong anh rể người dĩ nhiên đánh ta người xưa nay không đánh ta ngày hôm nay dĩ nhiên đánh ta tiêu phong thậm chí so với a chu còn muốn sùng ái a tử chỉ cần là a tử muốn đồ vật hắn cũng có nghĩ biện pháp giúp nàng cho tới lần này tiêu phong đúng là bị t ứ c đến a chu mất rồi tiêu phong so với bất luận người nào đều sốt ruột a tử đánh a tử sau khi tiêu phong cũng có chút hối hận thế nhưng hiện tại không cho phép hắn làm lỡ thời gian hắn hiện tại cần phải biết cái kia tóc đỏ người thân phận nói cái kia tóc đỏ người có phải là ngươi mang về hắn rốt cuộc là ai ngươi nhanh lên một chút nói cho ta tiêu phong lớn tiếng hỏi a tử c h ả y nước mắt cả giận nói là ta mang về thì thế nào ngươi muốn biết ta thiên không nói cho ngươi tiêu phong tức giận nói ngươi có biết hay không cái kia tóc đỏ gái người đã đem tỉ tỉ của ngươi mang đi ta không biết cái kia tóc đỏ người là thân phận gì ta đi đâu mà tìm hắn a a tử cả kinh nàng không nghĩ tới du thản chi dĩ nhiên đem tỷ tỷ mang đi a tử cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc liền đem chuyện đã xảy ra nói ra anh rể, ta cũng là muốn muốn báo thù cho ngươi cái kia du thản chi nhưng là một lòng muốn giết chết ngươi ta đương nhiên không thể bỏ qua hắn a tử nói rằng nhưng là hiện tại hắn đã tu luyện huyết thần kinh thật giống rất lợi hại dáng vẻ nha đúng rồi ta chỗ này có huyết thần kinh công pháp a tử đem huyết thần kinh lấy ra giao cho tiêu phong tiêu phong tiếp nhận công pháp hơi nhún g mày nói rằng kiếm tàu thiên phong tốc độ tu luyện cực nhanh có thể ở thời gian ngắn nhất từ một cái không biết võ công người bình thường trở thành tông sư võ giả thật là lợi hại huyết thần kinh thật là lợi hại công pháp ma đạo tiêu phong cảnh giới võ học không phải du thản chi có thể so sánh hắn liếc mắt là đã nhìn ra này huyết thần kinh lợi và hại này công pháp ma đạo quá mức bá đạo tuy rằng có thể ở trong thời gian ngắn trở thành cao thủ thế nhưng là cũng phải trả giá thật lớn vậy thì là tu luyện huyết thần kinh võ giả tuổi thọ đều rất ngắn ngủi bởi vì công lực là đến từ võ giả tự thân tiềm lực sinh mệnh tiêu phong thu rồi huyết thần kinh nói rằng a tử này võ công so với tinh túc phái hóa công đại pháp còn ác độc hơn bá đạo ngươi tốt nhất không muốn tu luyện không phải vậy ngươi đem hối hận cả đời tiêu phong đối với trong vương phủ hộ vệ lớn tiếng nói các ngươi cho ta chuẩn bị ngựa ta muốn đi một chuyến đại tống du thản chi mang theo a chu đi tới trung nguyên muốn tìm được bọn họ Chỉ có thể vâng ề Đại Tống. v đại vương bọn hộ vệ đều sắp tốc ra khỏi thành tìm kiếm a chu anh rể, ta cũng cùng đi với ngươi tìm tỉ tì tỉ tì. a tử nói rằng du thản chi mang theo a chu chạy đi không chút nào so với tuấn mã tốc độ chậm ngươi đến cùng là ai tại sao muốn bắt ta a chu lo lắng nói rằng ngươi nhanh lên một chút đem ta thả nếu không ta tiêu đại ca nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi a chu cùng a tử dáng vẻ thực sự là quá giống không phải thân mật nhất người rất khó nhận ra du thản chi cùng a tử tiếp xúc cũng mới mấy lần diện đem a chu xem là a tử không thể bình thường hơn được a tử cô nương ngươi không phải biết tên của ta sao ta hiện tại võ công đã gia tăng rồi rất nhiều ta hiện tại liền mang ngươi về trung nguyên du thản chi nói rằng a tử cô nương ngươi sau đó liền gọi ta trang tụ hiền đi du thản chi không muốn dùng du thản chi danh tự này sau đó không có du thản chi chỉ có trang tụ hiền hắn muốn dùng trang tụ hiền danh tự này nhớ ký tụ hiền trang huyết hải thâm cứu trang tụ hiền ta cùng ngươi không thù không đoán ngươi tại sao muốn bắt ta còn có ta không phải a tử ta là a tử tỉ tỉ a chu ngươi nhanh lên một chút đem ta thả a chu giải thích nàng thật sự không biết a tử tiểu nha đầu kia vì sao lại kết giao đến trang tụ hiền nhân vật như vậy du thản chi cười nói a tử cô nương nói như ngươi vậy ta có thể không tin ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ mang ngươi trở lại trung nguyên a tử cô nương phía trước có cái thôn trấn chúng ta đi vào ăn một chút gì đi hiện tại đã là buổi chiều chúng ta vẫn không có ăn cơm chưa đây du thản chi đề nghị du thản chi tốc độ cực nhanh bọn họ hiện tại đã đến đại liêu cùng đại tống biên cảnh a chu gật đầu nói được rồi ta cũng đ ó i bụng a chu giải thích thế nào du thản chi cũng không tin nàng là a tử t ỷ t ỷ a chu bất đắc dĩ chỉ có thể tìm cơ hội thoát thân nhưng là hiện tại du thản chi võ công đã là tổng sư võ giả muốn từ trong tay của hắn chạy trốn vàng a chu võ công căn bản không làm nổi du thản chi cùng a chu tiến vào quán rượu sau khi chợt nghe một thanh âm từ bên trong truyền đến tiểu sư muội a chu vừa nhìn nhất thời sắc mặt trắng nhật nguyên lai、like, gọi nàng người chính là tinh túc phái đại sư huynh trích tinh tử lần trước a chu cùng tiểu hoàn là dịch dung tuy rằng vào lúc ấy các nàng cũng rất đẹp nhưng là cùng hiện tại tướng mạo hoàn toàn khác nhau vì lẽ đó lần trước trích tinh tử không có đem a chu xem là a tử trích tinh tử trước người ngồi một cái ông lao tóc trắng trích tinh tử các đệ tử đều là đứng ở sau lưng ông lão người lao giả này chính là tinh túc phái trường môn phái tiêu g i a o kẻ phản bội đinh xuân thu đinh xuân thu hiện tại có thể nói là hăng hái trước đây không lâu h ắ n rốt c ụ c đem hóa công đại pháp tu luyện tới đại thành trở thành t ô n g sư võ giả trở thành t ô n g sư võ giả một khắc đó đinh xuân thu cười to nói vô nhai tử ngươi người lao tặc này ngươi bất c h u y ể n ta bắc minh thần công ta nhưng tự nghĩ ra hóa công đại pháp hiện tại ta cũng như thế là tổng sư võ giả trở thành thiên hạ cao thủ hàng đầu ta lần này cần trở lại không chỉ muốn tiêu diệt ngươi phái tiêu giao còn muốn chiếm được bắc minh thần công a chu chỉ là có chút sợ hai trích tinh tử những người khác nàng cũng không e ngại bởi vì nàng căn bản là không quen biết đinh xuân thu a chu nói rằng vị đại ca này ngươi nhận lầm người ta không phải tiểu sư mỗi ngươi trích tinh tử cười lạnh nói tiểu sư m ộ i ngươi hiện tại còn muốn chạy trốn sao ngươi trộm sư phụ thần m ộ t vương đ ỉ n h liền muốn tu luyện hóa công đại pháp quả thực là mơ hão không có sư phụ chỉ điểm là không thể tu luyện thành công mau nhanh lăn lại đây cho sư phụ lao nhân ra người quỳ xuống nhận sai đinh xuân thu cười nói a tử ngươi vẫn là đem thần mục vương đỉnh giao ra tốt không phải vậy nhưng là không nên trách sư phụ không k h á c h khí bản môn q u ý củ ngươi là rõ ràng nhất đinh xuân thu đã tu luyện thành hóa công đại pháp thế nhưng thần mục vương đỉnh đối với hắn mà nói còn có không nhỏ công dụng vì lẽ đó nhất định phải tìm trở về a chu trong lòng thầm thở dài nói nguyên lai bọn họ chính là tinh túc phái người người lao giả này chính là đinh lao quái a tử bái đinh xuân thu làm thầy không phải bí mật gì a chu hiện tại cũng không biết nên làm gì nàng giải thích thế nào nói mình không phải a tử sợ là bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chính vào lúc này du thản chi tiến lên một bước che ở a chu trước người nói với đinh xuân thu a tử cô nương đã nói rồi các ngươi nhận lầm người cái kia cái gì thần mục vương đỉnh cũng không có ở trên người nàng các n g ư ờ i tốt nhất không muốn quấy nhiễu không phải vậy tu muốn trách ta giết chết các n g ư ờ i a tử nhưng là du thản chi yêu thích cô gái hắn làm sao có thể để ô u yếm cô gái được quan n c du thản chi coi như đang không có đảm đ ư ờ n g không còn cốt khí vào lúc này cũng phải đứng ra bởi vì hắn là một người đàn ông trích tinh tử đi tới du thản chi trước người nhìn du thản chi cái kêu hết mái tóc màu đỏ cùng lông mày cười nói ngươi là ai à? chúng ta cùng tiểu sư mội nói chuyện nơi này có ngươi xen mồm phần sao n g ư ơ i đến cùng là nam vẫn là nữ n g ư ơ i người nam này nữ không phân ra hỏa nhanh lên một chút cút cho ta không phải vậy sau đó sư phụ của ta tinh túc lao tiên triển khai tiên thuật để ngươi toàn thân t ố i giữa để ngươi d ở sống d ở chết du thản chi hận nhất người khác nói chính mình nam nữ không phân tu luyện huyết thần kinh đã biến thành xuất hiện ở bộ dáng này du thản chi cũng rất bất đắc dĩ muốn chết du thản chi một quyền đánh ra chân khí màu đỏ ngòm bạo phát trực tiếp đem trích tinh tử đánh bay trích tinh tử mặc dù là nhất lưu võ giả thế nhưng du thản chi hiện tại nhưng là cấp độ tông sư võ giả coi như du thản chi sẽ không vận dụng chiêu thức thế nhưng mạnh mẽ chân khí năng lượng cũng đủ để triển ép hết thể nhất lưu võ giả hả đinh xuân thu s ư ớ n g sở không nghĩ tới này tóc đỏ quái nhân lại vẫn là một cái tông sư cao thủ đinh xuân thu triển khai s á t thối công công hướng về du thản chi du thản chi vẫn là một quyền hướng về đinh xuân thu đánh tới ẩm một tiếng vang chấm thấp đinh xuân thu bị đẩy lùi mà du thản chi nhưng không chút nào động du thản chi nội công tu vi so với lên đinh xuân thu nhưng là c à o thâm không ít a a chu đột nhiên phát sinh một tiếng gào thống khổ hai tay che mắt máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra a tử cô nương ngươi làm sao du thản chi đi tới a chu bên người tiêu vội hỏi a chu thống khổ nói rằng con mắt con mắt của ta không nhìn thấy đinh xuân thu cười nói a tử con mắt bị ta s á t thối công chân khí gây thương tích đã trúng độc tự nhiên là mù Ha ha. d ù thản chi không sợ kịch độc thế nhưng ai trù võ công thấp kém nhưng là khi không được đinh xuân thu đ ậ p công chúng độc d ù thản chi đối với đinh xuân thu lớn tiếng nói đem thuốc giải lấy ra không phải vậy ta liền sát quan các ngươi đinh xuân thu nói rằng tiểu tử ngươi thật sâu nội công tu vi sư phụ của ngươi là ai d ù thản chi nói rằng ta không có sư phụ nhanh lên một chút đem thuốc giải lấy ra đinh xuân thu cười nói nếu ngươi không có sư phụ vậy ngươi liền bái ta làm thầy được rồi ta xem nội công của ngươi tù vì tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng là sẽ không chiêu thức chỉ cần ngươi bái vào môn hạ của ta ta nhất định dạy ngươi càng thêm võ học cao thâm nhưng là ngươi nếu như dám từ chối lao phu ngươi không chỉ học không tới võ công hơn nữa a tử con mắt sợ là cũng vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời chính ngươi nhìn làm đi du thản chi không để ý học được cao thâm võ công thế nhưng a chu con mắt hắn nhưng không thể không cứu t r ị hay hay ta bái ngươi làm thầy du thản chi quỳ xuống dập đầu l i ừng ngươi nếu là ta đinh xuân thu đệ tử cái kia a tử con mắt ta nhất định sẽ cứu t r ị đinh xuân thu nói rằng bất quá giải dược này rất khó bố trí cần một ít quý báu dược liệu còn có cái khác linh dược chúng ta trước tiên đi trung nguyên làm việc chờ xong xuôi sự tình lão phu liền vì là a tử trị liệu con mắt đinh xuân thu hoàn toàn là qua loa du thản chi đinh xuân thu độc thuật đúng là chơi đến không sai thế nhưng y thuật nhưng không được hắn căn bản là sẽ không bố trí thuốc giải cũng cứu không trị hết a chu con mắt vương nhạc mang theo vương ngữ yên cùng tiểu hoàn đang muốn ra ngoài đi tới lung ách gốc đi tham gia thông biện tiên sinh chân lung k ỳ cục đại hội trưởng thôn dùng bổ câu đưa tin vào lúc này một cái hạ nhân cầm b ẽ nhỏ giấy viết thư đi tới nói vương nhạc tiếp nhận giấy viết thư gật đầu nói hửng ngươi đi xuống trước đi mở ra xem vương nhạc hơi nhún g mày nói rằng tiêu phong dùng bổ câu đưa tin a chu bị du thản chi bắt đi vương ngữ yên kinh ngạc nói nhạc lang ngươi nói cái gì a chu bị du thản chi bắt đi làm sao có khả năng a a chu không phải ở đại liêu cùng với tiêu phong sao tại sao lại cùng du thản chi kéo lên quan hệ tiểu hoàn cũng là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc vương nhạc lắc đầu nói ta cũng không biết lấy vương nhạc suy đoán du thản chi coi như muốn dẫn đi cũng sẽ mang đi a tử hắn làm sao mang đi a chu cơ chứ thực sự là kỳ quái này tiêu phong từ sáng đến tối là đang làm gì l i ê n người đàn bà của chính mình đều xem không được còn muốn cho ta đến giúp hắn tìm nữ nhân vương nhạc tức giận nói rằng tiểu hoàn ngươi phân phó để chúng ta cửa hàng người chú ý một thoáng a chu cùng du thản chi nha đúng rồi du thản chi tóc cùng lông mày đều là đỏ như màu máu rất tốt phân biệt có tin tức lập tức hướng về ta báo cáo còn có chuyện này không nên để cho a bích biết nàng hiện tại thân thể không thích hợp động khí tiểu hoàn gật đầu nói vâng trưởng thôn ngày hôm nay thêm chương một chương cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi b ố chân lung kỳ cục tiêu phong mang theo a tử cùng yến vân thập bát kỵ nhanh chóng hướng về đại tống chạy đi hắn muốn ở thời gian ngắn nhất tìm tới a chu ta nói cẩn thận phải chăm sóc thật tốt a chu nhưng là hiện tại a chu dĩ nhiên mất rồi điều này làm cho ta làm sao hướng về nàng cha mẹ bàn giao tiêu phong thầm nghĩ trong lòng a tử thấy tiêu phong lo lắng an ủi anh rể, ngươi không muốn lo lắng ta tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm tới t tì ỷ t ỷ chúng ta đã truyền tin cho vương nhạc anh rể, để hắn hỗ trợ tìm vương nhạc anh rể thương hội nhưng là người rất nhiều hơn nữa trải rộng toàn bộ đại tống chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tiêu phong đương nhiên biết vương nhạc thương sẽ rất lớn hơn nữa trải rộng đại tống mỗi cái thành c h ấ n nhưng là du thản chi nếu như mang theo a chu không đi thành c h ấ n hướng về cái nào vùng núi ở nông thôn một xuyên vương nhạc thương hội cũng chưa chắc tìm được tiến tử ổ bao bất đồng nói với mộ dung phục công tử gia l n g ách cốc chúng ta thật sự muốn đi không n à y thông biện tiên sinh ở trên giang hồ nhưng là không có danh tiếng gì thậm chí chúng ta liền danh hiệu của hắn đều chưa từng nghe qua phong ba ác cũng gật đầu nói đúng công tử gia này lung ách cốc chúng ta không đi vậy thôi chúng ta cũng không có thiếu sự tình muốn làm đây không có cần thiết đi cùng một cái câm điếc lao già tham cùng cái gì v ắ n cờ mộ dung phục giống như vương nhạc cũng nhận được lung ách cốc thiệp mời mộ dung phục cười nói này thông biện tiên sinh không phải là hạ người vô danh hắn là tiết thần y sư phụ không nói võ công cỡ nào mạnh thế nhưng ở y thuật trên tuyệt đối vượt qua tiết thần y, y hơn nữa ta đối với lần này ván cờ cũng cảm thấy rất hứng thú bao bất đồng kinh hô này thông biện tiên sinh còn có như vậy lai lịch đoàn dự ở nhận được lung á c h cốc thiệp mời thời điểm cũng thật cao hứng đoàn dự không thích võ công hắn này một thân võ công có thể nói đều là bị ép luyện thành hắn yêu thích chính là cẩm kỳ thư họa cùng kinh phật ở kỳ nghệ trên đoàn dự trình độ cũng là cực cao lần này đoàn dự nhận được thiệp mời cẩn thận suy nghĩ một chút cổ kim vắn cờ thế nhưng chính là không có phát hiện nơi nào có cái gì chân lung kỳ cục vắn cờ xem ra n à y chân lung kỳ cục là thông biện tiên sinh chính mình sáng lập đi ta ngược lại thật ra muốn đi gặp một phen đoàn dự một người hướng về lung ách cốc chạy đi hư trúc mang theo thiếu lâm tự anh hùng thiếp đi tới các đại bang hội môn phái đoàn dự cùng đoàn chính thuần phát hiện mã đại nguyên chết vào khang mẫn cùng bạch thế kính trên tay hơn nữa những kia giang hồ rết rết chóc cũng cùng tiêu phong không có quan hệ vì lẽ đó muốn đem những này võ lâm quần hùng triệu tập đến thiếu lâm tự giải thích rõ ràng chuyện này nhưng là hư trúc vừa tới cái bang vừa vặn đụng tới đinh xuân thu ở giết cái bang đệ tử đinh xuân thu bên người còn có một cái tóc đỏ thiếu niên cùng hai mắt mù cô gái xinh đẹp hai người này chính là du thản chi cùng Á chu vào lúc này thiếu lâm tự huyền khó chạy tới cùng đinh xuân thu đối chiến nhưng cũng trúng độc hư trúc chỉ có thể mang theo huyền khó đi tới lung ách l ố c đi tìm tiết thần y giải độc rốt cục muốn đến lung ách l ố c tiểu hoàn cười nói trưởng thôn ngươi lần này nhất định có thể phá giải chân lung kỳ cục vương nhạc mang theo vương ngữ yên cùng tiểu hoàn liên tiếp đổi mấy ngày lộ rốt cục muốn đến lung ách cốc vương nhạc lắc đầu cười nói tiểu hoàn ngươi muốn nói lung tung để cho người khác nghe được nhưng là phải làm trò cười các ngươi cũng không phải không biết tài đánh cờ của ta chỉ là biết cờ vây quy tắc mà thôi nói hội chơi cờ hoàn toàn là cất nhắc ta ta chính là cái nước cờ dở cái s o ạ n chân lung kỳ cục không phải là ta có thể phá giải chúng ta lần này đi tới lung ách cốc chỉ là vì phái tiêu giao tàng thư mà thôi vương ngữ yên cười nói nhạc lang chỉ cần biết rằng cờ vây quy tắc cũng có thể đi thử một lần mà nói không chắc còn thật có thể phá giải đi cái kia cái gì chân lung kỳ cục đây ha ha vương ngữ yên nghiễm nhiên n ở nụ cười để chu vi phong cảnh đều ảm đạm phai mờ vương nhạc xứng sở lắc đầu cười nói ta không tin vận may hơn nữa vận may vật này quá mơ hồ không đáng tin hư trúc chính là vận may nhân vật mịch tiền tuy tiện dưới một con trai liền có thể phá giải chân lung kỳ cục nhưng là vương nhạc không phải hư trúc Không tuy h như vậy vẫn may. Sáng ngày thứ hai,、vương、nhạc ể có cục tốt rốt vẫn Sáng ngày vương người đến vậy may. ba l n Giang nên tiếp vương nhạc ba người chính là tiết mộ hoa. Vương nhạc thiếu hiệp, không nghĩ tới các người như thế đã sống đến. Tiết mộ hoa đối với vương nhạc cười nói. Tiết mộ hoa rất cảm kích vương nhạc, dù sao vương nhạc nhưng g ếch tiếp tiết thiếu thế Tiết ốc. các cười cảm kích hoa. hiệp, hoa hoa tới đối với Tiết ba sao rất là là mộ mộ mộ u đã dù n hắn nội gia quyền. cho gia Tuy rằng tiết thần ý chữa khỏi vương nhạc bệnh cũng coi như là trả lại này biếu tặng nội gia quyền công pháp tân tình thế nhưng dù sao hai người có cực sâu ngọn nguồn vương nhạc là làm đến sớm nhất váng cờ đại hội là muốn ở cuối tháng mới bắt đầu còn có chừng m ộ ư ơ i ngày thời gian vương nhạc cười nói tiết thần y có khỏe hay không à ngày ấy vương ra thôn từ biệt không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt lần này đến ta còn có chút y thuật trên sự tình muốn hướng về tiết thần y l i n h giáo đây tiết mộ hoa cũng biết vương nhạc vì cho phụ thân chữa bệnh dĩ nhiên chính mình học nổi lên y thuật hơn nữa y thuật trình độ còn không thấp vương nhạc loại này hiếu tâm để tiết mộ hoa cảm động vương nhạc thiếu hiệp muốn hỏi gì tiết mộ tự nhiên ngôn vô bất tẫn tiết mộ hoa cười nói tiết mộ hoa mang theo vương nhạc ba người tiến vào lung ách cốc vương nhạc nhìn thấy trên đài đá có bàn cờ to lớn bàn cờ trên có không ít hắc bạch tử vương nhạc biết này tàn cục chính là chân lung kỳ cục một ông già đi ra tiết mộ hoa hành lễ nói sư phụ vị này chính là vương nhạc thiếu hiệp vương nhạc thiếu hiệp cũng ôm quyền nói rằng tiểu tử vương nhạc b à i kiến tiên sinh thông biện tiên sinh tô tinh hà tuy rằng võ công không phải tuyệt đỉnh thế nhưng là cực kỳ tôn sư trọng đạo vì cho sư phụ vô nhai tử đánh nghiệm trợ nhưng là xin thể mấy chục năm không nói lời nào n à y nghị lực không phải là người nào đều có thể có vương ngữ yên cùng tiểu hoàn cũng được lễ nói rằng bãi kiến tiên sinh tô tinh hà không nói gì đối với ba người cười c ậ n chỉ vào bàn cờ ý tứ rất rõ ràng để bọn họ phá giải chân lung kỳ c ụ vương nhạc lúng túng một thoáng Tài thật tài thử một chút, xem có thể không thể ngươi sai, đi đánh được. đánh phá chính mình nhưng không Ngữ Yên, không nhìn không chân lung cờ của cờ của có cục. ra xem giải là lấy sự kỳ、cụ. vương nhạc nói với vương ngữ yên vương ngữ yên kỳ nghệ không sai tuy rằng không có đoàn dự cao thâm như vậy trình độ thế nhưng so với đoàn duyên khánh cũng là không kém chút nào vương ngữ yên cũng muốn thử một chút thế nhưng dù sao nàng là nữ tử cuối cùng lắc đầu nói nhạc l a n g như vậy không tốt sao ta nhưng là nữ tử vương nhạc cười nói kỳ nghệ luật bản không phân biệt nam nữ tiên sinh ngươi nói đúng thế tô tinh hà do dự một chút vẫn là gật đầu đồng ý vương ngự yên thử một chút vương ngự yên lên bậy đá vương nhạc cùng tiểu hoàn đi theo bên người nàng ngự yên ngươi chỉ cần nói ra vị trí ta liền đem bạch thả đi tới vương nhạc nói rằng vương ngự yên tuy rằng cũng bắt đầu tu luyện võ công thế nhưng dù sao thời gian quá ngắn không thể chuyển đến động nặng đến hơn hai trăm cân quân cờ vương ngự yên gật gật đầu xem xét tỉ mỉ v ă n cờ vương ngữ yên d ư ớ i đến mức rất chậm mỗi một lần lạc đều phải trải qua thời gian rất dài nhưng là tô tinh hạ nhưng thật giống như căn bản không cần cân nhắc như thế vương nhạc dùng tiên thiên cương khí đem bạch vận đến vương ngữ yên vị trí chỉ định thời điểm hắn lập tức liền hạ xuống hát tử vương ngữ yên sắc mặt một trận biến hóa trên chắn cũng xuất hiện đầy mồ hôi hột ngữ yên nếu như không được liền không muốn miễn cưỡng chúng ta không xuống vương nhạc nhìn thấy vương ngữ yên vẻ mặt thống khổ lên tiếng nói rằng n à y chân lung kỳ cục vương nhạc biết không đơn giản thậm chí có thể khiến người ta xuất hiện ảo giác xì xì vương ngữ yên phun ra một ngụm máu tươi tinh thần mệt mải vương nhạc một bước tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực ngữ yên ngươi thế nào tiểu hoàn cũng căng thẳng h ô phu nhân vương ngữ yên ở vương nhạc trong lồng ngực nằm một lúc tài hoãn quả thần nói rằng nhạc lang ta không có chuyện gì thổ một cái tụ huyết tốt lắm rồi n à y chân lung kỳ cục quả nhiên sâu không lường được ta phá giải không được vương ngữ yên tuy rằng không có phá giải chân lung kỳ cục thế nhưng tô tinh hà trong mắt vẫn là xuất hiện vẻ khiếp sợ phá giải không được chân lung kỳ cục không thể nói vương ngữ yên kỳ nghệ không cao tô tinh hà cũng không nghĩ tới vương ngữ yên kỳ nghệ càng nhưng đã đạt đến cao như vậy thâm cảnh giới đã không lại hắn bên d ư ớ i nếu như sâu hơn muốn một ít này chân lung kỳ cục sợ là thật sự sẽ bị cái tiểu nha đầu này phá giải đi đáng tiếc đáng tiếc tô tinh hà dĩ nhiên nói chuyện tiểu cô nương này là ta đã thấy kỳ nghệ cao nhất người nhưng đáng tiếc vẫn không có có thể phá giải đi này chân lung kỳ cục vương nhạc thiếu hiệp ngươi cũng tới thử một lần đi tiết mộ hoa cả kinh nói sư phụ ngươi ngươi dĩ nhiên nói chuyện tô tinh hà cười khổ nói đinh xuân thu đã đi tới trung nguyên lần này cần là ta không giết chết hắn ta cũng không có sống sót cần phải tô tinh hà biết sư phụ vô nhai tử đã chống đỡ không được bao lâu lần này là cơ hội cuối cùng nếu như không nữa có thể tìm tới phá giải ván cờ người vô nhai tử một thân chất phát chân khí sợ là muốn dẫn tiến vào t r o n g quan tài vương nhạc gật đầu nói nếu tiên sinh yêu cầu vậy ta thử một lần vương nhạc nói với tiểu hoàn tiểu hoàn chăm sóc thật tốt phu nhân tiểu hoàn đỡ vương ngữ yên gật đầu nói vâng trưởng thôn vương nhạc vung tay lên chân lung kỳ cục lại khôi phục nguyên dạng vương nhạc ngồi khoanh chân nhắm mắt lại quan tưởng vương nhạc biết cờ vây quy tắc thế nhưng kỳ nghệ không được muốn dựa theo bình thường phương pháp nhất định phá giải không được này tàn c ụ vương nhạc tâm lực đột phá đ ạ t đến tầng thứ hai đã gặp qua là không quên được chỉ là cơ bản nhất hiện tại vương nhạc càng là có thêm một cái tâm lực thôi diễn năng lực vương nhạc đại não lại như là máy vi tính như thế mà tâm lực lại như là phần mềm liên tục suy tính chân lung kỳ cục tâm lực hiện lên bàn cờ trên quân cờ đều trôi nổi lên chuyện này chuyện này t ô tinh hà c h ấ n kinh rồi nay không phải là chân khí năng lực mà là một loại hắn chưa từng gặp sức mạnh tiết mộ hoa cũng rất khiếp sợ hắn không có vương nhạc võ công đã đạt đến mức độ như vậy nội g i a quyền thật sự thần kỳ như vậy sao tiết mộ hoa thầm nghĩ trong lòng một canh giờ trôi qua ba canh giờ quá khứ chờ đến thái dương hạ sơn thời điểm vương nhạc mới mở hai mắt ra những tia trôi nổi quân cờ cũng rơi xuống bàn cờ trên vương nhạc mặt mỉm cười trong lòng có chút kích động hắn thật sự thành công phá giải chân lung kỳ cục hơn nữa còn là hai loại phương pháp vương nhạc thiếu hiệp làm sao tô tinh h à tiêu vội hỏi vương nhạc lắc đầu nói tiên sinh này ván cờ vương nhạc phá giải không được phá giải ván cờ đối với vương nhạc đến nói không có một chút nào ý nghĩa vô nhai t ử bảy mươi năm bắc minh chân khí hắn cũng không cần cái này phá giải chân lung kỳ cục cơ hội vẫn là để cho hư trúc tốt nghe được vương nhạc trả lời tô tinh hà một trận thất vọng thầm nói lẽ nào liền thật sự không tìm được một cái có thể phá giải sư tôn chân lung kỳ cục người sao tiết mộ hoa nói rằng sư phụ vương nhạc thiếu hiệp các ngươi một ngày không có ăn đồ ăn nói vậy hiện tại cũng đói bụng vẫn là ăn một ít đồ đi ta hiện tại cũng là m người ta đi sắp xếp vương nhạc gật đầu nói vậy thì đa tạ tiết thần y yể n g ữ yên tiểu hoàn chúng ta đi ăn một chút gì vương nhạc mang theo vương n g ữ yên cùng tiểu hoàn cùng sau lương tiết mộ h ò a cầu phiếu cầu thu gom ngày hôm nay t r ư ơ n g mới xong xuôi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư của cả s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi lăm vô nhai tử buổi tối vương nhạc tìm tới tô tinh hà tiên sinh nghe nói ngươi là phái tiêu giao môn hạ phái tiêu giao là đạo gia kể đến hàng đầu môn phái trong môn phái hẳn là có rất nhiều tàng thư tiểu tử lần này đến chơi cờ đúng là thứ yếu chủ yếu là hy vọng có thể quan nhìn một chút phái tiêu giao tàng thư mong rằng tiên sinh cho phép tô tinh hà do dự một chút nói rằng chuyện này ta suy tính một chút ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn tô tinh hà tuy rằng vô nhai tử đệ tử thế nhưng việc quan hệ tàng thư hắn cũng không làm chủ được chuyện này cần muốn bẩm báo vô nhai tử sau khi mới có thể trở về phục vương nhạc vương nhạc cũng biết mình yêu cầu như thế có chút lỗ mãng thế nhưng vì trở thành đàn kính võ giả không thể không đi tìm đạo gia có quan hệ điện tịch như vậy vậy thì nhiều tạ tiên sinh vương nhạc cáo từ tô tinh hà sau khi trở lại nơi ở tô tinh hà đi tới trong núi đ á bộ đây là một cái to lớn mà thất vô nhai tử chính là ở lại đây là tinh hà sao vô nhai tử tăng mở rộng tầm mắt hỏi tô tinh hà nhìn sư phụ dáng vẻ trong lòng đau xót nói rằng sư phụ chính là đệ tử chân lung kỳ cục phá sao tô tinh hà lắc đầu nói thiệp mời đã phát hiện đi tới chỉ cần là đại tống có chút tên gọi tuổi trẻ tuấn kiệt đệ tử đều mời đến hiện nay đến lung ách cốc chỉ có tô châu võ thuật trung hoa quán vương nhạc bất quá đáng tiếc hắn không có có thể phá giải chân lung kỳ cục vốn là tô tinh hà là rất xem trọng vương nhạc vương nhạc điều kiện nhưng là hoàn toàn đạt đến tô tinh hà yêu cầu nhưng đáng tiếc hắn không có có thể phá giải chân lung kỳ c ụ vương nhạc vô nhai tử tư t ố n nói ngươi vừa nói như thế ta đến là nhớ tới đến rồi mấy năm trước ngươi rồi cùng ta nói rồi thiếu niên này nghe nói hắn tu luyện cái gì nội gia quyền không biết võ công thế nào tô tinh hà nghĩ đến vương nhạc phá giải ván cờ thời điểm dùng t â m lực thở dài nói sư phụ vương nhạc thiếu hiệp võ công thật sự sâu không lường được đệ tử không nhìn ra hắn sâu cạn sư phụ vương nhạc thiếu hiệp võ công cao cường đức hạnh không thiệt tòi ta xem liền trực tiếp đem võ công truyền cho hắn đi cái kia chân lung kỳ cục đều mấy chục năm nhưng là vẫn không có bị phá giải đệ tử sợ lần này có thể mở ra người chưa chắc sẽ xuất hiện vô nhai tử lắc đầu nói chính là bởi vì vương nhạc võ công sâu không lường được cho nên mới không thích hợp tiếp thu nội lực của ta muốn ta bắc minh chân khí liền muốn phế bỏ toàn thân chân khí vương nhạc là sẽ không đồng ý vẫn là chờ một chút đi hy vọng lần này có thể xuất hiện có thể phá giải ta chân lung kỳ cục tuấn kiệt sư phụ vương nhạc thiếu hiệp muốn quan sát ta phái tiêu giao tàng thư chuyện này đệ tử không dám tự ý làm chủ xin mời sư phụ định đoạt tô tinh hà nói rằng vô nhai tử không có lập tức đáp ứng mà là nói rằng ngày mai ngươi mang vương nhạc tới gặp ta ta muốn nhìn một chút hắn phẩm tính vâng sư phụ ngày thứ hai tô tinh hà nói với vương nhạc vương nhạc thiếu hiệp ngươi ngày hôm qua yêu cầu lao phu không làm chủ được không dám đáp ứng ngươi bất quá lao phu có thể dẫn ngươi đi thấy một người vương nhạc gật đầu nói toàn bằng t i ề n sinh dặn dò vương nhạc biết tô tinh hà là muốn dẫn chính mình đi gặp vô nhai tử vương nhạc cũng rất muốn gặp thấy cái này phái tiêu giao t r ư ở n g môn nhìn võ công của hắn cùng gia luật kỳ vân ba người kia ế lão gia hỏa so với đến cùng làm sao tô tinh hà mang theo vương nhạc đi tới trong mật thất vương nhạc nhìn thấy mật thất giường đá trên khoanh chân ngồi một ông g i à người lao giả này chính là vô nhai tử vô nhai tử một con tóc đen thui trên mặt cũng không có một chút nào nếp nhăn từ ở bề ngoài hoàn toàn không thấy được hắn đã là gần đất xa trời tuổi thọ không hơn nhiều vương nhạc để tâm lực nhận biết lập tức thầm nghĩ trong lòng này vô nhai tử toàn thân sinh lý cơ năng đã hoàn toàn thoái hóa nếu không là một thân cao minh đến cực điểm tiên thiên chân khí chống đỡ lấy sợ là đã sớm mất đi sức sống vô nhai tử nội công tu vi và tiêu chiến là một cấp độ sức chiến đấu cũng có thể là cùng gia luật kỳ vân đám người đẳng cấp bất quá đáng tiếc hai chân của hắn đã phế bỏ sức chiến đấu mất đi tám phần mười còn nhiều vương nhạc thiếu hiệp đây chính là lao phu tôn sư phái tiêu giao trưởng môn vô nhai tử tô tinh hà giới thiệu vương nhạc tiến lên một bước ôm quyền cung kính nói vạn bối vương nhạc b á i kiến vô nhai tử tiền bối vô nhai tử nhìn vương nhạc trong lòng khiếp sợ như có ngập trời sóng biển hắn tưởng tượng quá vương nhạc tu vi thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy cao thâm nếu như vương nhạc tuổi là bốn mươi năm mươi tuổi vô nhai tử vẫn không cảm giác được đến kinh ngạc thế nhưng vương nhạc thái tuổi trẻ xem ra chỉ có một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi nay nội gia quyền cũng l à quái tu vi càng là cao thâm dáng vẻ liền càng là tuổi trẻ thậm chí có phản lão hoàn đồng hiện tượng ám kính thời điểm vương nhạc dáng vẻ là một mươi tám m ư ơ i chín tuổi đặt đến hoa kính thời điểm là một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi hiện tại vương nhạc một cái chân bước vào đăng kính thì càng thêm tuổi trẻ chỉ có một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi răng rớp vương nhạc cũng bất đắc dĩ thân thể tinh khiết bắp thị t xương cốt trong máu không có một chút nào tạp chất sẽ trở nên càng ngày càng tuổi trẻ vương nhạc hoài nghi trở thành đan kính võ giả sau khi chính mình có phải là sẽ trở thành mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên hay hay t ố t không nghĩ tới vương nhạc thiếu hiệp võ công dĩ nhiên đạt đến như vậy cấp độ liền lao phu đều thẹn thùng a vô nhai tử cười nói coi như là ta phái tiêu g i a o sang phái tổ sư tiêu g i a o tử ở ngươi cái tuổi này thời điểm cũng không có cao như thế thâm tu vi vương nhạc thiếu hiệp nhìn dáng vẻ của ngươi vẫn chưa tới hai mươi tuổi đi vương nhạc cười khổ nói tiền bối van bối mặc dù coi như tuổi trẻ thế nhưng tuổi cũng không nhỏ tiểu tử năm nay nhanh hai mươi sáu tuổi từ khi vương nhạc tiến vào mật thất sau khi vô n h a i tử liền đang quan sát hắn nhìn vương nhạc phẩm tính đến cùng làm sao vương nhạc khí chất ánh mặt trời lại như là chàng trai như thế con mắt trong trẻo không có một chút nào t ạ p chết vô n h a i tử ám n gật đầu vương nhạc người như vậy tuyệt đối sẽ không phẩm tính có thiệt thòi người sẽ không là người xấu ngươi muốn quan sát ta phái tiêu giao tàng thư vô nhai tử nói rằng có thể ta đồng ý vương nhạc thiếu hiệp ta phái tiêu giao tàng thư vốn là là không ít thế nhưng mấy chục năm trước bị ta đại sư tỷ thiên sơn đồng mố cùng sư m ộ i lý thu thủy mang đi không ít hiện tại ở lại chỗ này tàng thư chỉ là một phần hơn nữa còn có chút là tàn khuyết không đầy đủ ngươi nếu như thật sự muốn quan sát ta phái tiêu giao hết thệ tàng thư có thể đi thiên sơn cùng tây hạ hoàng cung tinh hạ ngươi mang vương nhạc thiếu hiệp đi tàng thư cắt đi tô tinh hà gật đầu nói vâng sư phụ vương nhạc nói rằng đa tạ tiền bối tắt thành khắc phục vô nhai tử một trận ho khan sư phụ ngươi thế nào tô tinh hà vội la lên vương nhạc đi tới vô nhai tử bên người một đạo năng lượng đưa vào trong cơ thể hắn mạnh mẽ tức giận dót vào nhất thời để vô nhai tử cảm thấy dễ chịu hơn nhiều vương nhạc thiếu hiệp không cần lãng phí công lực đến trị liệu lao phu lão phu đã là gần đất xa trời không phải dược thạch có thể chữa trị được rồi ngươi theo tinh hà đi thôi vô nhai tử lắc lắc tay nói rằng tiền bối vương nhạc gâm thầm lắc lắc đầu vô nhai tử bệnh có thể nói là đã tiến vào cao hoang vương nhạc cũng không có cách nào rót vào sinh cơ năng lượng chỉ có thể giảm bớt nổi thống khổ của hắn cũng không thể kéo dài hắn tuổi thọ vương nhạc theo tô tinh hà đi tới tàng thư cát vương nhạc thiếu hiệp những này chính là ta phái tiêu giao hiện hữu tàng thư tô tinh hà chỉ vào tàng thư các bên trong giá sách nói rằng tàng thư các rất lớn hơn nữa tàng thư cũng rất nhiều ít nhất có tiến lên sách những sách này có thể đều là bản đơn lẻ không có một quyển là lặp lại thật nhiều thư a so với mạng đà sơn trang nhưng là phải cường hơn nhiều vương nhạc thầm nghĩ trong lòng mạng đà sơn trang tàng thư cũng bất quá là nơi này năm phần trăm nhiều tạ tiên sinh hiện tại ta liền ở ngay đây đọc sách mỗi ngày ba món ăn để ngự yên cùng tiểu hoàn vì ta đưa tới là được vương nhạc nói rằng tiên sinh chơi cờ thời điểm có người tới quấy dối tiên sinh nếu như ứng phó không được có thể để cho ngự yên cùng tiểu hoàn đến mời ta ta hội trợ giúp quý phái chống đối vương nhạc nhớ tới đinh xuân thu hiện tại hẳn là tiến vào trung nguyên hơn nữa còn sẽ tới lung ách ốc đến tô tinh hà sau khi rời đi vương nhạc liền bắt đầu không thể chờ đợi được nữa đọc sách tàng thư các thư đều là phân loại võ học sách thuốc tạp thư cho chút chia làm hơn mười loại hình vương nhạc là võ giả đương nhiên phải từ võ học sách tra cứu tịch xem ra hả vương nhạc nhìn thấy một quyển phái tiêu g i a o c h â n phái võ công bắc minh thần công vương nhạc lấy ra bắc minh thần công vừa nhìn là thật sự không nghĩ tới phái tiêu g i a o dĩ nhiên đ e m bắc minh thần công liền đặt ở tảng thư các bên trong nếu như bị người khác trộm lấy nhưng là không tốt bất quá đây là phái tiêu g i a o sự tình không có quan hệ gì với ta ta chỉ là đến đọc sách xem xong bắc minh thần công vương nhạc trong lòng có chút chấn động này sáng tạo bắc minh thần công người đúng là một thiên tài hải nạp bách xuyên hữu dung ngai đại đây chính là bắc minh thần công cảnh giới tối cao căn cứ này bắc minh thần công dòng suy nghĩ tu luyện tới đại thành chẳng phải là chứa đựng tất cả chân khí bất quá người kinh mạch cùng huyệt vị là cố định to nhỏ hấp thu tất cả chân khí có chút chắc hẳn phải vậy coi như vô nhai tử cũng không thể tu luyện tới như vậy cảnh giới vương nhạc đọc sách tốc độ cực nhanh có tâm lực có thể đem những sách này tịch hoàn toàn n h ự kỹ mỗi ngày vương nhạc trừ ăn cơm chính là đọc sách hiện tại vương nhạc kiến thức rộng lớn đối với đan kính lại có sâu sắc lý giải vương nhạc đã có thể cảm nhận được đan kính cái kia tầng cuối cùng bình phong nhưng là liền thiếu một chút thiếu một chút vương nhạc liền có thể trở thành là đan kính võ giả lẽ nào là ta tích lũy còn chưa đủ sao vương nhạc c a o mày ám đạo hỏi cuối tháng thời điểm mộ dung phục rốt cục mang theo bao bất đồng phong ba ác còn có thạch ba ba người đi tới lung ách gốc biểu muội Mộ dung phục hô. vương ngữ yên nhìn thấy mộ dung phục cũng là một trận kinh hỷ đang muốn muốn lên t r ư ớ c chào hỏi thế nhưng đột nhiên nghĩ đến chính mình hiện tại đã là vương nhạc thê tử không thể lại mộ dung phục đồng thời vương ngữ yên lập tức lùi lại mấy bước từ tốn nói biểu ca không nghĩ tới ngươi cũng tới vương ngữ yên ở đây như vậy vương nhạc cũng là ở đây mộ dung phục nhìn một chút chu vi thế nhưng không có phát hiện vương nhạc bóng người biểu mội vương nhạc cái kia vô liêm sỉ tiểu nhân cũng tới chứ hắn ở đâu mộ dung phục gâm thanh mang theo m a n h liệt sự thù hận tiểu hoàn hơi nhún mày nắm chặt đơn đao lạnh lùng nói mộ d u n g công tử ngươi nói chuyện xin mời thả tôn trọng một điểm mộ dung phục vừa tới không lâu đoàn dự cũng theo đến vương cô đ ư ơ n g đoàn dự triển khai lăng ba vi bộ nhanh chóng chạy tới vương ngự yên bên người vui vẻ nói c h ê n g tiểu hoàn rút đao chặn lại rồi đoàn dự nói rằng đoàn công tử tính xin ngươi tự trọng cách phu nhân nhà ta xa một chút phu nhân đoàn dự nghi hoặc hỏi đoàn dự còn không biết vương ngữ yên đã gả cho vương nhạc bao bất đồng cười lạnh nói đại lý đoàn thị cũng không biết liêm sỉ ừ đại lý đoàn thị một cái thâm trầm âm thanh truyền đến là phúc ngữ thuật là đoàn chính thuần sao một cái chống gậy ông lão mang theo ba người triển khai khinh công tiến vào lùng ách g ố c chính là bốn đại ác nhân đến cầu phiếu cầu thu gom cảm tạ ý g yalo bán tiên đoán mệnh khen thưởng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi sáu quân hùng hội tụ lung ách cốc chương năm mươi bảy hư trúc cùng chân lung kỳ cục đoàn dự nhìn bàn cờ cuối cùng một con cờ hắn dĩ nhiên không biết phóng tới nơi nào đoàn dự trên trán xuất hiện mồ hôi thầm nghĩ trong lòng này chân lung kỳ cục cao thâm khó giỏ ta phá giải không được tiên sinh này chân lung kỳ cục đoàn dự phá giải không được ta thua đoàn dự đối với tô tinh hà tô tinh hà âm thầm thở dài một hơi nói rằng đoàn công tử tài đánh cờ của ngươi kinh người nhưng đáng tiếc nếu như sâu hơn muốn một tầng nói không chắc có thể phá giải đi này chân lung kỳ cục đoàn dự kỳ lực để tô tinh hà khiếp sợ nếu như công bằng đánh cờ tô tinh hà không hẳn có thể thắng được đoàn dự để ta thử một lần mộ dung phục tiến lên cười nói mộ dung phục cũng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông chân lung kỳ cục cao thâm khó giỏ rất có tính khiêu chiến mộ dung công tử xin mời tô tinh hà vung tay lên quân cờ trở lại chỗ cũ mộ dung phục kỳ lực cùng đoàn dự so với còn muốn phải kém trên một kia mới đi rồi hai b ư ớ c k ỳ mộ dung phục liền cảm giác rất vất vả mộ dung phục nhìn bàn cờ thâm nhập suy nghĩ mộ dung phục đ ố n g nhiên cảm thấy bàn cờ một trận xoay tròn đã biến thành một cái to lớn chiến trường mộ dung phục trong lòng tâm tình tiêu cực b ộ t phát ra chấp niệm trong lòng ở vương nhạc nơi đó chịu đến x ỉ nhục h o a n ữ thậm chí còn có quan hệ vu vương ngự yên cùng mình yêu thương t h ắ n g không được đây là t ử cục căn bản là tháng không rồi mộ dung phục con mắt đỏ chót chân khí di động quay về bàn cờ giống to chân lung kỳ cục không chỉ có riêng là một ván giang dở càng có thể gợi ra lòng của người tam ma vương ngữ yên không có chuyện gì đó là bởi vì nàng tầm tư đơn thuần vương nhạc không có chuyện gì đó là bởi vì hắn ý chí kiên định ý nghĩ hiểu rõ mộ dung phục nghĩ phú quốc trong lòng tràn ngập cựu hận tâm ma đã rất nghiêm trọng công tử gia bao bất đồng la lớn phong ba ác cũng là một mặt lo lắng vương ngữ yên nhìn mộ dung phục điên cuồng dáng vẻ nhỏ giọng nói biểu ca vương tha đi cũng không biết là vương ngữ yên đang nói mộ dung phục từ bỏ chân lung kỳ cục vẫn là từ bỏ p h ụ c quốc mộ dung phục võ công cũng là cao thâm một thân tu vi đạt đến tông sư hậu kỳ nghe được bao bất đồng âm thanh nhất thời tỉnh táo lại tiên sinh mộ dung phục kỳ lực có hạn phá giải không được này chân lung kỳ cục mộ dung phục ôm quyền nói rằng tô tinh hà gật gật đầu trong mắt loe ra vẻ thất vọng vương nhạc đoàn dự mộ dung phục ba vị này tuổi trẻ tuấn kiệt đều đang thất bại còn có người có thể phá giải này chân lung kỳ cục sao tô tinh hà rất lo lắng hư trúc nhìn thấy mộ dung phục cái kia điên cuồng dáng vẻ nhỏ giọng nói này ván cờ nhất định có quỷ dĩ nhiên có thể khiến người ta điên cuồng vẫn là đem phá hỏng tốt hơn hư trúc ôm lấy một con cờ lung tung đặt ở bàn cờ trên hư trúc cử động để hết thảy võ lâm nhân s i cười to tiểu hòa thượng ngươi có hay không chơi cờ a như ngươi vậy đem con đường của chính mình phá hỏng chỉ cần có một điểm kỳ nghệ người đều sẽ không đi hư trúc bước đi kia chỉ có không có cười người là tô tinh hà tô tinh hà con ngươi co r ụ t lại thật giống nhìn thấy hy vọng tiểu sư phụ kính xin dưới s n g này một ván tô tinh hà tiếng nói có chút kích động hư trúc làm khó nói nhưng là tiểu tăng sẽ không dưới kỳ a vào lúc này hư trúc bên thai truyền đến âm thanh là đoàn duyên khánh ở dùng phúc n g ữ thuật truyền âm chỉ điểm hắn hư trúc dựa theo đoàn d u y ê n khánh chỉ điểm đem quân cờ thả trên bàn cờ nguyên lai nguyên lai chân lung kỳ cục lại như thế phá giải sau khi phá rồi dựng lại đây là sau khi phá rồi dựng lại a đầu tiên là tự sát một mảnh nhường ra đường lui sau khi lại phản công chân lung kỳ cục phá giải tô tinh hà lôi kéo hư trúc kích động nói tiểu sư phụ n g ư ơ i đi theo ta ta dẫn ngươi đi thấy một người hư trúc nhìn huyền khó nói rằng sư thúc tổ huyền khó nói nói h ư trúc thông biện tiên sinh cho ngươi đi vậy ngươi hãy cùng hắn cùng đi chứ vâng sư thúc tổ h ư trúc theo tô tinh hà đi tới núi đá cự cử trước cửa cự cử môn mở ra tô tinh hà đem hư trúc đẩy vào đinh xuân thu thay đổi sắc mặt lớn tiếng nói sư m i n h ngươi giấu sư đệ ta thật là khổ à nguyên lai lão tặc còn chưa chết tô tinh hà chống đỡ đinh xuân thu cười lạnh nói ngươi tên phản đồ này ngươi đều không có chết sư phụ làm sao có khả năng sẽ chết sư phụ tin qua đời là ta thả ra ma túy ngươi không phải vậy chỉ sợ ta cùng sư phụ cũng sống không tới ngày hôm nay ngày hôm nay chỉ cần có ta ở ngươi liền hưu muốn đi vào sư phụ hội đem một thân nội công toàn bộ truyền cho vừa mới cái kia tiểu sư phụ đợi được tiểu sư phụ đi ra chính là ngươi tên phản đồ này giờ chết nghe được vô nhai tử đều sẽ một thân nội công toàn bộ truyền cho hư trúc đinh xuân thu nhất thời đỏ mắt người khác không biết vô nhai tử nội công là thâm hậu bao nhiêu thế nhưng đinh xuân thu nhưng là lại quá là rõ ràng vô nhai tử là thiên hạ có vài cao thủ một thân nội công chấn động thức cổ kim nếu có thể đạt được vậy hắn đinh xuân thu võ công đem sẽ tăng lên mấy lần đến thời điểm thiên hạ chi lớn không có mấy người là hắn đối thủ nếu ngươi không để cho mở cái kia lão tiên ta liền giết chết ngươi đinh xuân thu thiết phiến hướng về tô tinh hà công tới chân khí bên trong mang theo độc tố tô tinh hà võ công chỉ là nửa bước tông sư tự nhiên không phải là đối thủ của đinh xuân thu mười chiêu sau khi tô tinh hà liền bị thương đinh xuân thu biết sự tình khẩn cấp nếu như đi vào đã muộn vô nhai t ử cái kia một thân nội công sợ là thật sự liền trở thành cái kia tiểu hòa thượng trang tụ hiền cho sư phụ đem tô tinh hà giết chết đinh xuân thu lớn tiếng nói vâng sư phụ du thản chi một trưởng hướng về tô tinh hà công tới tô tinh hà ở đinh xuân thu thủ hạ cũng đã bị thương coi như du thản chi không ra tay hai ba chiêu sau khi cũng sẽ bỏ mình hiện tại du thản chi bỗng nhiên ra tay không có gì bất ngờ xảy ra tô tinh hà đem chắc chắn phải chết nhạc lang vương ngữ yên không đành lòng tô tinh hà liền chết như vậy ở đinh xuân thu cùng du thản chi trong tay lớn tiếng gọi vương nhạc đừng vương nhạc khép lại sách vở tàng thư các bên trong cuối cùng một quyển sách bị vương nhạc xem xong nhạc lang vương ngữ yên âm thanh truyền đến vương nhạc hơi nhún m ẩ y là ngữ yên âm thanh để tâm lực một kiểm tra đang phát hiện tô tinh hà sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc Xoạc. vương nhạc vung tay lên hai đạo tiên thiên cương khí đánh ra cương khí xuyên thùng vách đá bay về phía đinh xuân thu cùng du thản chi tốc độ nhanh chóng như lưỡng vệt màu trắng lưu quang du thản chi cùng đinh xuân thu ra đầu đều là tê dại một hồi nguy hiểm lùi bọn họ chỉ có thể lùi về sau nếu như lại tiếp tục công kích tô tinh hà tất nhiên sẽ bị này hai đạo tiên thiên cương khí bắn c h ú n g hai người hiểm chi lại hiểm c á c h ra tiên thiên cương khí công kích một mặt khiếp sợ nhìn tàng thư các phương hướng hai đạo tiên thiên cương khí xuyên thủng mấy t ò a n ú i đá mãi đến tận một trăm mét bên ngoài này tiên thiên cương khí mới tiêu tan hai vị tông sư đối với một vị lao nhân ra ném đá dấu tay đáng thẹn vương nhạc thanh âm vang lên nghe được vương nhạc âm thanh tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn này lung ách q u ố c bên trong vẫn còn có cao thủ mộ dung phục sắc mặt rất khó nhìn hắn không nghĩ tới vương nhạc võ công dĩ nhiên đạt đến như vậy cảnh giới hiện tại hắn cùng vương nhạc chém giết không có hy vọng thắng lẽ nào vương nhạc võ công đã đạt đến đan kính cấp độ mộ dung phục trong lòng nghi ngờ nói vương nhạc một thân màu đen trang phục mở ra cửa đá đi ra tàng thư cát nhạc lang vương ngữ yên đi tới vương nhạc bên người lôi kéo cánh tay của hắn trường thôn tiểu hoàn cũng đi tới vương nhạc bên người vương nhạc đi ra các nàng liền cũng không tiếp tục sợ mộ dung phục nhìn thấy vương ngữ yên đối với vương nhạc nắm dáng g ấ c ôn nu trong mắt một trận đấu kỵ oán hận đoàn dự nhìn thấy vương ngữ yên cùng vương nhạc đã kết hôn hâm mộ nói nguyên lai vương cô nương thật cùng vương nhạc quán chủ kết hôn tô tinh hà đi tới vương nhạc bên người cảm kích nói đa tạ vương nhạc thiếu hiệp thân cứu mạng vương nhạc cười nói tiên sinh có thể ngàn vạn không nên nói như vậy quý phái có thể làm cho ta đến tàng thư các đọc sách này ân huệ nhưng là lớn hơn trời ạ đinh xuân thu nhìn chằm chằm vương nhạc lạnh lùng nói ngươi chính là cái kia vương nhạc nghe nói ngươi lấy đi lão tiên t à thần m ộ t vương đ ỉ n h ngươi ngày hôm nay nếu như không lấy ra lão tiên tuyệt đối sẽ không vương tha ngươi vương nhạc cười nói đinh xuân thu không cần nói thần mục vương đỉnh xuất hiện đang không có ở trên tay của ta coi như ở ngươi có bản lãnh kia lấy đi sao ngươi đinh xuân thu là phái tiêu g i a o kẻ phản bội tự nhiên có phái tiêu g i a o người tới thu thập ngươi ta ngày hôm nay liền đi vòng tính mạng ngươi nhanh lên một chút mang theo ngươi đám người ô hợp cúc đi đinh xuân thu sắc mặt một trận tái nhợt muốn giết chết vương nhạc thế nhưng hắn cũng biết chính mình không phải là đối thủ của vương nhạc vương nhạc từng bước từng bước hướng về a chu đi đến dù thản chi che ở vương nhạc trước người trong mắt mang theo sắc cơ ngươi lại muốn dám tới gần a tử cô nương một bước ta liền giết chết ngươi vương nhạc lắc đầu nói nàng không phải a tử ngươi tốt nhất đưa nàng giao cho ta không phải vậy ta sẽ không khách khí với ngươi dù thản chi thân thế đáng thương thế nhưng vương nhạc cũng sẽ không bởi vì hắn đáng thương liền để a chu theo hắn quan trọng hơn chính là a chu con mắt đã trúng độc cực sâu nếu như không nữa cứu trị sau đó sợ là sẽ phải rất khó khỏi hẳn cái này giờ thạch ba đột nhiên quắt to một tiếng ta nhận ra ngươi ngươi chính là cướp đi ta bộ tộc thần công người hán thạch ba trên người man hoang khí tức lập tức hiện lên đi ra hắn không chỉ muốn giết chết vương nhạc còn muốn mang về thần công về bộ tộc vương nhạc khỏe miệng hơi nếch h lên nhìn thạch ba thạch ba ngươi cũng tới trung nguyên vô nhai tử phế bỏ hư trúc một thân thiếu lâm võ công hư trúc khổ nao nói tiền bối ngươi vì sao phải phế bỏ tiểu tăng thiếu lâm võ công tiểu tăng tuy rằng chỉ là học thiếu lâm cơ sở nội công thế nhưng cũng là hơn mười năm tu luyện được vô nhai tử bất đắc dĩ nói rằng vốn là lao phu cho rằng phá giải chân lung kỳ cục sẽ là một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt thế nhưng không nghĩ tới nhưng là một cái tiểu hòa thượng thôi thôi tùy vào số mệnh nếu trời cao sắp xếp lao phu kia cũng chỉ có thể thuận theo mệnh trời tiểu hòa thượng người b á i sư đi vô nhai tử nói rằng hư trúc nghi ngờ nói tiền bối tiểu tăng nhưng là có sư phụ làm sao có thể lại b á i sư đây không thể không thể vô nhai tử nghiêm túc nói dập đầu hư trúc thầm nghĩ trong lòng ngươi là tiền bối dập đầu cho ngươi cũng là hẳn là vẫn dập đầu chín cái vô nhai tử mới nói nói được rồi vô nhai tử triển khai nội lực đem hư trúc bắt được trước người không để ý hư trúc phản kháng dùng mạnh mẽ chân khí đem kinh mạch toàn thân đều mở ra chờ đến hư trúc hai mạch nhâm đốc mở ra sau khi vô nhai tử đem một thân đến tinh đến thuần bắc minh chân khí toàn bộ chuyển tới hư trúc trong đan điền mất đi một thân chân khí vô nhai tử đã biến thành mái đầu bạc trắng chập tối ông lão hư trúc ta một thân công lực đều ở trên thân thể ngươi n g ư ơ i sau khi đi ra ngoài giết cho ta đinh xuân thu cái kia tên phản đồ còn có nơi này có một bức họa người trong bức họa là ta tiểu sư muội ngươi sau đó nếu như gặp phải nàng liền nói ta vô nhai tử có lội với hắn ngươi muốn học tập ta phái tiêu giao võ công liền đi thiên sơn tìm sư tỷ của ta thiên sơn đồng mỗ nàng nơi đó có rất nhiều võ học cao thâm nay nhẫn cũng cho ngươi ngươi hiện tại chính là ta phái tiêu giao trưởng môn vô nhai tử mới vừa nói xong liền tắt thở rồi tiền bối hư trúc hô sư phụ ngươi thế nào hiện tại hư trúc mới biết vừa n ã y cái kia chín cái dập đầu là bái sư hư trúc mang theo trưởng môn nhẫn cầm bức tranh đi ra nhà đá vương nhạc nhìn thấy hư trúc đi ra trong lòng một trận thở dài vô nhai tử chết rồi vô nhai tử sinh cơ trôi đi đã không phải dược thạch có thể chữa trị coi như là biện thức sống lại Hoa đả tô á i thế, h sợ là cũng k n nào. g có cách Cầu cầu phiếu, cầu tinh h Chương trình ủng hộ thương h u gom. ủng ệ Việt u t của à g t ư Viện. c hà ư ơ n Công. Tinh g Vây Tô h đi tới hư trúc trước mặt hỏi sư phụ thế nào rồi hư trúc bi thương nói rằng tiền bối đem một thân nội lực truyền cho tiểu tăng đã qua đời tô tinh hà bi thường nói không nghĩ tới sư phụ vẫn là mất tiểu sư đệ người xuất hiện khi chiếm được trưởng môn chiếc nhẫn chính là ta phái tiêu giao trưởng môn tất cả sự vật hẳn là do ngươi xử lý tô tinh hà chỉ vào đinh xuân thu n à y đinh xuân thu là ta phái tiêu g i a o kẻ phản bội không chỉ phản bội sư môn hơn nữa còn làm hại sư phụ hai chân tàn phế sư đệ ngươi nhất định giết chết hắn sư phụ phó báo thủ a đinh xuân thu hư t r ú c c h ộ t dạ dù sao hắn là thiếu lâm tự tiểu hòa thượng tuy rằng đạt được vô nhai t ử một thân công lực thế nhưng vẫn không có trở thành đào thủ giác ngộ thạch ba tiến lên chống đỡ vương nhạc trước người trong mắt lộ ra h ư n g quang người cái này đê tiện người hán ngày hôm nay ta thạch ba liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh thạch ba cũng có chút k i ê n kỵ vương nhạc vừa n ã y vương nhạc hai đạo c ư ơ n g khí hắn cũng nhìn thấy công kích như vậy rất nguy hiểm hắn thạch ba tuy rằng lợi hại thế nhưng không hẳn đỡ được vương nhạc cười lạnh nói đinh xuân thu du thản chi thạch ba các ngươi ba vị tổng sư cao thủ đồng loạt ra tay ta vương nhạc hà sợ các ngươi đại liêu tam đại ẩn thế giới cao thủ ta có thể đối phó huống hổ là các ngươi vương nhạc trong thanh âm tràn ngập khinh bỉ tuy rằng võ công của bọn họ cũng không sai đều là cảnh giới tông sư nhưng là cùng đại liêu tam đại lánh đời cao thủ so với vẫn là kém một chút mộ dung phục tay cầm trường kiếm đi tới thạch ba bên người nói rằng vương nhạc bổn công tử cho rằng ngươi là người quang minh lỗi lạc nhưng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trộm cắp thạch ba h u y n h công pháp vương nhạc ngươi đều có nội g i a quyền công pháp ngươi còn đi trộm cắp công pháp ngươi thực sự là một cái tiểu nhân hèn hạ thạch ba là ta bạn của mộ dung phục ngươi ngày hôm nay nếu như đem thạch ba công pháp lấy ra ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là ngươi không trả lại cho thạch ba liền chớ có trách ta mộ dung phục đối với ngươi vô tình mộ dung phục nói đường hoàng kỳ thực chính là muốn tìm cớ giết chết vương nhạc mộ dung phục ở vương nhạc dưới bóng tối ngột ngạt rất lâu lần này có đinh xuân thu du thản chi cùng thạch ba ba vị cao thủ hơn nữa hắn mộ dung phục chính mình bốn người liên thủ coi như vương nhạc lợi hại đến đâu cũng khó thoát bỏ mình vận và... rủi lần này mộ dung phục là đối với vương nhạc thật sự nổi lên sát tâm giết vương nhạc giết chết hắn biểu mội sẽ trở lại bên cạnh ta càng có thể ngoại trừ một cái uy hiếp vương ngữ yên không nghĩ tới mộ dung phục vào lúc này dĩ nhiên bỏ đá xuống giếng ra tay với vương nhạc muốn liên hợp ba đại cao thủ đồng thời đối phó vương nhạc biểu ca ngươi làm sao có thể như vậy ngươi hay là đi thôi ngươi không phải nhạc lang đối thủ vương ngữ yên đối với mộ dung phục hô thân là vương nhạc thê tử vương ngự yên nhưng là biết vương nhạc võ công thậm chí so với a bích còn muốn rõ ràng vương nhạc công lực mộ dung phục tuy rằng cũng rất lợi hại thế nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của vương nhạc mộ dung phục đấu kỵ nhìn vương nhạc một chút lạnh lùng nói vương nhạc nhanh lên một chút đem thạch ba công pháp trả về đến vương nhạc đối với mộ dung phục cũng là mang trong lòng sắc cơ cha hắn mộ dung bắc giết chết vương sơn cùng quản sự còn cướp đi phương pháp phối chế chỉ là này một bút huyết hải thâm cừu vương nhạc liền muốn diệt hắn mộ dung thế ra mộ dung phục ngươi nếu như không đến lung ách gốc ta còn có thể để ngươi sống thêm mấy ngày nhưng là hiện tại ngươi không chỉ đến rồi hơn nữa còn muốn hướng về quả đấm của ta trên b a vậy thì chớ có trách ta sau khi ngươi chết ta chẳng mấy chốc sẽ đưa phụ thân ngươi mộ dung bác đến cùng ngươi đoàn tụ vương nhạc trong mắt hàn quang l ó e lên mộ dung phục trong lòng nghi hoặc vương nhạc vì sao lại nói cha của chính mình lẽ nào phụ thân còn chưa chết hay sao vương nhạc ngày hôm nay tử người nhất định là ngươi mộ dung phục rút ra trường kiếm trên mũi kiếm ánh kiếm lấp lóe chỉ vào vương nhạc tô tinh hà đoàn dự bốn đại ác nhân đám người hiện tại cuối cùng cũng coi như nghe được nguyên lai vương nhạc cùng mộ dung phục trong lúc đó có sinh tử tân đoán hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất phức tạp đoàn dự nói với mộ dung phục mộ dung công tử ngươi cùng vương nhạc công tử còn có ta đại ca tiêu phong nhưng là một cái cấp độ cao thủ làm sao có thể liên hợp cái khác ba đại cao thủ đồng thời vây công vương nhạc công tử ngươi nếu như thật sự có bản lĩnh rồi cùng vương nhạc công tử một t r ò i một mộ dung phục chừng đoàn dự một chút tiểu tử bổn công tử làm việc không cần ngươi đến lên giáo nếu như không muốn chết liền cút cho ta không phải vậy bổn công tử nhưng là liền ngươi đồng thời giết vương nhạc đối với đoàn dự cười nói đa tạ đoàn công tử bất quá bọn hắn buôn cái còn chưa đủ ta vương nhạc đánh mộ dung phục nếu ngươi muốn giết ta vậy ta trước tiên từ ngươi bắt đầu đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi trộm cắp ta nội ra quyền quyền phổ hiện tại đem quyền thuật tu luyện tới cái gì cấp độ vương nhạc một bước vượt đến mộ dung phục trước người vương nhạc tâm lực đạt đến tầng thứ hai sau có thể dùng tâm lực ngăn cách không khí lực cản điều này làm cho tốc độ của hắn lại tăng cao một đại tiết vương nhạc một quyền nện xuống không khí x ẽ rách mộ dung phục cảm thấy một trận khó thở để kiếm nhất âm, n g ă n cản vương nhạc nằm đấm chiêu kiếm này có chút gia luật kỳ vân kiếm thuật mùi vị vương nhạc rất giật mình không nghĩ tới mộ dung phục khoảng thời gian này võ công cũng tinh tiến như vậy tuy rằng nội gia quyền vẫn là ám kính cấp độ thế nhưng chân khí tu vi đã là tổng sư hậu kỳ kiếm thuật hay vương nhạc cười nói thế nhưng còn chưa đủ xem kiếm thuật của ngươi ở ta biết cao thủ ở trong chỉ có thể bài thứ hai kiếm thuật xếp số một tự nhiên đại liêu ra luật kỳ vân và ảnh mộ dung phục bị quyền kinh đẩy lui sắc mặt lúc thì xanh hồng khí huyết rung động chân khí nổi khủng vương nhạc vẫn không n ú c ních đứng tại chỗ thật giống vừa nãy cùng b ả n không phải hắn ra tay như thế mộ dung phục trong lòng cả kinh nói làm sao có khả năng vương nhạc như thế sẽ mạnh mẽ như thế lẽ nào nội ra quyền thật sự liền như vậy cường ta không tin ngày hôm nay ta nhất định phải giết chết hắn mộ dung phục đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n triển khai kiếm thuật hướng về vương nhạc đâm tới giết đinh xuân thu thạch ba cũng hướng về vương nhạc công kích du thản chi nhưng không có tiến lên chém giết sự chú ý của hắn toàn bộ đều là ở a chu trên người trang tụ hiền ngươi nếu như muốn a tử con mắt khỏi hẳn liền giết chết cho ta vương nhạc đinh xuân thu lớn tiếng nói với du thản chi vâng sư phụ du thản chi không có cách nào chỉ có thể công kích vương nhạc hơn nữa mỗi một lần ra chiêu đều là s á t chiêu vây công ta vương nhạc cười lạnh nói ta vương nhạc cái gì đều sợ nhưng lại không sợ vây công các ngươi đây là m u ố n chết nội ra quyền v õ giả khí huyết mạnh mẽ sự chịu đựng cường hãn không sợ vây công liên toán bốn người bọn họ chân khí tiêu hao hết vương nhạc sức chiến đấu cũng sẽ không giảm thấp bao nhiêu Ẩm. vương nhạc một đạo tiên thiên cương khí đánh ra chặn lại rồi bốn người công kích mộ dung phục vốn là ta cho rằng ngươi tu luyện ta nội g i a quyền võ công lẽ ra có thể cùng ta chống đỡ được thế nhưng ngươi dĩ nhiên thái để ta thất vọng rồi sức mạnh của ngươi cũng mới miễn cưỡng đạt đến năm mươi ngàn cân mà thôi vương nhạc cười to ngàn tàn nhẫn vạn tàn nhẫn lực là căn bản vương nhạc lớn tiếng nói đinh xuân thu sức mạnh của ngươi mới ba mươi ngàn cân ra mặt cùng ba người bọn hắn so với ngươi là kém cỏi nhất ta ngày hôm nay coi như không dùng quyền thuật trực tiếp dùng man lực đều có thể đem bốn người các ngươi toàn bộ chấn áp vương nhạc sức mạnh bây giờ đã đạt đến tám mươi ngàn cân trở lên căn bản là không phải bình thường tông sư có thể so sánh vương nhạc phất tay gian đều có bài sơn đảo hải sức mạnh coi như nửa bước đại tông sư võ giả đều muốn tránh né mũi nhọn mộ dung phục cúp cho ta vương nhạc một quyền đánh vào mộ dung phục bụng dưới mộ dung phục hướng về tàng thư các phương hướng bay ra ngoài mộ dung phục thân thể mang theo sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem tàng thư các va sụp khắp phòng thư rơi mất một chỗ hoa、wow. mộ dung phục phun ra một ngụm màu tươi vương nhạc vương nhạc mộ dung phục trong mắt mang theo hán độc vương nhạc quá mạnh mẽ căn bản không phải hắn có thể chống đỡ mộ dung phục tu luyện nội gia quyền nên móng chắc cố chân khí tinh khiết thế nhưng chỉ là cùng hắn tra mộ dung b á c ở s à n s à n với nhau muốn nói mộ dung phục hiện tại lợi hại nhất không phải sức mạnh cũng không phải kiếm thuật mà là k i n h công nếu không là khinh công tuyệt đỉnh lần trước hắn cũng không thể có thể từ lý thu thủy trong tay đào tẩu bất quá vương nhạc có tâm lực điều này làm cho mộ dung phục khinh công mất đi hiệu lực trong lòng lực bao phủ xuống mộ dung phục tốc độ coi như nhanh hơn nữa cũng sẽ để hắn không chỗ nào đ ộ t hình hả mộ dung phục chợt thấy một quyển công pháp là phái tiêu g i a o b á c minh thần công mộ dung phục trong lòng hơi đ ộ n g đem b á c minh thần công cuộn vào trong lồng ngực công tử gia ngươi thế nào bao bất đồng cùng phong ba ác chạy tới biểu ca vương ngữ yên trong mắt cũng mang theo không đành lòng tuy rằng vương ngữ yên hiện tại trở thành vương nhạc thế tử thế nhưng mộ dung phục dù sao vẫn là nàng biểu ca vương nhạc cùng mộ dung phục vương ngữ yên đều không hy vọng bọn họ có chuyện biểu ca đi mau a vương ngữ yên trong mắt mang theo nước mắt ngươi không phải nhạc lang đối thủ đánh tiếp nữa hắn thật sự hội giết ngươi mộ dung phục trong mắt mang theo không c a m lòng được ta đi mộ dung phục mang theo bao bất đồng cùng phong ba ác liền muốn rời khỏi tiểu hoàn vào lúc này hướng về a chu chạy đi hiện tại thạch ba du thản chi đinh xuân thu đều ở cùng vương nhạc đối chiến tinh túc phái bên trong không có một cái là tiểu hoàn đối thủ tiểu hoàn xuất hiện đang muốn đem a chu cứu ra rất dễ dàng a chu tỉ tỉ ta là tiểu hoàn cùng đi ta tiểu hoàn cầm a chu tay cao hứng nói rằng vương nhạc một đạo tiên thiên cương khí đánh ra đem đinh xuân thu thạch ba cùng du thản chi đẩy lui mộ dung phục n g ư ơ i muốn đi ngày hôm nay sợ là ngươi muốn chết ở này lùng ách cốc bên trong vương nhạc nhằm phía mộ dung phục mộ dung phục đã là vương nhạc tất phải giết người vương ngữ yên t r e ở mộ dung phục trước người đối với vương nhạc lớn tiếng nói nhạc lang vương tha biểu ca vương tha hắn lần này sau đó ta sẽ không lại nhớ hắn ta vương ngữ yên cùng mộ dung phục cũng không còn quan hệ van cầu ngươi lần này vương tha hắn vương nhạc nhìn vương ngữ yên nước mắt như mưa dáng vẻ đau khổ cực kỳ hít sâu một hơi đè xuống trong lòng sắc cơ mộ dung phục ngày hôm nay ta xem ở ngựa yên trên mặt lại buông tha ngươi một lần bất quá lần sau ngươi sẽ không có số may như vậy dưới một con trai ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta hiện tại ngươi c ú t cho ta vương nhạc lạnh lùng nhìn mộ dung phục lớn tiếng nói đinh xuân thu một trưởng đẩy lui tiểu hoàn nắm lên a tru liền hướng lung ách cốc chạy ra ngoài trang tụ hiền cho sư phụ ngăn trở vương nhạc nếu như vương nhạc đuổi theo sư phụ Á tử mạng nhỏ n h ưu n n g g là thản chi trên người đỏ như màu máu tiên thiên chân khí bạo phát cùng thạch ba đồng thời hướng về vương nhạc tấn công tới hy vọng có thể ngăn cản vương nhạc đuổi theo a chu cùng đình xuân thu vương nhạc trong nháy mắt hai quyền đẩy lui thạch ba cùng du thản chi hai người các ngươi cút ngay cho ta v â n h v â n h hai tiếng văng trầm thạch ba cùng du thản chi bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất bị thương nặng vào lúc này đình xuân thu đã mang theo a chu mất đi hình bóng muốn truy đuổi đã không kịp đáng chết vương nhạc giọng căm hận nói lần này không chỉ không có đánh giết mộ dung phục còn để đinh xuân thu đem a chu mang đi điều này làm cho vương nhạc cảm thấy một trận bất t ứ c chủ nhật thêm chương một chương ngày hôm nay chương mới xong xuôi cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi chín thanh xuân mỹ lệ lý thu thủy thạch ba cùng du thản chi đều không phải là đối thủ của vương nhạc quan trọng hơn chính là xuất hiện ở hai người bọn họ đã là trọng thương thân coi như ở lại chỗ này cũng đối với vương nhạc không có một chút nào uy hiếp chỉ có thể thối lui thạch ba đầu góc có chút đơn giản hàm hậu thế nhưng cũng không ốc biết rõ không địch lại cũng không thể đem tính mạng của chính mình không có chút ý nghĩa nào t r ô n vùi ở lùng ách g ố c thạch ba bây giờ cùng vương nhạc trên lệnh quá lớn muốn đồng quy v u tận đều không làm nổi kéo trọng thương thân thạch ba một đường buôn ba rốt cục ở hai canh giờ sau khi đuổi tới mộ dung phục mộ dung phục công tử kính xin cứu cứu thạch ba thạch ba phun ra máu tươi nói rằng thạch ba nội tạng bị vương nhạc quyền kinh đánh n ư ớ c khí huyết nội khủng nếu không mau nhanh điệu tức coi như bất tử cũng sẽ lưu lại di chứng về sau một thân võ công hội phế bỏ vương nhạc tiên thiên cương khí cùng quyền k ì n h thực sự là quá mạnh mẽ tông sư võ giả không có ai có thể ngăn cản được bao bất đồng cùng phong ba ác nhìn thạch ba một chút trong mắt cũng có một chút đồng tình cái này đáng thương miêu cưng ơ người không chỉ bị vương nhạc đoạt đi chấn tộc võ công đi tới trung nguyên còn bị vương nhạc trọng thương công tử chúng ta vẫn là tìm một chỗ trước tiên nghỉ ngơi một chút đi phong ba ác nói rằng thạch ba thương thế rất nặng hơn nữa công tử ngươi cũng bị thương nặng chúng ta trước đem thương thế dưỡng cho tốt lại chạy đi không muộn bao bất đồng cũng gật đầu nói công tử ra bốn đệ nói rất có lý mộ dung phục nhìn thạch ba trong mắt mang theo một hơi khí lạnh thạch ba ngươi không phải nói vương nhạc sức mạnh không bằng ngươi sao tại sao hiện tại võ công của hắn cao cường đến mức độ này lần này chúng ta bị thương nặng hoàn toàn là ngươi một tay tạo thành thạch ba ở miêu cương thời điểm cùng vương nhạc từng giao thủ vương nhạc khi đó sức mạnh xác thực không bằng chính mình nếu như tiến hành sinh tử tranh tài thạch ba chỉ là có chút kiếm kỵ thế nhưng không hẳn sẽ sợ vương nhạc mộ dung phục cũng là căn cứ thạch ba miêu tả mới đoán được cái kia đi miêu cương tìm kiếm bắt rác huyết ngô công người hẳn là chính là vương nhạc vương nhạc vì phụ thân chữa bệnh cần bắt rác huyết ngô công căn bản là không phải bí mật gì mộ dung phục cùng thạch ba luận bản quá võ nghệ thạch ba không phải là đối thủ của mộ dung phục lúc này mới để mộ dung phục có tự tin gây sự với vương nhạc thế nhưng không nghĩ tới lung ách cốc một trận chiến bốn vị tông sư võ giả lại bị vương nhạc đánh bại ta đường đường nam mộ dung dĩ nhiên cần biểu mọi cầu tình mới có thể sống sót thực sự là vô cùng n ụ c nhã mộ dung phục trong lòng phát điên vương ngự yên tre ở trước người mình cầu cứu một khắc đó hắn là vĩnh viễn không quên được vương nhạc ngươi cho ta x ỉ nhục ta nhất định phải gấp đội trả lại ngươi mộ dung phục trong lòng lạnh giọng nói rằng ta xuất hiện khi chiếm được bắc minh thần công có thể hấp thu vô tận chân khí năng lượng trở thành đại tông sư đã không còn là vọng tưởng chỉ cần ta trở thành đại tông sư chính là giờ chết của ngươi có bác minh thần công mộ dung phục sức lực liền đủ duy nhất tiếc n u ố i chính là mộ dung phục nội gia quyền không có một chút nào tinh tiến tuy rằng hắn nội gia quyền tu vi đã đạt đến ám kính đại thành thế nhưng là chính là tiến vào không được hóa kính giai đoạn đối với nội gia quyền hiểu rõ mộ dung phục vẫn không thể cùng vương nhạc so với mộ dung phục gốc gác vẫn là kém một chút chỉ dựa vào một quyền không trọn vẹn quyền phổ không có danh sư chỉ điểm cả đời này rất khó thành vì là hóa kính võ giả mộ dung phục thầm nghĩ trong lòng không thể trở thành nội gia quyền hóa kính võ giả cũng không cái gì hiện tại ta ám kính đại thành kinh mạch toàn thân tận thông tu luyện bất kỳ chân khí công pháp đều là bắt vào tay bắc minh thần công tu luyện thành công chỉ cần mấy ngày như vậy đủ rồi thạch ba cũng là một mặt hổ thẹn thở dài nói mộ dung phục công tử thạch ba cũng không biết tại sao cái kia vương nhạc đống nhiên trong lúc đó trở nên lợi hại như vậy nếu như thạch ba biết hắn lợi hại như vậy thì sẽ không cùng hắn độc võ mà là trực tiếp thi độc thạch ba cũng không tin ta miêu cương cổ độc còn chế phục không được hắn mộ dung công tử người trước tiên vì là thạch ba chữa thương chờ ta khỏi hẳn ta liền cho cái kia vương nhạc hạ độc nhất định có thể đem bắt được mộ dung phục trong lòng cười gằn nội ra quyền võ giả đặt đến ám kính cấp độ liền rất khó bị hạ độc được tuy rằng mộ dung phục không biết hóa kính võ giả có phải là có thể chống lại tất cả độc tố thế nhưng hẳn là so với ám kính võ giả mạnh mẽ không chỉ gấp mười lần hiện tại thạch ba cổ độc mộ dung phục chỉ cần hoa một ít thời gian cùng tinh lực n ị c h chuyển khí huyết liền có thể đem độc tố loại trừ chớ đừng nói chi là vương nhạc cái này nội ra quyền hóa kính võ giả không cần mộ dung phục nói với thạch ba thạch ba hiện tại ngươi đối với bổn công tử không có giá trị lợi dụng đi chết đi ngươi cái này miều cương người man c h ê n g mộ dung phục trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo ánh bạc á n h kiếm s ẹ t qua thạch ba yết hầu thạch ba nhìn mộ dung phục trong mắt mang theo thần sắc không dám tin hắn không nghĩ tới mộ dung phục dĩ nhiên hội đối với mình đột nhiên hạ sát thủ mộ dung phục ngươi giết chết ta liền đừng hòng lại đạt được cổ độc thạch ba bưng nhất hầu trong miệng phun ra b ọ t máu gian nan nói rằng mộ dung phục cười lạnh nói ngươi chế tạo những kia cổ độc và thuốc giải đã đầy đủ hơn nữa cái kia cổ độc ta biết làm sao điều chế hiện tại còn cần ngươi làm gì nếu không là ngươi bổn công tử cũng sẽ không ở lung ách cốc nhận hết khuất n h đáng tiếc bổn công tử vẫn không có tu luyện bắc minh t h ầ n công không phải vậy ngươi một thân công lực đều sẽ là ta mộ dung phục đúng thạch ba ngã xuống đất bỏ mình thạch ba trước khi chết cuối cùng cũng coi như rõ ràng mộ dung phục so với vương nhạc càng thêm đáng ghét càng thêm lòng n g ô n g dạ thú vương nhạc bất quá là muốn công pháp mà mộ dung phục nhưng là muốn hại chỗ yếu tính mạng người công tử ra ngươi đây là phong ba ác nhìn đã bỏ mình thạch ba trong mắt mang theo đồng tình không nghĩ tới cái này ngay thẳng hàm hậu miêu c ư ơ g người liền như vậy bị công tử gia giết chết mộ dung phục lạnh lùng nói cái gì cũng không muốn nói rồi chúng ta hiện tại liền đi nếu như vương nhạc đuổi theo chúng ta đều phải chết chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh an dưỡng thân thể tu luyện võ công mộ dung phục mang theo bao bất đồng cùng phong ba ác nhanh nhanh rời đi trên đất chỉ để lại thạch ba thi thể đinh xuân thu lúc đi tung xuống một cái thuốc bột chính là cái kia ác độc tiêu diêu tam tiêu tán lúc đó vương nhạc cùng tiết mộ hoa đều không có chú ý đợi được huyền khó cùng tô tinh hà nở nụ cười ba lần sau mới phản ứng được bất quá vào lúc này bọn họ đã là độc tận xương thủy đại la thần tiên cũng khó cứu hư trúc thân là phái tiêu g i a o xuất hiện nhâm trường môn n à y t ă n g sự tự nhiên cần hắn đến công việc mà thiếu lâm tự tiểu hòa thượng môn nhưng mang theo huyền khó thi thể sớm về thiếu lâm tự l u n g ách cốc bên trong có thêm hai tòa mà mới một tòa là vô nhai tử một tòa là tô tinh hà vương nhạc mang theo vương ngữ yên cùng tiểu hoàn đi tới vô nhai tử trước mộ phần nói rằng Ngự yên, chúng thoáng ta tế bái một bái vương ô vô nhai tử tiền bối đi. Nói đến, vô nhai tử tiền bối vẫn n bối đi. bối tử tử là g ngữ yên nhìn vô nhai t ử trước mộ phần bia đá chảy nước mắt lẩm bẩm nói ông ngoại lý thanh la cũng cùng vương ngữ yên nói về vô nhai tử cùng lý thu thủy thế nhưng đối với ông ngoại bà ngoại vương ngữ yên là thật không có một chút ấn tượng bất quá ở biết rồi vô nhai tử chính là mình thân ông ngoại thời điểm vẫn còn có chút thương tâm vương nhạc đem vương ngữ yên ôm vào trong lòng an ủi vô nhai tử tiền bối chân lung kỳ cục bị hư trúc phá giải hơn nữa một thân nội công cũng truyền cho hư trúc hắn cuối cùng này nguyện vọng cũng coi như là hoàn thành phái tiêu giao kẻ phản bội đinh xuân thu tự nhiên có hư trúc đi xử lý n g ữ yên chúng ta đi thôi vương ngữ yên lau lau rồi nước mắt hỏi nhạc lang chúng ta đi nơi nào vương nhạc cười nói thiên sơn chúng ta đi thiên sơn phái tiêu giao tàng thư rất nhiều đều không hoàn toàn muốn xem hoàn chỉnh điện tịch chỉ có thể đi thiên sơn linh thiếu cung cùng tây hạ hoàng cung đại nội phái tiêu giao tàng thư bị vô nhai tử lý thu thủy cùng vu hành vân ba người một phân thành ba muốn xem hoàn chỉnh phái tiêu giao điện tịch chỉ có thể đi vào hai địa phương này vương ngữ yên gật đầu nói được nghe nhạc làng chúng ta liền đi thiên sơn sơ vương nhạc mang theo vương ngữ yên cùng tiểu hoàn muốn lúc rời đi vừa vặn đụng tới hư trúc hư trúc hai tay tạo thành chữ thập nói rằng vương nhạc thiếu hiệp ngươi có thấy hay không ta sư thúc tổ bọn họ vương nhạc cười nói bọn họ hẳn là về thiếu lâm tự làm sao hư trúc ngươi đem phái tiêu giao sự vật xử lý xong hư trúc gật đầu nói h ừ n g có thể xử lý cũng đã xử lý xong hiện tại ta đem lung ách cốc giao cho tiết thần ý bọn họ quản lý Ta hiện tại hiện chạy liền muốn chạy về thiếu lâm tự. vương ề thiếu tự. lâm v nhạc tăng thiếu hiệp, thiểu cáo tử. t Hư ra ú c ách gốc, nhạc cũng rời đi lung ách gốc, vương m n g thôn e o hoàn vương Vương hướng sơn ngự yên cùng tiểu hoàn hướng thiên sơn chạy tiểu t đi. h ra ngày hôm nay trong thôn đến rồi một cái thiếu nữ mặc áo trắng thiếu nữ này cực kỳ đẹp đẽ mái tóc dài da rẻ nhắn nhụi như từ họa bên trong đi ra tiên tử thiếu nữ này hoàn toàn chính là vương ngự yên phiên bản ngoại trừ khí chất có chút không giống ở ngoài cùng vương ngự yên có thể nói là giống nhau như lúc phu nhân ngươi làm sao một cái trở về ngươi không phải là cùng trưởng thôn ở một chỗ sao vương nhạc trong nhà hạ nhân nhìn thấy thiếu nữ kinh ngạc thốt lên hỏi thiếu nữ khoe miệng hơi vểnh lên cười nói vương nhạc tiểu tử kia đâu để hắn đi ra thấy ta liền nói hắn bà ngoại đến rồi này đẹp đẽ thiếu nữ chính là lý thu thủy lý thu thủy tu luyện nội gia quyền khí huyết dồi dào trên mặt hoa thương cũng bị ám kính chữa trị xong quan trọng hơn chính là lý thu thủy hiện tại võ công đã nâng cao một bước so với gia luật kỳ vân cùng tiêu chiến những cao thủ này cũng không kém chút nào a bà ngoại hạ nhân kinh hô lý thu thủy hơi nhúng mày nói rằng cho ngươi đi ngươi liền đi sủa cái gì vâng là hạ nhân nhanh thông báo vương nhạc không ở trong nhà có thể làm chủ tự nhiên là a bích rất nhanh a bích đi ra vừa nhìn lý thu thủy kinh ngạc nói biểu t i ể u thư ngươi tại sao trở về lý thu thủy nhìn thấy a bích trực tiếp đi vào trong nhà ngồi xuống nói rằng ta là ngự yên bà ngoại không muốn nhận lầm người vương nhạc tiểu tử kia đâu nghe được lý thu thủy nói chuyện a bích mới phản ứng được lý thu thủy âm thanh cùng vương ngự yên không giống hiện tại a bích xác định lý thu thủy không phải vương ngự yên a bích trong lòng cả kinh nói n à y liền lý thu thủy biểu tiểu thư bà ngoại thật trẻ tuổi hoàn toàn cùng biểu tiểu thư một cái dáng vẻ a bích khiến người ta dâng t r à nếu là vương ngự yên bà ngoại vậy thì là vương nhạc bà ngoại trưởng bồi đến, đến rồi đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi vương nhạc ca ca mang theo biểu tiểu thư đi ra ngoài sợ là muốn quá một quãng thời gian mới trở về không biết bà ngoại lần này đến có chuyện gì a bích là vương nhạc thê tử theo vương nhạc gọi lý thu thủy bà ngoại chuyện đương nhiên lý thu thủy lần này là tìm đến vương nhạc cùng đi thiên sơn đối phó thiên sơn đồng mỗ tuy rằng lý thu thủy bây giờ đối với võ công của chính mình rất tự tin thế nhưng không hẳn tránh khỏi v ắ n nhất vẫn là mang theo vương nhạc tốt hơn nhưng là không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên không ở vương nhạc tiểu tử kia ở nơi nào lý thu thủy hỏi vương nhạc lúc đi liền nói cho a bích nếu như lý thu thủy đến, đến rồi ngàn vạn không nên nói cho nàng biết hành tung của chính mình vương nhạc vì để tránh cho đi giết thiên sơn đồng mẫu ẩn n ú t lý thu thủy còn đến không kịp đây làm sao có khả năng nói cho nàng hành tung a bích lắc đầu nói không biết bất quá vương nhạc ca ca nói rồi hắn s o n g xuôi sự sẽ trở lại b a ngoại không bằng liền ở nhà chờ hắn trở về đi A b chương dựa theo vương nhạc giản dò, nói thẳng không biết. Lý thu thủy cao thẳng nói tiểu tử đáng sáu m này như căn nương thế vô căn cứ, lao phiếu, thu cầu g o mươi c h n trình ủng hộ thương g hộ h ệ Việt Viện. u Tàng Thư của Chương 60, lang thần lý thu thủy đương nhiên biết vương nhạc là đang tránh né chính mình không đúng vậy sẽ không ở cái này mấu chốt trên không thấy bóng dáng hơn nữa còn không biết hắn ở nơi nào lý thu thủy thầm nghĩ trong lòng xem ra muốn cùng vương nhạc tiểu tử kia cùng đi giết vu hành vân tiện nhân kia là không có khả năng lắm vu hành vân hiện tại chính là tán công phản lão hoàn đồng tháng này là giết chết hắn thời cơ tốt hơn nữa coi như nàng hiện tại võ công không mất ta lý thu thủy cũng chưa chắc không phải là đối thủ của nàng lý thu thủy tu luyện nội g i a quyền võ công tăng lên trên một cấp bậc cùng đỉnh điểm thời kỳ vu hành vân chém giết coi như không thể thắng nhưng cũng sẽ không giống như kiểu trước đây không địch lại đào tẩu ta hiện tại liền đi thiên sơn lý thu thủy trong lòng lo lắng không muốn chậm trễ nữa thời gian a bích thấy lý thu thủy muốn rời khỏi vội v a n g nói bà ngoại ngươi thật vất vả đến một chuyến nơi này liền ở trong thôn trụ trên một quãng thời gian đi tuy rằng trong thôn đơn sơ không thể cùng hoàng cung so với thế nhưng cũng chẳng thiếu gì đồ vật ngươi muốn ăn cái gì ta này liền để hạ nhân đi chuẩn bị vương nhạc ca ca nói không chắc rất nhanh sẽ trở về lý thu thủy chừng a bích một chút lạnh rên một tiếng nói rằng không cần chờ ta đánh giết vu hành vần con tiện nhân kia lại trở về tìm vương nhạc tiểu tử kia tính sổ ta cũng không tin ta còn chỉ không được hắn lý thu thủy triển khai lăng ba vi bộ ra gian nhà hóa thành một đạo bóng trắng rất nhanh biến mất rồi a bích thở dài vẫn là vương nhạc ca ca nói đúng chuyện giết người tốt nhất vẫn là không muốn tham cùng n à y lý thu thủy đều tám mươi chín mươi tuổi người cả ngày còn muốn đánh đánh giết giết ai mộ dung phục mang theo bao bất đồng cùng phong ba ác tìm một cái hẻo lánh địa phương an dưỡng luyện công mộ dung phục xem xong bắc minh thần công lập tức chiếu bí tịch tu luyện bắc minh thần công thần kỳ nhưng là để mộ dung phục mừng rỡ như điên loại tâm tình này chỉ có năm đó đạt được vương nhạc q u y ề n phổ thời điểm mới từng có bắc minh thần công quả nhiên thần kỳ không hổ là phái tiêu giao cao nhất võ học điện tịch hơn nữa chỉ có thể là trưởng môn mới có thể tu luyện mộ dung phục dựa theo bắc minh thần công hành công con đường vận chuyển chân khí đem toàn thân chân khí chuyển hóa thành bắc minh chân khí mộ dung phục tu luyện chính là hoàn chỉnh bản bắc minh thần công so với đoàn dự tu luyện bản thiếu nhưng là mạnh mẽ hơn nhiều vương nhạc coi như ta mộ dung phục không thể trở thành nội gia quyền hóa kính võ giả tương lai công lực của ta cũng sẽ ở ngươi bên trên ta mộ dung phục muốn hút hết thiên hạ cao thủ nội công làm bản thân lớn mạnh không lâu sau đó ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta mộ dung phục trong mắt mang theo hán độc trong đầu đã tưởng tượng được tương lai vương nhạc chết thảm ở trên tay của chính mình dáng vẻ vương nhạc vương ngữ yên tiểu hoàn ba người nhanh chóng chạy đi bọn họ đến thiên sơn đã là sau tám ngày thiên sơn thực sự là hùng vĩ a vương ngữ yên nhìn liên miên núi non chập trùng cảm khái nói giang nam vùng sông nước nhưng là không nhìn thấy hùng vĩ như vậy sơn mạch thiên hạ chi lớn không gì không có ngày n à y sơn vẫn không tính là đại vương nhạc cười nói chúng ta vẫn là tìm được t r ư ớ c linh thiếu cung nói sau đi vương nhạc không biết linh thiếu cung ở nơi nào muốn ở thiên sơn tìm tới linh thiếu cung vẫn đúng là cần một chút thời gian đại liêu một người mặc da sói y tóc bạc người trung niên xuất hiện ở nam kinh trong thành hắn đi tới nam đại vương viện trước đại môn gật gật đầu này tiêu p h o n g tướng quân vụ vẫn là xử lý không sai bất quá có người nói tiêu phong thiên phú dị bẩm võ học năng khiếu cự c cao hy vọng hắn sau khi trở về trải qua sự chỉ điểm của ta có thể trở thành là đại tông sư ai tóc bạc người trung niên thân thể một trận biến ảo rất nhanh biến mất người chung quanh thật giống không nhìn thấy hắn như thế không có phản ứng chút nào nên làm gì vẫn như cũ làm gì tóc bạc người trung niên hóa thành một vệ sáng hướng về nam kinh ngoài thành bay đi tây hạ bên ngoài hoàng cung ra sòi y tóc bạc người trung niên bỗng nhiên xuất hiện một luồng lực lượng tinh thần truyền ra lý huyền bản tọa đến l í n rồi ra gặp một lần nay lực lượng tinh thần truyền âm rất bí ẩn coi như là lý thu thủy cấp bậc này võ giả đều phát hiện không được không lâu sau đó mặt khác một luồng lực lượng tinh thần truyền đến lang thần ngươi không ở huyết lang cốc ở lại đến ta tây hạ làm gì lẽ nào muốn cùng ta đánh một trận hay sao nay trên người mặc d a sói y tóc bạc người trung niên chính là đại liêu đệ nhất cường giả lang thần lang thần phía sau một đạo ánh sáng màu đen thoáng hiện xuất hiện một cái thiếu niên mặc áo đen thiếu niên này chính là tây hạ nhất phẩm đường đường chủ lý huyền Lang thần quay đầu lại nhìn lý huyền một chút cười lạnh nói mấy chục năm ngươi vẫn là một điểm không có biến đem tinh thần lực cùng chân nguyên dùng để tân trang dung mạo của chính mình tất yếu sao tìm một chỗ chúng ta từ từ nói chuyện lý huyền gật đầu nói được ta biết có một nhà quán rượu không sai món ăn rất địa đạo chúng ta liền đi nơi đó đi lý huyền mang theo lang thần đi tới quán rượu điểm một bản thức ăn ngon lưỡng vỏ rượu ngon bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện nói đi t ì m ta có chuyện gì lý huyền nói rằng lang thần nói rằng ta chuẩn bị đánh giết liêu thanh nhưng là ta một người không phải là đối thủ của hắn cho nên tới tìm người hỗ trợ đương nhiên ngươi có thể từ chối lý huyền con ngươi co g i ụ t lại hỏi lang thần ngươi điên n rồi người muốn giết liêu thanh liêu thanh nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ kiếm ý chỗ đi qua thần ma lui tránh hai người chúng ta tuy rằng cũng là đại tông sư võ giả thế nhưng không hẳn là liêu thanh đối thủ chúng ta đi tìm liêu thanh nói không chắc còn có thể bị hắn giết chết ngươi không muốn đã quên đại tống ngoại trừ liêu thanh còn có một cái lao hòa thượng giấu ở trong thiếu lâm tự đại tống có hai vị đại tông sư võ giả một cái là lục phiến môn liêu thanh một cái khác chính là thiếu lâm tự quét rác lao hòa thượng hai vị này cường giả để lang thần cùng lý huyền rất kiên kỵ lang thần trong mắt mang theo hàn ý ta đương nhiên biết liêu thanh lợi hại hai chúng ta liên hợp đồng thời cũng chưa chắc là hắn đối thủ nhưng là chúng ta không thể không bính coi như cùng liêu thanh đồng quy vô tận cũng sẽ không tiếc lý huyền ngươi năm nay một trăm bốn mươi tuổi đi ta cũng một trăm bốn mươi hai tuổi đại tông sư đại nạn là một trăm năm mươi tuổi lợi hại đến đâu đại tông sư cũng không thể vượt quá giới hạn này ta hiện tại xem như là rõ ràng đại tông sư chỉ là võ giả không phải thần tiên không thể vĩnh viễn sống sót hai người chúng ta đều không có mấy năm hoạt động chúng ta chết rồi đại liêu cùng tây hạ làm sao bây giờ hoàng thất hai tới bảo vệ liêu thanh võ học thiên phú cực cao có thể nói hiếm thấy trên đời ba mươi sáu tuổi liền trở thành đại tông sư hiện tại hắn vẫn chưa tới chín mươi tuổi nói cách khác liêu thanh trí ít còn có thể bảo vệ đại tống sáu mươi năm bình an chỉ cần hắn không chết đại tống thì sẽ không diệt đại tống hoàng thất thì sẽ không diệt còn thiếu lâm tự lão hòa thượng kia tuy rằng võ công rất cao so với hai người chúng ta là muốn mạnh hơn một chút thế nhưng là không đáng sợ tuổi của hắn kỷ so với ta còn lớn hơn ở thiếu lâm tự đã ẩn giấu bảy mươi tám mươi năm cũng không có vài năm thật sống lý huyền sắc mặt có chút nghiêm nghị tuy rằng hắn không thích cùng lang thần liên thủ thế nhưng lang thần nói chính là thật tình bọn họ những đại tông sư này có ước định không thể đối với người bình thường ra tay càng không thể ám sát hoàng đế cùng tàn sát thành viên hoàng thất đại tông sư ám sát là rất đáng sợ có thể nói khó lòng phòng bị hiện tại mặc dù có thể tường an vô sự cũng là bởi vì đại gia đều có kiêng rẻ không dám tùy tiện ra tay nhưng là chỉ cần đại liêu cùng tây hạ không có đại tông sư cái kia đại tống liền không hề e rè liêu thanh ra tay hoàn toàn có thể giết chết hai quốc gia hết thạy thành viên hoàng thất để đại liêu cùng tây hạ trong khoảnh khắc đổ nát lang thần ngươi định làm gì lý huyên hỏi lang thần nói rằng ta sẽ để đại liêu trăm vạn đại quân đến nhạn môn quan ở ngoài bức liêu thanh hiện t h ầ n hai chúng ta cùng h ắ n quyết một trận tử chiến lần này không phải h ắ n tử chính là chúng ta vong ta sẽ dẫn ra luật kỳ vân tiêu chiến cùng lý kiêm ba người đi tới Ba người bọn bình quang người hắn tuy rằng không phải đại Tông sư, thế nhưng võ công cũng không phải bình thường, ở ngàn cân treo sợi tóc, nói không chắc có thể tạo được tác dụng không nhỏ.、Đại、tông sư võ giả có lực lượng tinh thần, muốn đánh lén, không thể, chỉ có thể quang minh chính đại ngành đến. giả Sư, được Sư phải Đại phải sợi Đại đại thế chắc thể thể, chỉ thể tuy treo tóc, tạo tác võ võ có có lực có ở l ý huyền cười khổ một tiếng nói rằng ngươi đại liêu còn có ba vị nửa bước đại tông sư võ giả mà ta tây hạ ngoại trừ ta liền một cái lý thu thủy còn có thể trên đạt được mặt bàn tây hạ nhất phẩm đường bên trong đều là một ít r ắ c rưởi lợi hại nhất cũng chính là cái kia tội ác đẩy trời đoàn duyên khánh ta cái này nhất phẩm đường đường chủ cũng thật là thất bại a lang thần ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ lang thần suy nghĩ một chút nói rằng một năm một năm sau khi động thủ trăm vạn đại quân xuôi nam không phải một hai ngày liền có thể chuẩn bị kỹ càng lần này cần là chúng ta có thể d i ệ t trừ liêu thanh cái kia đại tống giang sơn chính là chúng ta đại liêu cần một năm này đến trù bị vật tư quân bị mà lang thần cũng hy vọng dùng một năm này đến bồi dưỡng tiêu phong bất kể như thế nào đại liêu đều cần một cái đại tông sư t ỏ a c h ấ n ra luật kỳ vân cùng tiêu chiến là không xong rồi bọn họ lớn tuổi tiềm lực đã hoàn toàn đào móc không c ó trở thành đại tông sư hy vọng mà tiêu phòng nhưng c ó trở thành đại tông sư tiềm lực cho tới l ý kiêm thì lại không cần cân nhắc bởi vì hắn căn bản là không phải người liêu lý huyền gật đầu nói được vậy thì một năm sau khi động thủ lý huyền cũng là không có cách nào vì h o a n g thất vì tây h ạ hắn nhất định phải ra tay đại tống mở ra lục phiến môn tổng bộ liêu thanh mới vừa xử lý xong chính vụ thủ hạ người liền đến bầm báo đại nhân tây hạ bên kia truyền đến tin tức đại liêu lang thần cùng lý huyền gặp mặt còn bọn họ nói rồi chút gì chúng ta không thể nào biết được liêu thanh mặc dù nhanh chín mươi tuổi thế nhưng dáng vẻ vẫn như cũ vẫn là chỉ có hai mươi năm hai mươi sáu tuổi lang thần cùng lý huyền gặp mặt liêu thanh cao mày nhỏ giọng nói rằng xem ra hai người này lão quỷ lại có cái gì người không nhận ra hoạt động liêu thanh nhìn thủ hạ một chút nói rằng chuyện này ta biết rồi để n g ư ờ i của chúng ta không muốn lại hỏi thăm lang thần cùng lý huyền sự tình bọn họ không phải lang thần cùng lý huyền đối thủ bị phát hiện bọn họ đem chắc chắn phải chết chuyện này ta sẽ đích thân xử lý được rồi n g ư ờ i đi xuống đi vâng đại nhân chờ tới tay g i ớ i người rời đi liêu thanh mới nói nói chiến sự sắp nổi lên a xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến tây hạ mới được liêu thanh một thân áo xanh r a lục phiên môn hướng tây hạ chạy đi trời không phụ người có lòng vương nhạc rốt cuộc tìm được linh thiếu cung địa chỉ vương nhạc mang theo vương ngữ yên cùng tiểu hoàn lặng lẽ lẻn vào linh thiếu cung trong m g t thất bắt đầu quan sát bên trong võ công cùng tàng thư ngữ yên tiểu hoàn những này trên vách đá võ công các ngươi có thể quan sát có thể n h ớ kỹ thế nhưng không thể tu luyện vương nhạc đối với vương ngữ yên cùng tiểu hoàn nói rằng các ngươi công lực không đủ tu luyện những này võ công cao thâm hội tàu hỏa nhập ma tiểu hoàng tuy nhưng đã là ám kính võ giả kinh mạch toàn thân thông có thể tu luyện bất kỳ chân khí thế nhưng những n à y võ công quá cao thâm hay là muốn từ cơ sở tu luyện lên tốt hơn mạo m ộ i tu luyện những n à y võ công cao thâm tương lai sợ cũng hội căn cứ không tốn sức vương ngữ yên gật đầu nói nhạc lang người yên tâm đi ta sẽ không mạo m ộ i tu luyện tiểu hoàng cũng nói trưởng thôn ta nội g i a quyền vẫn không có tu luyện thật đ â y làm sao có khả năng đi tu luyện võ công của h ắ n Ta chương ũ n g p ả i nội ra quyền tu luyện tới đem quyền luyện ra tu t ở n thôn như g t ư vậy cấp độ, tương lai giống cùng thôn n sáu mươi mốt tuyệt cảnh trên vương nhạc chỉ là xem lướt qua một thoáng trên vách đá võ công chiêu thức cũng không có tu luyện những chiêu thức này rất lợi hại nhưng đối với vu vương nhạc tới nói cũng chỉ là đưa đến lấy làm gương tác dụng cái khác tàng thư đây vương nhạc hướng về trong nhà đá đi đến ở phần cuối phát hiện một cái to lớn tàng thư thất quả nhiên ở đây vương nhạc có chút kích động liên tiếp mấy ngày vương nhạc đều là ở trong tàng thư thất vượt qua một ngày ba bữa cũng là vương nhạc đi linh thiếu c ù n g nhà bếp van mẹo vật xem xong tàng thư vương nhạc phát hiện không có b á t hoang lục hợp duy ngã độc tồn công vương nhạc đối với bộ này võ công rất dám hứng thú muốn biết nó đến cùng là làm sao khiến người phản lao hoàn đồng xem ra thiên sơn đồng mỗ không có đem môn võ công này để ở chỗ này vương nhạc thầm nghĩ trong lòng này bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công là thiên sơn đồng mỗ tuyệt học nàng không để ở chỗ này cũng là chuyện đương nhiên l n g ách cốc tàng thư đều là t ạ m thư cùng chân khí võ học chiếm đa số mà t h i ê n sơn nhưng là chiêu thức càng nhiều hơn một chút không biết lý thu thủy tàng thư lại là lấy cái gì làm chủ vương nhạc đi ra tàng thư thất đi ra nhìn thấy vương ngự yên cùng tiểu hoàn chính đang tập trung tinh thần ký trên vách đá võ công hai người bọn họ tuy rằng cũng rất thông minh nhưng là cùng vương nhạc so với nhưng là phải kém xa dù sao không có tâm lực muốn phải nhớ kỹ nhiều như vậy võ công chiêu thức cũng là không dễ dàng nhạc lang người đi ra a thư đều xem xong vương ngữ yến hỏi vương nhạc gật đầu nói xem xong bất quá đáng tiếc không có thứ mà ta cần bất quá cái kia sinh tử phù đúng là có chút ý nghĩa ha ha những kia tàng thư ở trong vương nhạc cảm thấy hứng thú nhất chính là sinh tử phù món đồ này ẩn nút ở khí huyết ở trong theo khí huyết vận hành muốn loại trừ rất khó một khi phát tác toàn thân ngứa sống không bằng chết chúng ta đi thôi nơi này không có chúng ta thứ cần thiết vương nhạc nói rằng tiểu hoan x ư n g sở hỏi trưởng thôn chúng ta vẫn không có ký xong đây vương nhạc cười nói ta ký xong là được trở lại trong thôn ta đem những sách này đều viết ra sau đó các ngươi có thời gian lại nhìn vương nhạc hoàn toàn không có khi đạo tặc xấu hổ chi tâm trộm thư không tính là trộm chứ mai kiếm ngươi nói chúng ta linh thiếu cung bên trong có phải là có thêm mấy cái tiểu tặc mỗi ngày đến nhà bếp thâu đồ v ậ t ă n nếu như bị ta n ắ m lấy ta nhất định để hắn đẹp đẽ thanh âm của một thiếu nữ truyền đến kiếm trúc chúng ta hay là đi thôi phía trước nhưng là m ậ t thất nếu như đồng mộ biết rồi chúng ta tới đây bên trong sẽ phải chịu trách phạt một thiếu nữ khác lo lắng nói không muốn lo lắng chúng ta lại không đi vào chỉ là nhìn nơi này có người hay không vương nhạc cùng vương ngữ yên tiểu hoàn mới ra nhà đá liền nghe có người đang nói chuyện vương ngữ yên cùng tiểu hoàn nhìn vương nhạc một chút nguyên lai、like、những ngày qua ăn phong phú đồ ăn đều là vương nhạc ở linh t h i ế u cung ăn cắp khắc khắc được rồi chúng ta đi thôi vương nhạc sắc mặt hơi đỏ lên vương nhạc thầm nghĩ trong lòng không phải là ăn một chút các ngươi đồ vật sao lại vẫn tìm tới đây rồi tất yếu sao là ai kiếm trúc nhìn thấy vương nhạc ba người trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào ba người lớn tiếng hỏi cái lối đi này rất hẹp muốn trốn đều không có chỗ mai kiếm cũng sử dụng kiếm chỉ vào vương nhạc ba người cuối cùng cũng coi như để ta tìm tới các ngươi kiếm trúc lớn tiếng nói các ngươi không phải ta linh t h i ế u cung người ăn cắp đồ ăn nhất định chính là các ngươi ba cái đi các ngươi hiện tại còn muốn muốn tới trộm lấy võ công thực sự là muốn chết mai kiếm cũng lớn tiếng quát lớn nói các ngươi là ai có phải là ba mươi sáu động cùng bảy mươi hai đảo người nếu như không nói chúng ta sẽ phải gọi người mai kiếm cùng kiếm trúc không có mạo mội công kích các nàng cũng không biết ba người này võ công làm sao hiện tại thiên sơn đồng mẫu không ở các nàng tuyệt đối không cho phép không thể phát sinh bất kỳ bất ngờ vương nhạc cười nói mai kiếm kiếm trúc hai người các ngươi làm sao tìm tới nơi này đến chúng ta nhưng là thiên sơn đồng mẫu thân thích là từ phái tiêu g i a o đến vốn là chúng ta là tìm đến đồng mẫu thế nhưng không nghĩ tới nàng lão nhân ra dĩ nhiên không ở đã như vậy vậy chúng ta liền đi kiếm trúc lạnh lên một tiếng không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên nói mình là đồng mộ thân thích như vậy lời nói dối các nàng tự nhiên là không tin thiên sơn đồng mộ tại sao có thể có thân thích xem kiếm ta muốn đem ba người các ngươi áp xuống chờ đợi đồng mộ trở về xử trí các ngươi kiếm trúc không nhịn được một chiêu kiếm đâm tới vương nhạc khẽ mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng bắn ra keng trường kiếm bị bắn bay kiếm trúc cánh tay cũng bị chỉ lực chấn động đến mức tê dại、ngươi. Kiếm không nghĩ tới Trúc nghĩ vương, vương ngữ yên đi tới vương nhạc bên người cười nói được rồi nhạc lang ngươi dọa sợ hai vị muội muội mai kiếm cùng kiếm trúc đúng là bị vương nhạc hù dọa ở chỉ lo hắn hội giết người diệt khẩu vương ngữ yên đối với mai kiếm cùng kiếm trúc c ư ờ i nói hai vị muội muội không cần phải sợ chúng ta thật sự không phải người xấu chúng ta lần này đến linh thứ cung chỉ là muốn nhìn nơi này tàng thư đồng mỗ là ngoại công ta đại sư tỷ nói chúng ta là người một nhà cũng không sai hơn nữa ta nhạc làng võ công thông huyền n à y trên đời này có thể cùng hắn sánh vai cũng bất quá rất ít mấy người mà thôi linh thứ cung võ công là cao minh thế nhưng hắn không hẳn sẽ đi học vương nhạc dỗi tay một cái một luồng sức hút đem trên mặt đất trường kiếm n h ế p chiếm lấy bên trong kiếm của ngươi trả lại ngươi vương nhạc cười đem kiếm đưa tới ngươi gọi kiếm trúc đúng không sau đó có thể phải đem kiếm nắm chặt không phải vậy nhưng là rất nguy hiểm kiếm trúc m ở mị tiếp nhận trường kiếm đột nhiên nói ngươi gọi vương nhạc ngươi chính là cái kia ở đại liêu giết chết mười ngàn kỵ binh vương nhạc có đúng hay không vương nhạc giết chết đại liêu gần vạn tướng sĩ không phải bí mật gì chỉ nếu là có điểm tin tức con đường võ lâm nhân sĩ đều biết cái này cũng là võ lâm nhân sĩ sợ hãi vương nhạc nguyên nhân vương nhạc cười nói ngươi cũng biết ta kiếm trúc đi tới vương nhạc bên người dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn nói rằng đương nhiên ngươi lợi hại như vậy biết ngươi cũng không kỳ quái a đồng mô đã nói võ công của ngươi sợ là nàng lao nhân ra cũng không bằng đây đồng mô nói nàng muốn giết chết mười ngàn đại quân cũng không làm nổi hiện tại kiếm trúc tin tưởng vương nhạc bọn họ thật sự không phải người xấu hơn nữa còn là cùng thiên sơn đồng mố là người một nhà v ừ i lúc đó một cái thanh âm trầm thấp ở chúng đ ấ y lòng của người ta vang lên sư tỷ ngươi là chạy không thoát coi như cái này tiểu hoạt thượng cũng cứu không được ngươi chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như có cái chấm dứt ha ha thiên lý truyền âm thuật vương nhạc nói rằng là lý thu thủy âm thanh mai kiếm kiếm trúc hai người các ngươi mang theo ngự yên cùng tiểu hoàn ở tại linh t h i ế u cung bên trong ta ra ngoài x e m xem. Vương n hư ạ c còn c lời h a d ứ trúc người đã hóa thành tàn ảnh biến đã hóa mất ồ i Ẩm. Hư cóng lấy thiên sơn đồng m ẫ cùng lý thu thủy chạm nhau một trường trực tiếp bị bạch hồng trưởng lực đánh bay tiểu hoa thượng thật là tinh khiết chân khí thật hồn hậu nội lực thế nhưng ngươi vẫn như cũ còn không phải là đối thủ của ta vũ hành vân ngày hôm nay ngươi là chết chắc rồi ha ha hư trúc khỏe miệng mang theo vết máu thiên sơn đồng m ẫ cũng bị thương thiên sơn đồng m ẫ không cam lòng nhìn lý thu thủy hỏi ngươi tiện nhân kia vì sao võ công tiến bộ nhiều như vậy lý thu thủy hiện tại võ công nhưng là cùng thiên sơn đồng mố đỉnh điểm thời kỳ sàn sàn nhau lý thu thủy cười to nói sư tỷ ngược lại ngươi cũng phải chết rồi ta liền để ngươi chết được rõ ràng đến coi âm cũng không đến nỗi làm cái hồ đồ quỷ ta nhưng là tu luyện tôn nữ của ta tế nội gia quyền hiện tại ta là ám kính đại thành võ công tăng nhiều hơn nữa trên mặt bị ngươi hoa vết thương cũng khỏi hẳn thiên sơn đồng mố nhìn lý thu thủy mặt chỉ thấy vết thương thật sự khỏi hẳn dáng vẻ cùng sáu mươi năm trước giống nhau như đúc nội gia quyền n g ư ơ i dĩ nhiên tu luyện vương nhạc võ công thiên sơn đồng mỗ giọng căm hận nói rằng ngươi tiện nhân kia đúng là thật kỳ ngộ bất quá hôm nay đồng mộ chính là cái chết cũng phải kéo ngươi đồng thời d ư ớ i coi âm thiên sơn đồng mỗ lấy r a nhẫn lớn tiếng nói lý thu thủy sư đệ đã đem trưởng môn chiếc nhẫn cho ta hiện tại ta chính là phái tiêu giao cửa chính ngươi nhìn thấy trưởng môn còn không quỳ xuống lẽ nào muốn khi sư diện tổ hay sao lý thu thủy nhìn thấy trưởng môn chiếc nhẫn biến sắc mặt lớn tiếng nói không thể sư huynh trưởng môn khả năng ngón tay giữa hoàng truyền cho ngươi cho ta đem ra lý thu thủy triển khai lăng ba vi bộ trong nháy mắt đến thiên sơn đồng mộ trước mặt hư trúc đều chưa kịp phản ứng Xì xì. lý thu thủy một đạo chỉ kiếm sẹt qua thiên sơn đồng mộ ngón tay cái đem trưởng môn chiếc nhẫn đoạt tới hiện tại ta là trưởng môn vu hành vân n g ư ờ i chịu chết đi lý thu thủy một trưởng hướng về thiên sơn đồng mỗ tấn công tới hư trúc kinh hãi hô mỗ mỗ hư trúc đánh ra một trưởng hướng về lý thu thủy tấn công tới hy vọng có thể ngăn cản nàng thường tổn thiên sơn đồng mỗ ừ tiểu hòa thượng không biết tự lượng sức mình lý thu thủy lạnh lùng nói sư tỷ ngày hôm nay không có ai cứu đạt được ngươi chúng ta đấu cả đời cuối cùng vẫn là ta thắng ha ha thiên sơn đồng mỗ trong mắt mang theo tuyệt vọng vừa lúc đó、si. một cái to bằng nắm tay cục đá xẹt qua trời cao hướng về lý thu thủy tấn công tới cục đá tốc độ quá nhanh dĩ nhiên trên không trung ma sát nổi lên hỏa diễm lý thu thủy sắc mặt biến đổi lớn song trường trước đ ẩ y đánh ra hai đạo bạch hồng trường lực ẩm một luồng mãnh liệt gọn sóng lý thu thủy bị đánh lui lui hơn hai mươi mét lý thu thủy tóc có chút ngột ngang hai tay cũng bị chấn động đến mức tê dại thậm chí mất đi trí giác ai cho bản tọa lăn ra đây lý thu thủy lớn tiếng nói rằng người đến v õ công quá mạnh không kém nàng điều này làm cho lý thu thủy rất k i ê n kỵ vương nhạc từ đàng xa trong rừng tây đi ra đến lý thu thủy trước mặt mới dừng bước vương nhạc thiếu hiệp thư trúc kinh h ỉ hô vương nhạc đến rồi hắn cùng thiên sơn đồng mỗ thì có cứu vương nhạc võ công thư trúc nhưng là biết đến ở lung ách g ố c tứ đại tông sư đều thua ở vương nhạc thủ hạ thiên sơn đồng mỗ kinh ngạc nói hắn chính là vương nhạc tu luyện nội gia quyền giết chết hơn vạn đại liêu tướng sĩ vương nhạc lý thu thủy nhìn vương nhạc lạnh giọng hỏi vương nhạc là tiểu tử ngươi ngươi không cùng tôi đồng thời đánh giết vu hành vân coi như lại vẫn muốn công kích ta ngươi có ý gì vương nhạc khẽ cau mày lý thu thủy thật nặng sắc cơ bà ngoại vô nhai tử tiền bối đã chết rồi ngươi cùng thiên sơn đồng mỗ tiền bối ân o á n cũng coi như là có một kết thúc ngươi hiện tại coi như giết nàng lại có ý nghĩa gì vương nhạc nói rằng quên đi để bọn họ đi thôi lý thu thủy nghe được vô nhai tử chết rồi Tâm thần t lập ứ cầu thất thủ, con mắt đỏ chót, điên nói rằng, sư huynh chết chết tiện chết. tọa, tọa tiểu tử thời giết. tạo thưởng. huynh Ha ha, như huynh hành nhân hôm phải Nhạc, hôm như nhà sách hoa học khen con cuồng coi cũng cản Cảm c điên nói rằng, vân ngày nay Vương ngày nay ngươi nếu như dám ngăn cản bản tọa, bản tọa liền tiểu ngươi đồng bạn dám đỏ rồi. rồi, kia lưu sư sư kế vũ vị phiếu cầu thu gom xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù